Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện kiếm tìm thiên sơn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 86, ta sẽ phong kín vực linh ở trong thân thể ta. Nghe vấn đề của côn hư tử, hoa hướng vãn suy tư rồi trả lời, bây giờ vấn tâm kiếm không thể phong ấn vực linh, nhưng tỏa hồn đăng của ta còn ở đó. Chờ ta cắn nuốt một nửa vực linh của ma chủ kia ta sẽ tạm thời dùng tỏa hồn đăng vây nó ở bên trong thân thể. Đợi ta xử lý xong chuyện bên tây cảnh này, ta theo các ngươi lên tử sinh giới. Vực linh không trừ cả đời ta sẽ không ra. Về phần một nửa vực linh kia ở nơi nào, và có phải ma chủ đã thật sự chết không? Hoa hướng vãn mí môi ăn ngay nói thật ta không biết nhưng ta có một phỏng đoán. Phỏng đoán gì? Hoa hướng vãn không lên tiếng. Nàng ngẫm nghĩ rồi mới nói, người vừa tỉnh lại trong sông băng kia có khả năng là ma chủ. Côn hưa từ sửng sốt. hoa hướng vãn dùng vẻ bình tĩnh nói huynh ấy là thẩm giật trần năm đó côn trưởng lão đã từng gặp y côn hư từ nhớ lại khuôn mặt giống như đốc kia cảm thấy không thể tin nổi sao y lại giống như đốc trường tịch huynh ấy là giao nhân ngày đó chết vừa hay thành niên trước khi chết biến thành gương mặt của tạ trường tịch hoa hướng vãn lời ít ý nhiều côn hư từ theo bản năng nhìn thoáng qua tạ trường tịch ông ấy muốn hỏi điều gì đó lại cảm thấy thân phận mình không thích hợp nên nhịn xuống chỉ có thể nói cho nên Huynh ấy đã chết 200 năm, trái tim Bích Hải Châu còn ở trong tay ta. Ta chưa làm gì hết nhưng sau khi ma chủ chết huynh ấy lập tức sống lại. Người nói hoa hướng vãn suy tư, rốt cuộc huynh ấy là sống lại hay là bị đoạt xá. Côn hư tử không nói chuyện ông ấy nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của thẩm giật trần tạm thời không thể xác định được. Nếu huynh ấy là ma chủ, vậy vực linh tất nhiên ở trên người huynh ấy, không có độc tính áp chế, chúng ta tạm thời không có ai là đối thủ của huynh ấy. Nhưng huynh ấy không ra tay, nhất định là có điều mưu cầu. Côn trưởng lão có thể liên hệ với tô trưởng môn trước ta ổn định huynh ấy đã, lúc sau lại tính toán. Vậy, Côn Hư Tử vẫn không rõ y làm tất cả những thứ này, rốt cuộc đang mưu đồ thứ gì. Nghe Côn Hư Tử dò hỏi, hoa hướng vãn hồi tưởng chuyện bích huyết thần quân đã làm cùng khi những lời cuối cùng khi ông ta ở Ma Cung thong thả nói, ông ấy cảm thấy tu sĩ được thiên đạo thiên vị, đoạt lấy quá nhiều linh khí, làm vạn vật sinh linh chịu khổ. Vậy ông ta cũng không thể giết sạch tu sĩ. Ý của ông ấy là vậy đấy. Lời này vừa ra, mặt côn hư tử đầy khiếp sợ hoa hướng vãn ngước mắt nhìn đối phương, bình tĩnh nói, nếu ta không đoán sai, tạ trường tịch và vực linh chính là mục tiêu lớn nhất hiện giờ của ông ấy. Bồi dưỡng tạ trường tịch thành vật chứa vực linh thích hợp nhất mượn dùng vực linh diệt thế là mục đích cuối cùng của ông ấy. Từ khi ta đi vân lai, đến khi tạ trường tịch xuống núi, cho tới bây giờ, đều là ván cờ ông ấy bố trí cho tạ trường tịch. tâm trí tạ trường tịch cứng cỏi thông suốt sẽ không dễ dàng nhập ma vì thế ông ấy từng bước một dụ chàng ấy đoạn đạo. chờ đến hôm nay đầu tiên ông ấy dụ tạ trường tịch hao hết linh lực lại để tần vân y lấy thân thể độ kiếp hiến tế dẫn tà khí nhập thể ăn mòn tâm trí chàng ấy. cuối cùng ám chỉ dụ chàng ấy đến sông băng để chàng ấy thấy khuôn mặt của thẩm giật trần cho bọn nó thời cơ lợi dụng. Hôm nay nếu chàng ấy thật sự giết thẩm giật trần, nếu thẩm giật trần vô tội đối với thứ mỏng manh như nhân quả, vậy coi như chàng đã phá vỡ điểm mấu chốt cuối cùng, vì bản thân mà lạm sát kẻ vô tội không còn đường quay đầu trở thành vật chứa tốt nhất của vực linh. Côn hư tử nghe vậy ngơ ngác không nói ra lời. Hoa hướng vãn cúi đầu chỉ nói chuyện đã gần rõ ràng. Trưởng lão vẫn nên nhanh chóng liên hệ tô trưởng môn bàn bạc về tình hình của tả trường tịch chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu tạ trường tịch thật sự đoạ ma thành vật chứa của vực linh, nó sẽ chết. Côn hư tử mở miệng, hoa hướng vãn khựng lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm côn hư tử, người nói cái gì? Thể chất nó để chấn thủ tử sinh giới, không ai yên tâm. Côn hư tử khó nhọc nói cho nên vào lúc nó 5 tuổi tông môn đã mở đàn lập trận vì nó mời cửu thiên huyền lôi kiếp. Nghe lời này, hoa hướng vãn khắc chế cảm xúc đây là cái gì? Là lời nguyền rủa Côn hư từ quay đầu đi, không dám nhìn hoa hướng vãn, tự nó chấp thuận nguyền rủa tương lai của chính mình. Nó lập khế ước với thiên đạo, nếu ngày sau hủy đạo để tà ma ký sinh thì sẽ mời cửu thiên lôi kiếp chu sát nó khỏi thế giới này. Trên đời này, lời nguyền rủa mạnh nhất đó là tự mình nguyền mình. Tông môn bày trận tự ký kết khế ước với thiên đạo, vậy cửu thiên huyền lôi kiếp này là ước định thiên đạo tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Cho nên trên đời này bất kỳ kẻ nào nhập ma đều có đường sống. Chỉ có một mình trường tịch sẽ chết, nghe được lời này, hoa hướng vãn ngồi ngơ ngác, không nói nên lời. Gần như chỉ là trong nháy mắt nàng đã hiểu ý của côn hư tử. Đối với ma chủ mà nói, tạ trường tịch là vật chứa trời sinh. Nhưng đối với thiên kiếm tông mà nói, tạ trường tịch lại là nhà giam của tà ma. Ma chủ muốn để chàng nhập ma diệt thế thiên kiếm tông lại muốn để chàng lấy chết hy sinh. Vân Lai cũng không sợ tả trường tịch đọa ma, thậm chí nếu đến lúc mấu chốt, để tả trường tịch trở thành vật chứa của vực linh, ngược lại là biện pháp hoàn toàn chu sát vực linh. Từ lúc bắt đầu, mọi người bên cạnh chàng đã dự định bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ chàng. Cho nên cho dù là hư không thể, chàng lại vẫn có thể được an tâm đặt ở từ sinh giới. hoa hướng vãn hơi không khống chế được nàng nắm chặt tay vịn ghế, chỉ hỏi chàng ấy biết không? Nó biết. Côn hư tử thành thật trả lời tự nó đồng ý lời thề, đương nhiên nó biết. Vậy các ngươi, hoa hướng vãn nhất thời không biết nên oán trách ai. Nàng ngẩn đầu, không thể tin nổi nhìn côn hư tử các ngươi còn để chàng ấy xuống khỏi từ sinh giới. Nhiễm thất tình lục dục nơi trốn đều là sơ hở. Các ngươi không sợ chàng ấy đọa ma, không sợ chàng ấy hủy đạo, không sợ có một ngày chàng ấy trở thành vật chứa của vực linh, không sợ chàng ấy. Hoa hướng vãn không nói nổi lời tiếp theo. Côn hư từ cục mi, chỉ nói, hoa thiếu chủ cuộc đời mỗi người có vận mệnh của riêng mình. Nhưng không thể vì cuộc đời này mà buộc phải làm một thanh kiếm. Hoa hướng vãn cao giọng trong vẻ mặt côn hư tử mang theo vài phần thương xót, vậy nếu là thiếu chủ, thiếu chủ bằng lòng trở thành thanh kiếm này không? Hoa hướng vãn không nói nên lời. Côn hư từ cho nàng đáp án, năm đó thiếu chủ xả thân tế tỏa hồn đăng. Nếu để thiếu chủ ở vào vị trí của trường tịch, nói vậy thiếu chủ cũng sẽ bằng lòng làm một thanh kiếm che chở muôn dân. Nếu thiếu chủ làm được, vì sao không thể là trường tịch? Vì sao không thể là tạ trường tịch? Nàng có thể đi chết, vì sao tạ trường tịch không thể? Đôi môi hoa hướng vãn khẽ run lên, trong đầu nàng xẹt qua hình ảnh tạ trường tịch ôm nàng ở trên giường nghe tiếng mưa thiếu niên tạ trường tịch dịu dàng nhìn ruộng lúa mạch ở trong gió như làn sóng. Nàng hơi há miệng, lại không phát ra tiếng nổi. Tu sĩ chúng ta, sinh ra ăn sung mặc sướng, được tông môn cung cấp nuôi dưỡng. Ăn mỗi một hạt gạo, uống mỗi một ngụm cháo, mặc mỗi một bộ quần áo, khi tu luyện dùng mỗi một phần linh khí, đều do ngàn vạn người lao động trên đời này nuôi dưỡng mà ra. Có người trồng trọt, có người dệt vải, chúng ta tu đạo che chở mọi người. Đây là mỗi người có bổn phận riêng của mình. Thiên mệnh lựa chọn tại trường tịch, nó không thể từ chối. Nếu có một ngày, người được chọn là ta thì ta cũng không thể từ chối. Côn hư từ cúi đầu, dường như khổ sở huống chi, nó muốn xuống núi, không phải chúng ta chưa từng cản. Nhưng đạo vấn tâm kiếm của nó đã hết cố chấp giữ lại từ sinh giới đó là đang ép chết nó. Đi tây cảnh có lẽ còn có một đường sống. Nghe điều này, hoa hướng vãn ngồi tại chỗ, không nói được lời nào. Hai người lặng im trong chốc lát thấy hoa hướng vãn nói không nổi điều gì. Côn hư từ giơ tay cùng kính nói, lão hù đi về trước thương nghị việc giải quyết với trưởng môn. Thiếu chủ cũng bị thương, nghỉ ngơi sớm chút đi." Nói xong, Côn Hư tử hành lễ rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Chờ Côn Hư từ rời đi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Hoa Hướng Vãn quay đầu, thấy tạ Trường Tịch cách đó không xa, linh lực trên trận pháp dịu dàng chuyển động ở trên người chàng. Vết thương trên người chàng chậm rãi khép lại, thoạt nhìn như chàng đang ngủ. Nàng nhìn người này trong không gian im lặng nơi đây, thật ra nàng biết giờ phút này nàng có rất nhiều chuyện phải làm. Đi xác nhận rốt cuộc thẩm giật trần có phải ma chủ không? Đi xem tình hình hiện tại của ma cung và sáu tông. Đi xem tần vân thường có thu phục minh loan cung đúng hạn không? Đi gọi tiết tử đan về. Từng chuyện từng chuyện ép xuống ép tới nàng thở không nổi bóng tối yên ắng này dường như là cảng tránh gió duy nhất của nàng. Trong bóng đêm nàng nhìn người trong quầng sáng. Lúc lâu sau nàng đứng lên đi đến bên cạnh chàng lấy khăn lau khô từng vết máu trên người chàng. Giáng vẻ chàng tuấn tú, mang theo chút thư sinh. Lúc chàng nhắm mắt lại hiện ra vài phần dịu dàng. Thật ra máu không thích hợp với chàng. Chàng hẳn nên sinh ở đỉnh mây, như trăng sáng vàng vặc. Hẳn nên là một thân áo trắng như tuyết ngọc quan nghiêm chỉnh, đeo ngọc bội hoa lan, trường kiếm bên người. Chỉ vậy cũng có thể tỏ rõ phong độ quân tử. Chàng hẳn có thể đứng trên đỉnh mây để ngàn người nhìn lên, khai đàn giảng đạo, giọng chàng rất hay, chắc sẽ có rất nhiều nữ đệ tử thích. Sinh mệnh của chàng chậm rãi hơn so với người khác, trên đời này vạn sự vạn vật chàng đều sẽ tinh tế trải nghiệm. Chàng nên có nhiều thời gian hơn so với người thường, năm tháng càng nên an tĩnh để chàng cảm nhận từng thứ tốt đẹp trên thế gian này. Để chàng yên tĩnh nghe tiếng mưa gió ban đêm, xem sương mai qua tiên nắng sớm, hoa nở hoa tàn, mây cuộn mây tan. Nghĩ đến cảnh này, hoa hướng vãn không nhịn được bật cười, cười một tiếng lại đè lên viền mắt nước mắt rơi xuống. Dường như cảm thấy hơi nước lạnh lẽo trên mặt người kia chậm rãi mở mắt. Màu máu trong mắt chưa lui, dường như chàng hơi mờ mịt. Người nhập ma sống trong ảo cảnh của bản thân, thế giới bên ngoài đối với bọn họ mà nói đều chỉ liên quan đến tâm cảnh của bọn họ. Họ chỉ có thể nhìn thấy thứ tâm ma cho bọn hắn nhìn, chỉ có thể nghe được điều tâm ma muốn bọn họ nghe. Hòa hướng vãn nhìn đôi mắt chàng, cũng không hy vọng chàng nhìn thấy mình, nhưng đối phương mờ mịt nhìn nàng, lúc lâu sau lại hỏi, sao lại khóc. Hoa hướng vãn sừng sốt, nàng đang muốn nói chuyện lại thấy tạ trường tịch lộ ra vẻ không biết làm sao như thời thiếu niên, chàng mang vẻ hơi chần trờ, nàng đừng khóc ta mua bánh hoa quế cho nàng. Nghe được lời này, nàng mới phản ứng lại chàng không nhìn được nàng. Chàng vẫn ở trong ảo cảnh của mình còn nghĩ về hoa hướng vãn 18 tuổi. Khi đó nàng sẽ giả vờ khóc lừa chàng, mỗi lần chàng dỗ nàng cũng chỉ biết mua đồ nàng thích. Nàng bình tĩnh nhìn chàng, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Nàng không phải cô nương 18 tuổi kia, nhưng nàng nhớ rõ năm đó chàng từng mua bánh hoa quế, từng mua đồ chơi nhỏ làm bằng đường, từng mua châm cài từng mua búp bê vải. Nàng nhớ rõ từng giây phút vui mừng đó, đó là cảm xúc mà nửa đời sau nàng không thể có được nữa. Nàng nhìn chằm chằm người trước mặt, nghe chàng quay về hư không nói từng câu năm đó chưa hề nói với nàng. Vãn vãn ta đi từ sinh giới trước nàng chờ ta trở lại. Vãn vãn, ta muốn làm lại một hôn lễ khác dẫn nàng đi gặp sư phụ, sư thúc của ta. Đến lúc đó, chúng ta lại uống rượu hợp cẩn, được không? Vãn vãn, nàng nghe những lời này, không khống chế được trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Lúc lâu sau, nàng không nhịn được đột nhiên nhào lên ôm chặt lấy chàng. Tả trường tịch đột nhiên im bặt trong nháy mắt trong mắt chàng như mang theo chút tỉnh táo. Nhưng mà rất nhanh, màu máu lại lấp đầy đôi mắt chàng, lộ ra một chút mờ mịt. Hai người ở trong bóng tối, nàng run rẩy ôm chặt chàng tựa như hấp thu lực lượng từ trên người chàng. Qua lúc lâu thân thể nàng dần ổn định, nội tâm cũng dần dần bình tĩnh. Tạ trường tịch, nàng khàn khàn nói, đừng sợ. Nói rồi, nàng chậm rãi mở mắt ra trong mắt lộ sát ý ta ở đây. Nàng không cho tạ trường tịch tình yêu của hoa hướng vãn 18 tuổi được. Rốt cuộc nàng không còn có thể bất chấp hậu quả, không còn có thể làm việc nghĩa không trùn bước. năm tháng mài mòn đi nhiệt huyết thiếu niên còn lấy đi răng nanh và kiếm của nàng. Cuộc đời của nàng đã sớm bị nàng đúc thành tường thành tĩnh lặng an tĩnh bảo vệ tất cả tình yêu của nàng với đời. Nàng cầm kiếm nơi đây, lấy chiến đấu đến chết làm vinh quang. chương 87, hoa hướng vãn ở mật thất cho đến khi bình tĩnh lại rồi mới đứng dậy. Nàng bố trí nhiều tầng trận pháp cho tại trường tịch, sau đó để tầm tình bảo vệ xung quanh chàng, lúc này mới rời đi. hoa hướng vãn thoáng điều chỉnh lại cảm xúc tìm người hầu hỏi đường rồi chạy về phía thẩm giật trần ở y ở phòng cũ năm xưa hoa hướng vãn vẫn giữ nguyên đồ trong phòng cho y nàng đi vào thấy y đang đưa lưng về phía nàng nhìn đồ trong phòng giường như hơi ngỡ ngàng nàng đứng ở cửa nhìn chằm chằm bóng dáng kia một lúc lâu sau nàng điều chỉnh lại cảm xúc làm ra vẻ không biết gì hết gọi một tiếng giật trần thẩm giật trần nghe được âm thanh quay đầu lại dường như y mới sửa mặt trải đầu áo bào rộng màu xanh biển tóc dài tản ra trên khuôn mặt giống tạ trường tịch như đúc mang theo ba phần ý cười ôn hòa nói a vãn hoa hướng vãn nhìn người tư cười trước mặt cảm thấy ngực hơi nghẹn lại quá giống giống đến mức nàng căn bản không phân rõ người trước mặt rốt cuộc là thẩm giật trần hay là bích huyết thần quân nàng không dám nhìn nhiều cúi đầu đi vào phòng vừa đi vừa nói vừa rồi dọa đến huynh rồi bây giờ huynh cảm thấy thế nào không sao Thẩm giật trần lắc đầu quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, lộ ra vài phần lo lắng, mới vừa rồi là tạ trường tịch hà hoa hướng vãn trả lời một tiếng, đi đến bên cạnh bàn. Thẩm giật trần ngẫm nghĩ, như có chút lo lắng, rốt cuộc tình huống hiện giờ là như thế nào. Ý huynh hỏi cái gì? hoa hướng vãn cục mi châm trà thẩm giật trần như có chút mất mát y thở dài, chỉ nói a vãn ta vừa hỏi tham qua, đã 200 năm rồi. hòa hướng vãn hơi khượng lại thẩm giật trần lấy ấm trà từ trong tay nàng thay nàng rót nốt nửa chén trà hai trăm năm này muội sống thế nào nói xong thẩm giật trần buông ấm trà nâng mắt nhìn về phía người trước mặt vì sao ta chết rồi mà sống lại vì sao tạ trường tịch lại ở hợp hoan cung vì sao hắn muốn giết ta còn muội thẩm giật trần nhìn nàng trong mắt mang theo vài phần thương tiếc dường như y muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cười thoạt nhìn đã trưởng thành rồi Hòa hướng vãn nghe y nói, không kìm được lặng lẽ nắm chặt tay. Nàng cười cười, nâng chén trà lên cách xa y một chút ngồi xuống bên cạnh cúi đầu nói, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, không thể làm một đứa nhỏ mãi được. Năm đó thật ra phải cảm ơn huynh. Hoa hướng vãn ngẩng đầu, nhìn y, trong ánh mắt đều là cảm kích, nếu không phải huynh dùng giao châu cứu ta, có lẽ ta đã sớm bị giao quang giết. Đã nói phải dự sinh nhật với huynh ai biết được ngày đó giao quang lại đến. giọng hoa hướng vãn nhỏ dần tựa như mất mát nghe lời này thẩm giật trần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không nói gì phát hiện thái độ làng tránh của y động tác của hoa hướng vãn hơi ngừng lại y đã nhìn ra nàng ý thức được rõ ràng y đã nhìn ra nàng đang thử y năm đó giao quang không đến vào ngày sinh nhật của thẩm giật trần nếu người trước mặt là thẩm giật trần thật vậy y sẽ sửa đúng lời nàng nếu y không phải tất nhiên sẽ không biết nàng nói dối nhưng y biết nàng nói dối lại hoàn toàn không sửa lại cho đúng điều này chứng tỏ y biết chuyện này nhưng y cũng hy vọng nàng thật sự tin y là thẩm giật trần thái độ như vậy làm hoa hướng vãn lạnh lòng nàng nhìn chằm chằm người trước mặt nghi hoặc lên tiếng giật trần hừ thẩm giật trần nghe vậy quay đầu lại hoa hướng vãn tò mò nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sao không nói lời nào nghĩ gì vậy ta đang nghĩ bên môi thẩm giật trần mang chút ý cười nếu thiếu chủ đã nghi ngờ ta Vì sao còn muốn giả vờ không phát hiện ra ta? Nghe lời này, hoa hướng vãn không lập tức lên tiếng. Nàng cúi đầu nhấp trà, khắc chế trái tim đang đập nhanh của mình, ra vẻ bình tĩnh. Vậy nếu ngài đã trở lại, lấy năng lực của ngài, vì sao lại muốn ở chỗ này vui đùa với ta? Lời này cho cười đối phương, đối phương dựa nghiêng vào cạnh ghế, giọng điệu vô cùng dịu dàng, bởi vì ta thích nhìn dáng vẻ A vãn bảo vệ ta. Ánh mắt hoa hướng vãn lạnh xuống, nàng nâng mi nhìn về phía đối phương. Trên khuôn mặt giống tạ trường tịch như đúc kia, mang theo vẻ tươi cười mà tạ trường tịch tuyệt đối không có, khuôn mặt luôn tuấn tú đoan chính lại mang theo vài phần tà khí. Một trường vừa rồi đánh vào trên người tạ trường tịch kia ta thấy đau lòng thay hắn. Nói xong, đối phương đứng dậy, cúi người đến trước mặt hoa hướng vãn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, ở trong lòng ngươi rốt cuộc vẫn là thẩm giật trần quan trọng hơn, đúng không? Ngài sai rồi, hoa hướng vãn mỉm cười mở miệng, một trường kia của ta là đánh vì tạ trường tịch Đối phương không hiểu, nghiêng nghiêng đầu, hoa hướng vãn hạ giọng mềm xuống, có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng, ta sợ chàng ấy đoạn đạo giết người, bị thiên đạo ghi tội. Ta đã gỡ bích Hải Châu xuống lâu rồi. Ngài cũng thế thẩm giật trần cũng vậy, trên đời này không ai quan trọng hơn chàng ấy cả. Đối phương không nói gì, tươi cười trên mặt y không đổi, quanh thân lại nháy mắt lạnh xuống. Một lát sau thanh niên đứng lên, nhẹ giọng cười, lời giải thích thật làm cho người ta đau lòng. Sao ngươi lại phát hiện ra ta? ngài mới bị hủy mất thân thể ở ma cung thẩm giật trần lập tức sống lại muốn không phát hiện cũng khó thấy đối phương thừa nhận hoa hướng vãn không mềm mỏng nữa lạnh nhạt nói huống chi hồn phách của giật trần còn ở chỗ ta ta chưa làm gì cả sao huynh ấy có thể sống lại như vậy à thanh niên lùi ra sau thở dài thật là thất sách rốt cuộc ngài muốn làm gì Hoa hướng vãn mất đi hứng thú lòng vòng với ông ấy, lạnh lùng nói, đã có năng lực trở về, sao không trực tiếp tìm tạ trường tịch đặt vực linh ở trên người chàng ấy. À, bích huyết thần quân nâng tay lên, nhẹ nhàng nghịch tóc mình, thờ ơ trả lời, đúng là ta tính như vậy. Chờ lát nữa ta sẽ đi địa cung tìm hắn. Nghe vậy, hoa hướng vãn lạnh mắt nhìn ông ấy, sau đó thì sao? Nhưng ngươi đã đến rồi, ta bèn tâm sự thêm với ngươi. bích huyết thần quân hơi mỉm cười tựa như cực kỳ hào phóng dù sao ở với a vãn cũng là chuyện quan trọng nhất hoa hướng vãn không nói lời nào nhìn chằm chằm vào ông ấy bích huyết thần quân dựa nghiêng sang ghế bên cạnh tư thế thoải mái vô cùng quyến rũ chỉ nói thích nhìn ta thế này à thích thân thể này hay là gương mặt này ngài như vậy rất buồn nôn phải không bích huyết thần quân hơi nghi hoặc nhưng đây đều là điều ngươi thích nhất mà Nói xong, bích huyết thần quân thở dài thôi, nói vài chuyện ngươi thích nghe đi. Ngươi không muốn để ta tìm tạ trường tịch à? Tất nhiên, sợ ta hủy hoại tu chân giới này à? Không phải, lời này làm bích huyết thần quân hơi kinh ngạc. Ông ta nâng mi nhìn về phía hoa hướng vãn, rất là khó hiểu, vậy ngươi cản ta làm cái gì? Vực linh trên người ta có được không dễ? Ta cầm nó có tác dụng không muốn đưa cho tạ trường tịch. Hoa hướng vãn bình tĩnh nói. Bích huyết thần quân sửng sốt hoa hướng vãn nâng mi nhìn ông ấy, ngài muốn để tạ trường tịch giúp ngài diệt thế tất nhiên sẽ muốn một nửa vực linh của ta, đúng không? Không tôi, bích huyết thần quân cảm thấy thú vị, ông ấy nhìn hoa hướng vãn, người không nỡ bỏ. Ngài biết ta muốn làm gì? Hoa hướng vãn nhìn bích huyết thần quân, sắc mặt lạnh nhạt thiên hạ thương sinh đã sớm không liên quan gì đến ta. Thư ta để ý chỉ có hợp hoan cung, ngài muốn tiêu diệt thế cần gì phải đi một vòng lớn như vậy? Dứt khoát đưa vực linh cho ta, hoa hướng vãn cười rộ lên, sau khi ta làm người hợp hoan cung sống lại thì giúp ngài. Vực linh có thể phát huy cực hạn khi thân thể chứa nó có khả năng phát huy tiềm năng lớn nhất. Trên đời này, tạ trường tịch là hư không thể, là thiên tài, nhưng thiên tài không chỉ có một mình chàng ấy. Nàng cũng là thiên tài. 18 tuổi hóa thần, thiên tài chân chính có một không hai trên đời. Bích huyết thần quân cười nhẹ nhàng đánh giá nàng, dường như đang tự hỏi về lời nàng nói. Hòa hướng vãn bình tĩnh cúi đầu uống ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh. Bích huyết thần quân suy nghĩ trong chốc lát chỉ nói, người muốn một nửa vực linh ở chỗ ta. Đúng vậy, Hoa hướng vãn thừa nhận sở dĩ ta muốn giết ngài, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cái này. Nhưng nếu ngài và ta có thể hợp tác bổ sung cho nhau. Hoa hướng vãn dương mắt nhìn chằm chằm vào mắt bích huyết thần quân cần gì phải cá chết lưới rách. Bích huyết thần quân không nói, ông ấy gõ nhẹ lên bàn nhỏ, nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, dường như đang suy tư. Hoa hướng vãn rằng co với ông ấy. Sau một lúc im lặng, bích huyết thần quân cười một tiếng, ngược lại cũng là một biện pháp. Nhưng nếu ta nhớ không nhầm, lúc ngươi hạ độc ta thì trên người của ngươi cũng mang theo độc. Độc này tu vi càng cao, độc phát càng nhanh, càng chí mạng. Ta đưa vực linh cho ngươi, nếu ngươi phát độc rồi. Vực Linh không có thân thể ký sinh sẽ cực kỳ suy yếu, bị đám tu sĩ chính đạo giết mất thì làm sao bây giờ?" Lời này hỏi đúng vào chỗ then chốt, trái tim Hoa Hướng vãn nhấc lên. Nàng lạnh lùng nói, "Nếu ta hạ độc ngài, tất nhiên có thuốc giải." Thuốc giải ở chỗ Tiết Tử Đan, ta có thể ăn thuốc giải, đảm bảo Vực Linh không có việc gì. "Thế cũng được." Bích Huyết Thần Quân gật gật đầu, sau đó lại nói, "Nhưng nếu hợp tác dù sao thiếu chủ cũng phải có chút thành ý chứ." "Ngài muốn thành ý gì?" Hoa Hướng Vãn lạnh giọng mở miệng, Bích Huyết Thần Quân thu lại nụ cười, vô cùng trịnh trọng gả cho ta. Hoa Hướng Vãn sừng sốt, Bích Huyết Thần Quân đứng lên, đi đến trước mặt nàng. Ông ấy duỗi tay đặt lên hai bên tay vịn, hơi khom lưng, cục mi nhìn vào làn da trơn bóng của nàng, ánh mắt hơi trầm xuống. Ngủ với tạ trường tịch nhiều lần như vậy, không bằng thử cùng ta xem. Vừa dứt lời, Hoa Hướng Vãn nâng tay tát một cái về phía mặt đối phương. Bích huyết thần quân bắt lấy tay nàng, đồng thời đưa xuống bụng đỡ cản trùy thù của nàng đánh lén. Động tác của nàng quá nhanh trùy thủ đã đâm đến giữa bụng bích huyết thần quân, máu theo trùy thủ chảy xuống, sắc mặt người trước mặt lại không đổi. Một lần cuối cùng, linh lực mạnh mẽ kéo đến trước mặt hoa hướng, đột nhiên đánh nàng bay ra. Hoa hướng vãn động mạnh lên tường, đau nhức dọc theo sống lưng dần dần lan lên. Nàng quỳ dạp trên mặt đất thờ hồn hển, nhìn người trước mặt thong thả ung dung rút trùy thủ ra, ném sang bên cạnh miệng vết thương theo động tác của ông ấy khép lại, chỉ để lại vết máu còn mới trên quần áo. Bích huyết thần quân đi đến trước mặt nàng, nửa ngồi xuống, cục mi nhìn nàng, nắm cầm nàng, buộc nàng nhìn về phía mình, phải ngoan. Hoa hướng vãn không nói lời nào, bích huyết thần quân nhìn chăm chú nàng. Cho ngươi thời gian ba ngày. Hoặc là ta đi tìm tạ trường tịch, hoặc là ba tháng sau, đại điển kế vị ma chủ của ngươi, chúng ta thành hôn. Đến lúc đó ta cho ngươi vực linh, ngươi làm hợp hoan cung sống lại, khắp trốn mừng vui. Nói xong, bích huyết thần quân buông nàng ra từ trong tay áo rút một cái khăn lụa màu trắng, thong thả ung dung nói, ba ngày sau trả lời ta, đi đi. hoa hướng vãn không lên tiếng, nàng cắn răng bỏ dậy, đi ra ngoài. Chờ nàng rời đi phòng, bích huyết thần quân cúi xuống nhìn về nơi vốn là miệng vết thương trên bụng mình, ánh mắt lạnh lùng. Hoa hướng vãn cố bò về phòng, ngồi xuống đả tọa điều tức. Không bao lâu, nàng nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập, sau đó cửa phòng bị người ta đá văng, tần vân thường vội la lên, hoa hướng vãn. Còn sống, hoa hướng vãn nuốt máu trong miệng xuống, tức giận lên tiếng. Tiết tử đang đi theo sau tần vân thường, thấy hoa hướng vãn, hai người nhẹ nhàng thở ra, vội chạy vào nhà. trận pháp cách âm bầy trong phòng tự động mở ra tiết tử đang dẫn đầu đi lên bắt mạch cho hoa hướng vãn tần vân thường ngồi vào bên cạnh nàng vội la lên ta nghe nói thẩm giật trần sống lại à không phải thẩm giật trần hoa hướng vãn bình tĩnh mở miệng là ma chủ lời này vừa ra sắc mặt tần vân thường và tiết tử đang nháy mắt đại biến tần vân thường nghẹn một chút mới mắng ra tiếng rốt cuộc ông ta là thứ gì ông ta đoạt xá thẩm giật trần vậy hồn phách thẩm giật trần đâu Ông ta muốn làm gì? Vấn đề của ngươi quá nhiều. Hoa hướng vãn nhắm mắt ta trả lời cái nào giờ? Trả lời vào trọng điểm, ông ta muốn làm cái gì? Ông ấy để ta chọn, hoặc là ông ấy đi tìm tạ trường tịch, đặt vực linh ở trong thân thể tạ trường tịch. Hiện nay tạ trường tịch nhập ma, một khi vực linh vào người, lấy tư chất của chàng ấy, vực linh diệt một tu chân giới này không thành vấn đề. Hoặc là thế nào? Tần vân thường nghi hoặc hoa hướng vãn thông thả mở mắt dường như hơi mỏi mệt bảo ta thành thân với ông ấy. Ba tháng sau, đại điển kế nhiệm ma chủ chúng ta tổ chức hôn lễ. Ông ấy đưa vực linh cho ta, ta làm người hợp hoan cùng sống lại, giúp ông ấy diệt thế. Nghe được lời này, tiết tử đang nhìn qua, nhất thời khiếp sợ ngay cả ông ấy mà cũng thích nàng gương mặt này của nàng dùng tốt nhỉ. Câm miệng, hoa hướng vãn lườm y, huynh nghe không rõ à, trí của ông ấy căn bản không ở chỗ ta. Vậy vậy ông ấy muốn làm cái gì? Hiện tại tạ trường tịch chưa hoàn toàn nhập ma, chúng ta vẫn khống chế được còn có đường sống. Hoa hướng vãn bình tĩnh phân tích ông ấy muốn thành thân với ta chẳng qua là muốn ép tạ trường tịch hoàn toàn suy sụp thôi. Vậy nàng tiết tử đan do dự hỏi, nàng tính thế nào? Hoa hướng vãn không nói chuyện tần vân thường cũng im lặng không lên tiếng. Một lát sau, hoa hướng vãn chậm rãi nói, tiết tử đan, chuẩn bị một phần thuốc giải giả cho ta, khiến cho độc tố trong thân thể ta thoạt nhìn đã bị tẩy sạch hết rồi. À, tiết tử đan gật đầu, cái này không khó. Còn lại, hoa hướng vãn suy tư, cứ làm như kế hoạch là được. Nghe lời này, tiết tử đan cụp mi xuống. Tần vân y nghĩ nghĩ, chỉ nói, dựa theo kế hoạch hiện tại ma chủ hẳn đã chết nhưng ông ta đã sống lại. Ông ta ở đây, vực linh không diệt được. Ta có thể giết ông ấy một lần thì có thể giết lần thứ hai. Hoa hướng vãn bình tĩnh mở miệng. Tần Vân Thường nhíu mày, nhưng ông ta đã đổi thân thể như vậy, sao ngươi? Vừa rồi ta đã thử. Hoa hướng vãn chuyển mắt nhìn về phía Tần Vân Thường, ta ra tay, ông ấy đánh trả. Cho nên, trước khi ông ấy sẽ không để ý loại chuyện này, bởi vì những thân thể đó đều là con rối ông ấy không sao cả. Nhưng thân thể này, ông ấy không cho phép ta thương tổn. ý của ngươi là tần vân thường rất nhanh phản ứng lại không đợi tần vân thường nói chuyện hoa hướng vãn đã nhắc nhở nàng ta định hồn đan tiết tử đan quay đầu thốt lên đúng đó nàng đặt định hồn đan đặt ở trong thân thể thẩm giật trần ta vốn không chắc chắn định hồn đan có tác dụng với ông ấy hay không nhưng hiện tại đã xác định đây hẳn là thân thể cuối cùng của ông ấy chỉ cần khiến ông ấy không thể tiếp tục sống lại thì đồng nghĩa với thành công giết chết ông ấy Sắc mặt hoa hướng vãn chấn định, làm hai người đều yên lòng. Một lát sau sau tiết tử đan đột nhiên ý thức được điều gì, lúc trước nàng đến rực tông cầu định hồn đan, không phải là đã biết. Ta không biết, hoa hướng vãn cục mi xuống ta chỉ muốn làm giật trần sống lại, hồn phách của huynh ấy ở Bích Hải Châu. Ta cho rằng ta dùng định hồn đan có thể để hồn phách huynh ấy ở lại trong thân thể. Ồ, đương nhiên. Hoa hướng vãn cười khẽ, không phải ta chưa từng hoài nghi, người phản bội hợp hoan cung quá quen thuộc với hợp hoan cung. Cho nên, định hồn đan một công đôi việc nhân tiện mà thôi. Nếu năm đó phản đồ là thẩm giật trần, khi y trở lại thân thể này, thân thể này chính là nhà giam. Nếu không phải thẩm giật trần, vậy nàng sẽ hết lòng hết sức giúp y sống lại. Chẳng qua nói ra những lời này quá tàn nhẫn, mọi người đều không muốn nói nữa. Ba người im lặng không nói. Một lát sau, hoa hướng vãn thấy tiết tử đan còn khám mạch cho nàng, không khỏi nói, huynh bắt mạch khám lâu như vậy làm gì. Có phải muốn sờ mó ta không? Vừa nghe lời này, tiết tử đan lập tức nhảy dựng lên, nhưng trên tay vẫn không thả lỏng, chỉ nói, nàng đừng có rát vàng lên mặt mình, ta chỉ thấy mạch tượng của nàng kỳ lạ. Làm sao vậy? Hoa hướng vãn nhíu mạch tiết tử đan tay, khám trái khám phải trong chốc lát có chút không xác định cuối cùng mới nói thôi, nhìn qua cũng không có việc gì, về sau lại nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Hoa hướng vãn bất mãn kiểu nói chuyện lấp lửng này, tiết tử đang gãi gãi đầu, mại tượng này, ta chưa từng thấy, chờ ta về lật sách xem đã. Nói xong, tiết tử đang thua tay về, đang muốn nói gì đó thì lại nghe bên ngoài truyền đến âm thanh thiếu chủ. Linh Nam vội vàng đi vào trong phòng. Ba người trong phòng ngẩn đầu, nhìn vẻ mặt Linh Nam vô cùng sốt ruột thì nhíu mày. Người thiên cơ tông tới. Linh Nam vội mở miệng tới rất vội còn gọi côn trưởng lão mời thiếu chủ đến tháp vân phù gặp mặt. mươi 88, nghe được lời này, ba người liếc nhìn nhau, sau đó tần vân thường nhíu mày thiên cơ tông tới làm gì. Thiên cơ tông là một trong ba tông dưới quyền quản lý của hợp hoan cung, giỏi về chiêm tinh hỏi quẻ, suy đoán thiên cơ ẩn cư nơi núi sâu, cơ bản sẽ không xuất thế. Nhiều năm như vậy, hoa hướng vãn gần như là chưa từng gặp người thiên cơ tông. hiện giờ thiên cơ tông đột nhiên tới chơi làm hoa hướng vãn có chút bất an nàng ngẫm nghĩ rồi trầm giọng nói đi xem đi ba người cùng nhau ra khỏi phòng đuổi đến tháp vân phù vừa lên đến đỉnh tháp đã thấy côn hư tử và bạch trúc duyệt chờ ở trong điện ở bên cạnh có một thanh niên đang đứng một thân áo dài đen thiêu tinh tú tay cầm chuỗi ngọc màu xanh biếc trên khuôn mặt mang theo vài phần yêu dã rất trịnh trọng hoa hướng vãn nhìn thoáng qua bạch trúc duyệt rất kinh ngạc sư phụ sao người Bên ma cung kia ta để tam cô xử lý. Bạch Trúc Duyệt nói thẳng, thiên cơ tông báo ta về nên ta lập tức trở về. Hoa hướng vãn gật gật đầu quay đầu nhìn về phía thanh niên áo đen ở bên cạnh. Đối phương hơi mỉm cười, hành lễ nói tông chủ thiên cơ tông thần phục bái kiến hoa thiếu chủ. Tông chủ đa lễ, hoa hướng vãn trần chờ hành lễ, sau đó đứng lên, không biết thiên cơ tông đến thăm là vì chuyện gì. Các vị ngồi xuống trước đi. Thần Phụng cũng không nhiều lời, chỉ kiểm tra kết giới quanh người một vòng. Mọi người theo lời hắn ta tản ra ngồi trên đệm hương bồ ở một bên, chờ thần Phụng. Tháp Vân phủ là chỗ cơ mật nhất hợp hoan cung, sau khi kết giới mở ra, không người nào có thể nhìn trộm sắp xếp ở chỗ này, hoa hướng vãn biết ngay hẳn là muốn bàn bạc việc quan trọng cực kỳ cơ mật. Nàng mơ hồ có suy đoán, không khỏi nắm chặt tay. thần Phụng xác nhận kết giới không có việc gì xong thì quay đầu gọi một tiếng về phía hư không tô trưởng môn, đạo chân trưởng môn. dứt lời, hai cột sáng từ phía trên rơi xuống, rừng ở trên hai cái đệm hương bồ còn trống, sau đó mọi người thấy cột sáng bao phủ trên đệm hương bồ, lần lượt xuất hiện hai bóng người. Một vị lão giả áo xanh đầu bạc, một vị khác là tô lạc minh trưởng môn thiên kiếm tông. sau khi mọi người chào hỏi hàn huyên thần phụng mới quay đầu nhìn về phía mọi người lần này mời mọi người đến thật ra cũng không phải ý của một mình thần phụng à thần phụng tông chủ còn thương lượng với người khác rồi tần vân thường nghe vậy cười rộ lên theo lý người ở dưới hợp hoan cung vốn nên nói trước tình hình với hợp hoan cung nhỉ trước đó chưa xác định được cho nên cố ý liên hệ vân lai xác nhận lại một lần hiện giờ hơi có manh mối mới dám bẩm báo thiếu chủ Thần Phụng nói xong, xoay người nhìn về phía hoa hướng vãn, bình thản nói, một thời gian trước quỹ đạo tinh tú đại loạn trong đó ma tinh đại thịnh dự báo tai kiếp diệt thế. Thần Phụng vừa nói, sau lưng vừa xuất hiện quỹ đạo tinh tú hỗn loạn. Mọi người thấy hai ngôi sao một đỏ một trắng xoay tròn, trong đó ngôi sao màu đỏ đột nhiên bùng ánh sáng, một ngôi sao khác ảm đạm xuống. Sau đó ngôi sao màu đỏ không ngừng tăng thể tích bùng ra ánh sáng đánh bay tất cả ngôi sao khác ra khỏi quỹ đạo, quỹ đạo hỗn loạn, tất cả sao trời rơi xuống, thoạt nhìn vừa đẹp lại vừa đáng sợ. hoa hướng vãn nhìn chằm chằm quỹ đạo tinh tú, chỉ hỏi, hai ngôi sao kia là cái gì? Là thiếu chủ và tạ trường tịch, thần phụng đúng sự thật trả lời, giải thích hai ngôi sao này nối nhau xuất hiện vào hơn 200 năm trước chúng ta đã thẩm tra đối chiếu ngày sinh của hai người. Tạ trường tịch được cứu ở vùng đất huyết. Không thể xác nhận thời gian, nhưng tranh lệch không lớn, hai vị hẳn là ra đời gần với nhau. Sau khi ra đời, hai ngôi sao này cùng xuất hiện, một âm một dương, một sáng một tối, một chính một tà, một thần. Thần Phụng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, một ma. Ra đời vì kiềm chế, cân bằng lẫn nhau. Nghe những lời này, hoa hướng vãn không kìm được nắm chặt tay, vậy ai là chính ai là tà, ai là thần ai là ma. Trước kia chúng ta đều cho rằng, thiếu chủ sinh ở tây cảnh tạ trường tịch là người vấn tâm kiếm chỉ định hẳn thiếu chủ sẽ là ma thần. Nhưng, hiện giờ điều tra ra, tạ trường tịch trời sinh thể hư không vô cảm vô tình tuy sinh ra ở thiên kiếm tông, được danh môn chính phái dạy dỗ cuối cùng lại vẫn khó qua được dục vọng bản thân, đoạn đạo nhập ma ứng là ma tinh. Cho nên thế nào, hoa hướng vãn cười lạnh, người có ý gì? tại hạ đã bàn bạc trước với tinh vân môn. Tô trường môn và đạo tông, hiện giờ căn cứ vào quỹ đạo sao suy đoán, ma tinh cuối cùng sẽ vì không thể khống chế vực linh, mang đến đại kiếp nạn diệt thế. Hiện giờ biện pháp duy nhất đó là sớm ứng kiếp. Ứng thế nào, hiện giờ tạ trường tịch hẳn là chưa hoàn toàn nhập ma. Thần Phụng cúi đầu, bình tĩnh nói, nhân lúc hắn còn tỉnh táo, để hắn thực kêu gọi vực linh, sau đó thiếu chủ và thiên kiếm tông hợp lực phong tỏa vực linh, lấy cửu thiên huyền lôi kiếp chu diệt. Cửu thiên huyền lôi kiếp hoa hướng vãn cười rộ lên, các ngươi muốn để tạ trường tịch chết. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Minh ở một bên, thiên kiếm tông, quyết định như thế à? Đáy mắt Tô Lạc Minh mang theo chút xấu hổ, lại vẫn cúi đầu, đúng vậy. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng quay đầu nhìn quanh mình một vòng, trừ tần vân thường và tiết tử đan còn đang trần chờ, những người khác dường như đều đã ra quyết định. Nàng ngẫm nghĩ kìm nén cảm xúc chỉ nói ta không tin thiên mệnh gì cả tạ trường tịch là chủ nhân của vấn tâm kiếm, chỉ cần vấn tâm kiếm ở đó, hoặc là vực linh biến mất chàng ấy sẽ không bị vực linh thao túng, càng sẽ không có đại kiếp nạn diệt thế gì hết. Nhưng hắn đã không còn thức cuối cùng của vấn tâm kiếm Tô Lạc Minh khó nhọc nói, lấy thể chất của hắn, nếu nhập ma cho dù là vấn tâm kiếm. Vậy làm cho chàng ấy có. Hoa hướng vãn ngắt lời ông, nhìn chằm chằm tô lạc minh, chàng ấy sẽ không nhập ma, chàng ấy cũng sẽ tu thành một kiếm cuối cùng. Cho dù không thể tu thành một kiếm cuối cùng, trên đời này cũng sẽ không còn vực linh. Nhưng không có một kiếm cuối cùng tông chủ đạo tông, đạo chân, nhíu mày ai có thể giết vực linh. Nghe được lời này, tần vân thường và thiết tử đang cùng nhìn về phía hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn bình tĩnh nhìn thần phục ánh mắt kiên định ta. Lão Hồ biết thiếu chu kỳ tai ngút trời. Trong ánh mắt đạo chân đầy vẻ không tán đồng, nhưng rốt cuộc thiếu chủ mới vừa vào độ kiếp kỳ, việc vực linh chúng ta đều không thể ra sức sao thiếu chủ lại. Có một nửa vực linh ở trong thân thể ta, hòa hướng vãn ngắt lời đạo chân nói, đạo chân sửng sốt những người khác lại không ngạc nhiên. Hòa hướng vãn nhìn lướt qua mọi người, bình tĩnh nói kế hoạch mà trong cơ thể ta lại chứa kịch độc độc này tu vi càng cao thì sẽ hấp thu lực lượng chuyển hóa thành độc tố, độc phát càng nhanh. Ma chủ chính là bị ảnh hưởng của độc này mới nằm chiền miên trên giường bệnh cuối cùng để ta giết chết. Nghe được lời này, bà Trúc Duyệt đứng bật dậy, khiếp sợ. Bà ngơ ngác nhìn hoa hướng vãn, lầm bẩm gọi A vãn. Một nửa vực linh kia ở trên người thầm giật chân. Y nói, đại điển ma chủ kế vị, chúng ta sẽ thành hôn Y sẽ đưa một nửa vực linh kia cho ta. Đến lúc đó ta buông vực linh ra, độc này sẽ hấp thu lực lượng của vực linh. Chờ sau khi ta phát độc, vực linh mất đi thân thì ta để ký sinh, lại bị rút lực lượng ra, hẳn là lúc suy yếu nhất. Đến lúc đó, nếu tạ trường tịch tu ra một kiếm cuối cùng, vậy để chàng ấy đến chém vực linh. Nếu chàng ấy không thu được các vị dùng hết toàn lực, hẳn là cũng có thể giết nó. Không có vực linh tạ trường tịch tu thành một kiếm cuối cùng của vấn tâm kiếm, đâu ra tai kiếp diệt thế nữa. Nghe kế hoạch của Hoa hướng vãn. mọi người đều giật mình sững sờ chỉ có thần phụng hơi suy tư khẽ nhíu mày nhưng thiên mệnh nói còn chưa dứt lời hoa hướng vãn vông tay lên kiếm của tần vân thường thoát ra khỏi vỏ để ở trên cổ thần phụng hoa hướng vãn mắt lạnh nhìn hắn ta thiên mệnh đã nói với ngươi hôm nay ngươi tới sẽ chết à thần phụng không nói chuyện kiếm đầy sâu vào cổ thần phụng hơn một chút máu nhỏ xuống từng giọt sắc mặt hoa hướng vãn lạnh lùng ta mặc kệ thần tinh ma tinh ta chỉ nói cho các ngươi điều này Vừa nói, hoa hướng vãn vừa nhìn lướt một vòng, từ trước đến nay ta chỉ lo cho người ta để ý, không có tâm địa bồ tát gì. Hôm nay, nếu các ngươi nhất định phải để tạ trường tịch chết ta lập tức thả vực linh ra. Tạ trường tịch có thể diệt thế ta làm không được chắc. Hoa thiếu chủ, côn hưa từ mở miệng, trên mặt lập tức mang theo vài phần trịnh trọng, nhắc nhở, đừng có nói lấy. Nói lấy, hoa hướng vãn cười rộ lên, nếu các ngươi coi là ta nói lấy, vậy có thể thử xem. Hiện giờ chỉ có hai con đường, hoặc là nghe ta, hoặc là có bản lĩnh giết ta. Hoa thiếu chủ, thần phụng nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, vì một người vô cảm vô tình, trời sinh tà ma, đáng giá ư. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng nhìn chăm chăm thần phụng. Một lát sau sau, nàng khàn giọng chỉ hỏi ai nói với ngươi là chàng ấy vô cảm vô tình. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía tô lạc minh, chàng ấy luôn ghi nhớ, vào ngày sinh nhật của chàng ấy, sư phụ sẽ cho chàng ấy kẹo. Chàng ấy từng vì người sư huynh sư đệ tay đầy máu giữ lấy chàng mà trơ mắt nhìn ta rơi vào biển tà ma. Chàng ấy rõ ràng có thể vân du tứ phương không ai quản thúc lại bị thiên kiếm tông chói buộc bảo vệ thử sinh giới 200 năm. Chàng ấy cũng sẽ ngóng nhìn những gợn sóng trên ruộng lúa, sẽ nghe gió ngắm mưa, sẽ kiên nhẫn chăm sóc cho mấy con thú nhỏ, sẽ áy náy vì đã hại người. Các ngươi nói cho ta xem, cái này gọi là vô cảm vô tình à. Côn hư tử và tô lạc minh nghe cục mi không dám nhiều lời. Hốc Mắt Hoa Hướng vãn ửng đỏ, chàng ấy không hiểu, các ngươi cũng không hiểu à? Mọi người nghe, đều không lên tiếng. Lúc lâu sau, Côn Hư từ than nhẹ cứ như vậy đi. Thần Phụng và Đạo Chân quay đầu nhìn qua thấy Côn Hư từ nhìn Tô Lạc Minh, sư huynh nghĩ thế nào? Nếu thiếu chủ bằng lòng, Tô Lạc Minh nâng tay lên, hành lễ với Hoa Hướng Vãn, Thiên Kiếm Tông, vô cùng cảm kích. Đúng rồi, Đạo Chân phản ứng lại đây, hiện tại tình hình của Tạ Trường Tịch như thế nào? Không phải thần phụng nói hiện tại hắn đã có dấu hiệu nhập ma, vậy các ngươi làm thế nào để bảo đảm trong lúc đó không xảy ra chuyện gì? Ta sẽ để chàng ấy về từ sinh giới. Hòa hướng vãn mở miệng, nhìn về phía đạo chân, ở từ sinh giới tìm hiểu một kiếm cuối cùng, nếu không thể thành, chàng ấy cứ ở lại từ sinh giới, chờ tất cả kết thúc. Hòa hướng vãn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía côn hư tử, nếu ta còn để lại cái gì, ngài giúp ta mang về cho chàng ấy. Nhưng lúc này trường tịch sẽ không rời đi. Côn hư từ đầy vẻ buồn dầu, nhìn hoa hướng vãn, người biết tính nó. Ta sẽ khuyên, hoa hướng vãn mở miệng, sắc mặt bình tĩnh yên tâm đi. Mọi người nghe lời này, đều suy tư Tần Vân thường nhìn quanh mình, nàng ta đứng dậy, đi đến bên người hoa hướng vãn và thần phụng cười gỡ bội kiếm của mình xuống, nói chuyện thì nói đi, lấy kiếm của ta làm cái gì. Nói xong, nàng quay đầu nhìn một vòng, nếu mọi người không có dị nghị gì, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Nhưng Bạch Trúc Duyệt lộ ra vẻ đau khổ, "Nhưng A Vãn." Sư phụ, Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn về phía Bạch Trúc Duyệt, bình tĩnh ngắt lời bà, "Ngay từ đầu chính là như vậy." Bạch Trúc Duyệt mờ mịt ngẩng đầu, Hoa Hướng Vãn hơi mỉm cười, "Sư huynh sư tỷ sẽ trở về, dù sao cũng phải trả một cái giá đắt. Có tạ trường tịch hay không, đều như nhau." Bạch Trúc Duyệt không nói nên lời, bà bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn có chút mỏi mệt, "Nếu mọi người không có việc gì, vậy thì giải tán đi." Tô trưởng môn chuẩn bị một chút ba tháng sau vào đại điển nhậm chức của ta ta sẽ thả vực Linh ra, người Vân Lai lại đây. Đạo Tông cũng thế, nói xong, hoa hướng vãn nhìn về phía Bạch Trúc Duyệt còn đang sững sờ thân thể sư phụ suy yếu, hiện giờ hẳn cũng đã kiệt sức. Hoa hướng vãn giơ tay ném một trang giấy qua trang giấy rơi xuống đất, hóa thành một thiếu nữ. Thiếu nữ tiến lên nâng Bạch Trúc Duyệt dậy, hoa hướng vãn nhàn nhạt nói, đỡ công chủ về phòng nghỉ ngơi đi. Sắp xếp mọi người xong. Mọi người lần lượt tản đi. Chờ trong đại điện chỉ còn lại có ba người hoa hướng vãn, tần vân thường, tiết tử đan. Hoa hướng vãn quay đầu nhìn về phía tiết tử đan, ta nhớ huynh có một loại thuốc. Tiết tử đan ngơ ngác ngầm đầu, nhìn sắc mặt hoa hướng vãn bình tĩnh, năm đó ta rời khỏi dược tông, huynh đã an vào cho ta đi. mươi 89, nghe được lời này, tiết tử đan ngơ ngác nhìn hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn bình tĩnh nhìn y, nhấn mạnh đưa thương tư cho ta. Tiết tử đan không nói nên lời. Một lát sau y mới phản ứng lại có phần không biết làm thế nào, nàng nàng xác định muốn lấy thứ này. Đúng vậy, hoa hướng vãn bình tĩnh trả lời. Tiết tử đan mím chặt môi thế hoa hướng vãn nâng mi nhìn y, đây chẳng phải là biện pháp nhanh nhất tốt nhất không gì sánh được à. Nếu không ta gả cho ma chủ cũng vậy, ta chết cũng thế, chẳng phải đều như ý muốn của ma chủ à. Ta làm tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa đây. Tiết tử đang nghe hoa hướng vãn nói thì chần chờ. Sau một lúc rốt cuộc y vẫn lấy bình thuốc từ trong túi ra, để vào tay hoa hướng vãn, nhỏ giọng nói, một viên cuối cùng, không có thuốc xài. Đa tả, hoa hướng vãn bình tĩnh trả lời rồi nâng mi nhìn hai người ta đi trước xem chàng ấy. Hai người cũng mệt mỏi một ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Nói xong, hoa hướng vãn cầm thuốc tự mình đi xa. Nhìn bóng dáng nàng, rốt cuộc tần vân thường mới quay đầu nhìn qua, tò mò dò hỏi, ngươi cho nàng thuốc gì thế? Loại thuốc có thể làm người ta quên đi người mình yêu. Giọng tiết tử đan mang theo chút đau khổ tần vân thường nhíu mày, không thể tin nổi cái này có thể dùng cho tạ trường tịch. Mấy loại thuốc tầm thường tất nhiên không thể, nhưng vị thuốc này là cây tịnh đế nhiết bàn hoa do ta tìm được. Tiết tử đan kiên nhẫn giải thích hoa này có hiệu quả truyền hóa, gốc cây bị ta dùng để làm thành độc dược cho ma chủ, phần còn lại ta chế thành này hai viên tương tư tương tư hấp thu tình yêu hóa thành dược hiệu, đối với người tình cảm càng, càng sâu thì sẽ quên càng nhanh càng triệt để. Tần Vân thường nghe được lời này, đã hiểu ý của hoa hướng Vãn. Gả cho ma chủ cũng được nàng chết cũng thế, nếu tạ trường tịch còn yêu nàng, vậy tạ trường tịch nhập ma sẽ thành kết cục đã định. Tất cả những gì nàng làm đều là phí công. Tần Vân thường yên lặng không nói. Sau một lúc nàng ta có chút không hiểu nổi, nếu đã có loại thuốc này thì vì sao không lấy ra từ đầu luôn. Dù sao đó cũng là ký ức của tạ trường tịch, không đến tình huống bắt buộc nàng ấy sẽ không quyết định xóa bỏ ký ức của người khác. Tiết tử đan giải thích nhưng nghĩ một chút y lại nói, hơn nữa có lẽ nàng cũng hoàn toàn không hy vọng hắn sẽ quên chăng. Tựa như nhiều năm như vậy, không phải cuối cùng nàng vẫn nhớ về đối phương à? Nói xong, Tần Vân Thường gật gật đầu, hai người đi ra khỏi Tháp Vân Phù. Tần Vân Thường đột nhiên nhớ tới, năm đó A vãn rời khỏi dược tông, người từng ăn thuốc này à? Tiết tử đan khựng lại, một lát sau y cười khổ, không sai. Năm đó ta biết cực lạc của ta đã hủy hoại hợp hoan cung ta đã nói ta và nàng là chuyện không thể nào. Khi đó ta vô cùng đau khổ, lại không thể không buông tay. Nàng khuyên ta, nói ta không thích nàng như ta nghĩ, chẳng qua là cọng dơm bắt lấy nơi tuyệt cảnh, trở thành chấp niệm trong lòng. Ta không tin, mãi đến khi ta ăn thuốc vào ta vẫn có thể nhớ rõ ta và nàng từng xảy ra cái gì nhưng lại không có quá nhiều cảm giác. Ta mới biết tiết tử đang quay đầu nhìn tần vân thường, ta thích nàng, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, hoa hướng vãn đã cầm thuốc đi thẳng đến địa cung. Chờ sau khi đi vào địa cung, thấy tạ trường tịch bị xích sắt trói buộc ngồi ở trung tâm pháp trận ánh sáng dịu nhẹ của pháp trận leo lên người chàng, cắn nuốt khí đen trên người chàng. Trên người chàng, khí đen bị cắn nuốt gần như không còn, máu kết vầy thành màu đỏ sậm trên bộ đồ trắng, giống như vô vàn đóa hoa mai nở rộ tóc dài lộn xộn tản ở hai bên gương mặt tuấn tú, gợi cảm giác về vẻ đẹp của sự vụn vỡ. Lúc này chàng rất yên tĩnh, cũng không phải do lún sâu ở ảo cảnh, mà là ngủ rồi. Nàng Trần chờ một lát, do dự gọi một tiếng, tạ trường tịch. Không thấy trả lời, chàng chưa tỉnh cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng sụp vai, ngơ ngác đứng một lát, sau khi bình tĩnh lại mới móc một vò rượu từ túi càn khôn ra. Dù sao cũng không vội, nàng lẩm bẩm trấn an mình, ngồi vào bên cạnh chàng. Nàng quay đầu nhìn tạ trường tịch, lặng lặng ngồi ở trong bóng tối cầm theo bình rượu, mờ mịt uống một ngủ. Địa cung im ắng, hoàn toàn khác với ồn ào ẩm ý ở thế giới bên ngoài, điều này làm cho đầu óc nàng được yên tĩnh một lúc. Tạ trường tịch nhập ma thẩm giật trần sống lại, ma chủ ép nàng thành hôn để ép tạ trường tịch phát điên thiên kiếm tông và thiên cơ tông buộc tạ trường tịch phải chết. Tất cả kéo đến quá nhanh, nàng không cả có thời gian thở dốc bây giờ mới được yên bình một lúc nàng không nhịn được dựa vào trên người tạ trường tịch giống như thường ngày. Trước kia không phát hiện, bây giờ mới phát hiện chàng tới đây nhiều ngày như vậy, nàng đã quen dựa vào người này. Người chàng thoạt nhìn thật lạnh, nhưng thân thể rất ấm, nhìn mảnh khảnh, nhưng lúc dựa vào lại bất ngờ làm người ta cảm thấy an tâm. Uống xong đi, hoa hướng vãn nhỏ giọng nói. Uống xong rồi ta đút thuốc cho chàng, chúng ta sẽ thanh toán xong. Những lời này, tạ trường tịch không nghe thấy, chàng cúi đầu tựa như đang ngủ. Chàng chìm nổi lặn mụ ở cảnh trong mơ, một lát là chàng và hoa hướng vãn lúc mới gặp, một lát là bọn họ thành thân, một lát là thẩm giật trần và nàng đi ở phía trước, một lát là chàng gặp lại hoa hướng vãn sau 200 năm. Cuối cùng ngừng ở quán rượu nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách tí tách hoa hướng vãn bưng bát rượu, nghiêng dựa vào lan can, nhìn người đi đường qua lại, dường như không vui vẻ lắm, sinh nhật còn mưa to như vậy, thật muốn đi dạo phố quá Nói xong, nàng uống một ngụm rượu, chàng từ dưới cầu thang đi lên, thấy thiếu nữ uống rượu, nhíu mày, gọi, vãn vãn. Thiếu nữ nghe giọng chàng, sợ tới mức run run, vội đặt bát rượu lên bàn, đứng lên nói, sao chàng lại tới đây? Không phải sư môn chàng có việc phải quay về thiên kiếm tông à? Chàng không nói chuyện, chuyển ánh mắt đến vỏ rượu nàng uống trộm, lạnh nhạt nói, nàng bị thương, không nên uống rượu. Một tẻo thôi. Hoa hướng vãn kiên trì, ánh mắt tả trường tịch vững vàng, hoa hướng vãn thua trận dưới ánh nhìn chăm chú của chàng, lúng bồng nói, được rồi, về sau không uống nữa. Tả trường tịch không nói lời nào, chàng đi đến bên người nàng, gọi nàng, về khách điếm đi, không phải nàng nói gần đây thị trấn này có vài chuyện lạ, nàng nghe được tin tức à. Chàng tìm ta để nói cái này hả? Hoa hướng vãn có chút mất mát, ta còn tưởng chàng đến ăn sinh nhật với ta, muốn hẹn chàng đi dạo phố đó. Tạ trường tịch không nói, hoa hướng vãn nhìn nhìn mưa bên ngoài, lôi kéo chàng, mưa lớn như vậy, chúng ta ngồi ở quán rượu này uống vài chén, xem như cho chúc mừng sinh nhật ta thế nào. Ta không uống rượu, Tạ trường tịch cục mi, giọng rất nhạt, hoa hướng vãn chật một tiếng, dường như không vui, chàng không uống rượu, sau này chúng ta thành thân, người nhà ta sẽ không thích. Nói hưu nói vượn, Tạ trường tịch nghe nàng nói lời này, nhíu chặt mày. Hòa hướng vãn chống cầm, rót cho chàng chén rượu cười tùm tìm nói uống đi, mỗi năm sinh nhật ta, giật trần đều sẽ uống với ta. Năm nay huynh ấy không ở đây, chàng uống với ta đi. Nghe nàng nói lời này, ánh mắt tả trường tịch lạnh lùng, chàng đứng dậy, nói đi. Ớ, vậy vậy không uống rượu, nếu không chàng đợi chút mưa tạnh đi dạo phố với ta nhé. Không đi, tả trường tịch, Hoa hướng vãn đuổi theo, hơi không vui, sinh nhật ta mà chàng không thể chiều ta một chút à. Át có người chiều, không liên quan gì đến ta. Chàng đi xuống lầu, hoa hướng vãn đuổi theo chàng ra khỏi quán rượu, mưa phùn ập đến, thiếu nữ vươn tay khoác tay chàng. Động tác của tả trường tịch cứng lại, tạm thời quên cả pháp quyết tránh mưa. Mưa thu dày đặc rơi lên mặt thiếu nữ ngửa đầu nhìn chàng, cười tùm tìm nói, nhưng ta chỉ thích chàng chiều, chàng sẽ chiều theo ý ta chứ. Ta, nếu chàng từ chối, ta sẽ ghét chàng. Tả trường tịch khựng lại, gió hơi lạnh. Một lát sau, chàng xoay đầu, niệm pháp quyết tránh mưa, ngăn mưa gió cho hai người. Đi thôi, nghe được chàng ngầm đồng ý, thiếu nữ vô cùng vui vẻ khoát tay chàng, chàng đưa nàng đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong mưa. Chàng nghĩ, còn may, chàng không từ chối, nàng hẳn sẽ không ghét chàng. Chàng ở cảnh trong mơ đi vào bóng tối, trong một mảng yên bình, chậm rãi có mấy phần ý thức. Khí đen trên người chàng bị pháp trận cắn nuốt từng chút một hoa hướng vãn không quản được quá nhiều, nàng ngồi ở bên cạnh chàng, từng ngủ uống hết vỏ rượu Chờ sau khi uống xong, nàng đặt bình rượu ở bên, chống người đứng dậy, mượn sức rượu, duỗi tay đi lấy bình sứ đựng thuốc. Bình sứ lấy ra ở lòng bàn tay nàng như một ngọn lửa, đốt lòng bàn tay nàng đến hơi đau xót. Nàng không dám nghĩ nhiều, run xuống đổ thuốc ra, không biết là Trần An chàng hay là trấn An bản thân mình, nhanh ăn xong là quên hết, không nhớ rõ gì nữa. Nhưng nói xong câu này, nàng lại dừng lại, nàng hoảng hốt ý thức được chàng ăn xong thuốc này, nếu nàng chết chuyện xảy ra giữa vãn vãn và tạ trường tịch tựa như chưa từng tồn tại, chẳng ai nhớ rõ, chẳng ai nhắc đến nữa. Đời này nàng như thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng hết tâm ý thích người ta, đoạn tình cảm nghiêm túc trả giá như vậy, lại tan thành mây khói còn không được tính thành một chuyện cười nữa. Nỗi đau xuyên tim nảy lên còn đau hơn cả năm đó tại trường tịch rời đi vào đêm tân hôn, hơn cả năm đó nghe được chàng nói tiếng xin lỗi khi nhảy xuống khỏi từ sinh giới kia. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khi chàng nhập ma, nghĩ đến dáng vẻ mọi người dúng đạo lý ép chàng, nghĩ đến năm đó khi nàng đứng ở bên người chàng cùng chàng ở trong đám đông nhìn lên trường bối thiên kiếm tông mở đàn giảng đạo ánh mắt chàng bình tĩnh mang theo vài phần mong chờ, hốc mắt nàng ửng đỏ. Nàng kìm nén tất cả cảm xúc vẫn cúi đầu, đưa thuốc đến bên môi tạ trường tịch giọng khàn đặc ra vẻ nhẹ nhàng, không biết là an ủi chàng hay an ủi chính mình, chàng quên rồi, chàng và ta đều nhẹ nhàng vui vẻ. Đừng sợ, nói rồi, nàng đưa viên thuốc chạm vào đôi môi khô nước của tạ trường tịch. Ngay khi nàng đang định dùng sức giọng nói khàn khàn từ phía dưới đột nhiên truyền đến, đây là cái gì? nghe được âm thanh đầu óc hoa hướng vãn trắng xóa sau đó nàng lập tức thấy tạ trường tịch chậm rãi ngẩng đầu lộ ra đôi mắt lạnh băng như con rắn nhìn chằm chằm nàng độc dược sao có thể hoa hướng vãn nhìn đôi mắt chàng cuối cùng cũng hoàn hồn nàng miễn cưỡng cười rộ lên cố gắng tìm lại thần trí lừa chàng đây là thuốc chữa thương cho chàng tạ trường tịch không nói lời nào chàng bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt chàng như có thể nhìn thấu tất cả lời nói dối trên đời ép thẳng vào chỗ sâu trong lòng người Hoa hướng vãn bị chàng nhìn, trong lòng hơi hoảng. Nàng đang muốn nói gì đó thì lại nghe tạ trường tịch mở miệng, thầm giật chân. Đừng nghĩ linh tinh, hoa hướng vãn cục mi xuống, trần an chàng, chàng bị tà khí xâm nhập. Tất cả nhớ nhung suy nghĩ đều bị cố tình phóng đại Chàng uống thuốc trước đi đã chờ ta, nàng muốn vứt bỏ ta, tạ trường tịch mở miệng. Động tác của hoa hướng vãn hơi khựng lại, thấy chàng bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, thẩm giật trần sống lại, ta nhập ma làm y bị thương, cho nên nàng không cần ta nữa, đúng không? Hoa hướng vãn không nói lời nào, nàng tạm thời không nói nổi, có phải nên nói tiếp chặt đứt tâm tư của chàng, dỗ chàng uống thuốc không? Lý trí nàng bảo nên làm như vậy, nhưng nhìn đôi mắt đối phương, nàng hơi há miệng, lại nói không ra tiếng. Nói chuyện đi, tả trường tịch quan sát vẻ mặt nàng, chợt cao dọc. Hoa hướng vãn cúi đầu, nàng nắm chặt thuốc, khan khan mở miệng ta định thành thân với thẩm giật trần Tả trường tịch sửng sốt hoa hướng vãn cục mi, viên thuốc này có thể làm chàng quên ta. Chàng quên ta đi tự mình về vân lai. Đạo tâm của chàng không là ta nữa, không là tình nữa. Tuy chàng đã quên ta nhưng chàng còn tình, có thể thu hết đạo này. Lời này làm tạ trường tịch run rẩy chàng nhìn bàn tay cầm thuốc của hoa hướng vãn, lần đầu lộ ra vài phần kinh hoàng. Hoa hướng vãn vừa nói chuyện vừa nửa ngồi xổm xuống, nàng cố giữ nụ cười, khuyên chàng, chàng đừng sợ, không có việc gì, ăn xong là tốt rồi. Nàng đừng tới đây, tả trường tịch nghe lời nàng nói, cảnh giác nhìn nàng cuống quýt lui về phía sau. Nhưng xích sắt và pháp trận chói buộc chàng, chàng chỉ có thể lùi lại một khoảng cực nhỏ. Hoa hướng vãn theo chàng tiến lên, nhìn dáng vẻ của chàng, nàng đỏ mắt, duỗi tay nắm cầm chàng, không có việc gì, trường tịch, không phải trước đó chàng cũng từng ăn tuyệt tình đa nà. Chàng đừng sợ thuốc này, nàng đừng chạm vào ta, linh lực trên người tạ trường tịch đột nhiên bùng lên, nàng không kịp đề phòng, bị linh lực bất ngờ bùng lên đánh bay, ném mạnh xuống đất. Không đợi nàng phản ứng lại, tạ trường tịch đã dùng cả chân lẫn tay bỏ lại đây, bắt lấy tay áo nàng, vội la lên, ta sai rồi. Hòa hướng vãn thờ hồn hển trợn mắt thấy tạ trường tịch duỗi tay nắm lấy tay nàng, nắm chặt tay nàng đặt ở trên ngực giống như đang vừa thề trịnh trọng lại vội vàng không ngừng bảo đảm ta sẽ không làm y bị thương nữa, nàng muốn giữ y lại thì cứ giữ, nàng muốn thành thân với y thì thành thân ta đều không ngại. Hoa hướng vãn ta còn có tác dụng, nàng đừng như vậy. Nàng để ta lại đi, đôi mắt màu máu mang theo hơi nước đầy sợ hãi, nàng đừng khiến ta quên đi ta không có gì cả ta chỉ có vãn vãn. Tạ trường tịch. Hoa hướng vãn đột nhiên cao giọng ngắt lời chàng, nàng nhìn chàng chằm chằm, chàng nói bậy gì đó. Động tác của tả trường tịch cứng lại, chàng ngơ ngác nhìn hoa hướng vãn, tựa như không biết làm sao cả. Tất cả quan sát thông tuệ của chàng đều mất tác dụng trong giây phút này, chàng mờ mịt nhìn nàng, lúc lâu sau mới khẽ hỏi, nàng còn muốn ta làm thế nào? Ta biết là ta sai rồi. Ánh mắt chàng mất tiêu cự, năm đó không kịp thời hiểu ra lòng mình, là ta không đúng, không trả lời nàng, là ta không đúng, ngày đó ở sơn động ta chạy chối chết, là ta không đúng. Đêm tân hôn ta không uống chén rượu hợp cần, là ta không đúng, thẩm giật trần chết, ta không ở đó. Là ta không đúng, ở từ sinh giới không chọn nàng, là ta không đúng, nàng nhảy xuống mà ta không đi theo nàng, là ta không đúng, hợp hoan cung chịu khổ ta không ở bên cạnh nàng, là ta không đúng, hai trăm năm nàng chịu nhục ta không ở bên, là ta không đúng nhưng dù ta có ngàn sai vạn sai. Tả trường tịch lẩm bẩm ngẩn đầu ta thích nàng, chưa bao giờ là sai lầm. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nước mắt nàng rơi xuống. Tả trường tịch nhìn nàng, dường như không rõ, nếu không phải sai tại sao lại muốn để ta quên. Như vậy ít nhất chàng sẽ không đau khổ, ta đau khổ hay không đau khổ là do bản thân ta quyết định. Tả trường tịch ngắt lời nàng, mang theo vài phần kích động quát khẽ ai cho nàng quyền quyết định ký ức của ta. Hoa hướng vãn không trả lời nổi, nàng nhìn người trước mắt chàng đã hoàn toàn mất đi phong độ và thong dong của quá khứ chật vật như con thú bị ép đến đường cùng không lối thoát. Dưới chân chàng là pháp trận, trên tay là xích sắt mẫu mực của thiên đạo, người đứng đầu vân lai, hiện giờ lại đi tới hoàn cảnh này. Nàng như đột nhiên bừng tỉnh, sao nàng lại ép người đến hoàn cảnh này? Chàng muốn đi đâu, chàng muốn làm gì, không tới lượt nàng lựa chọn. Sao nàng có thể vây chàng ở đây, ép chết ở chỗ này? Nàng nhìn chàng, lúc lâu sau bình tĩnh, mới khàn khàn nói thật xin lỗi. Lời này vừa ra, tạ trường tịch có chút mờ mịt. hoa hướng vãn đi lên trước tạ trường tịch còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đã thấy nàng vươn tay, thay chàng cười xích sắt. Chàng ngơ ngác nhìn động tác của nữ từ trước mắt. Nàng cười xích sắt ra, nhỏ giọng nói chàng không sai. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, năm đó chàng không làm sai cái gì cả. Chàng thích ta càng không phải sai. Vãn vãn, ta không có quyền quyết định trí nhớ của chàng cho nên ta để chàng quyết định. Ta muốn chàng quên ta, không phải vì thẩm giật trần người sống lại kia là ma chủ, không phải giật trần Ta muốn thành thân với ông ấy, là bởi vì ông ấy nói với ta, phải thành thân thì mới đưa nửa vực linh còn lại cho ta, như vậy ta mới có thể có được vực linh hoàn chỉnh, sau đó làm sư huynh sư tỷ sống lại. Nhưng ta thả vực linh ra thì không ai có thể quản thúc nó, mà chàng lại là người duy nhất có thể kiềm chế vực linh, vì là thể hư không. Hiện giờ chàng không có vấn tâm kiếm che chở căn bản không làm được. Cho nên ta hy vọng chàng có thể một lần nữa thành thanh hoành đạo quân. Nói xong, hoa hướng vãn cười rộ lên ta không cần tạ trường tịch ta muốn thanh hoành. Ta nói điều này là không công bằng với chàng, nhưng tạ trường tịch hoa hướng vãn dừng lại, lúc lâu sau, nàng mới khàn khàn mở miệng, trên đời này, tất cả mọi người đều chờ mong thức cuối cùng của vấn tâm kiếm. Lời này giống đao sắc khoét vào tim người, tạ trường tịch hơi nắm chặt tay, nàng cũng thế. Ta cũng vậy, nghe được lời này, tạ trường tịch cười rộ lên, chàng nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà từ nhỏ ta đã phải làm một thanh kiếm ta làm còn chưa đủ nhiều à? Dựa vào cái gì, đủ nhiều, hoa hướng vãn ngắt lời chàng tạ trường tịch ngay ra thấy nàng hơi cúi người, vươn tay đặt ở trên mặt chàng cho nên trước kia ta đã nghĩ đến thanh hoành làm đủ nhiều rồi, sau này chàng sẽ là tạ trường tịch của ta ta không lừa chàng. Khi đồ kiếp người mà ta nhìn thấy chính là chàng trước nay ta chưa từng muốn sống, do ta nghĩ đến tương lai có thể ở cùng với chàng ta mới muốn sống. ta muốn cùng chàng về vân lai ta cũng muốn tạo nên một mái nhà với chàng tả trường tịch mờ mịt nhìn nàng môi mỏng của chàng khẽ mấp máy lời còn chưa ra đã nghe hoa hướng vãn ngắt lời chàng nhưng ta không làm được vì sao chàng có biết đây là gì không nàng vừa nói vừa giật áo ra lộ vết sẹo ở ngực trong nháy mắt nhìn thấy vết sẹo tả trường tịch đột nhiên ý thức được gì đó đồng từ co lại cuống quít lên tiếng trước khi nàng mở miệng không cần phải nói Là miệng vết thương thay máu lưu lại, Hoa hướng vãn không để ý tới chàng, nhẹ nhàng chỉ lên vết sẹo, bình tĩnh dùng giọng khàn đặc trần thuật lại, đao vào ngực ba thất từ trong tim trao đổi huyết mạch quanh người, 10 năm một lần. Chàng biết vì sao không? Đừng, vì ta và chàng đã lập khế ước. Lời này nói ra, động tác của tả trường tịch hoàn toàn cứng đờ. Hoa hướng vãn nhìn chàng, nước mắt tràn ra, vì ta và chàng đã lập khế ước máu của ta có thể đồng thời mở ra tòa hồn đăng và phong ấn vấn tâm kiếm. Cho nên, năm đó sau khi ma chủ cướp được vực linh, ông ấy mới lập kế hoạch nhằm vào trận tàn sát hợp hoan cung này. Ép ta tự nguyện dâng máu. Chuyện cũ như đã đoán trước trồi lên, tạ trường tịch ngơ ngác nhìn hoa hướng vãn, dường như mất hết tất cả sức lực. Hoa hướng vãn cười rộ lên, mà lúc hợp hoan cung của ta bị tàn sát, chàng tìm hiểu thức cuối cùng vấn tâm kiếm, một kiếm diệt tông. Cũng bởi vì vậy nên khi ma chủ lần thứ hai đánh vào phong ấn tử sinh giới mới không thành công. Chàng làm rất tốt, chàng bảo vệ cho Vân Lai và Tây Cảnh, chàng bảo vệ cho Thiên Kiếm Tông. Mà người có thể làm được tất cả những thứ này, người hiểu được thức cuối cùng của vấn tâm kiếm đó là Thanh Hoành Đạo Quân. Vãn, vãn, không phải ta không yêu chàng. Toàn thân hoa hướng vãn run nhẹ nhẹ, nhưng mà chàng và ta đều trả giá quá nhiều. Nếu ta yêu tạ trường tịch không có một kiếm cuối cùng kia, vậy tất cả những hy sinh của chàng và ta là cái gì đây? Một mạch vấn tâm kiếm diệt hết chàng và ta chia xa 200 năm, hợp hoan cung bị hủy ta tự hủy kim đan tự đoạn gân mạch nhẫn nhục sống tạm Cuối cùng chàng nói với ta chàng không cần thiên hạ này, chàng và ta có thể vứt bỏ tất cả. Vậy người thân bạn bè của chàng và ta chết hết lưu lạc đến nay, lại vì cái gì chứ? Vô số lần ta đã nghĩ hơi thở của hoa hướng vãn dồn dập nếu ta không thích chàng, không lập khế ước với chàng, có phải hợp hoan cung sẽ không xảy ra chuyện không, có phải sư huynh sư thì sẽ không phải chết không, ta cảm thấy đều do ta, đều do ta thích chàng. Trách ta ở bên chàng, nếu không giật trần sẽ không chết, sư huynh sư thì sẽ không gặp nạn. Cho nên mỗi lần nhớ tới chàng, mỗi lần nhìn chàng, ta sẽ nghĩ là ta sai rồi. Sao ta lại có thể vào lúc xương cốt bọn họ không thấy ánh mặt trời mà cùng chàng có kết cục viên mãn, chàng chàng thiếp thiếp đây. Ván ván, môi tả trường tịch tái nhợt, nhìn nữ từ khóc đến căn bản không nhịn nổi, nghẹn ngào thở hồn hền. Thật ra chàng biết, khi biết vực linh ở chỗ ma chù kia, nhìn đến vết sẹo trên ngực nàng, nghĩ đến một thân huyết dịch của nàng bị đổi hết, chàng đã có phòng đoán này. Nhưng chàng không dám nghĩ, cho nên dù phát hiện chỉ cần nàng không nói, chàng cũng làm như không biết. Chàng cho rằng có thể giấu giếm cả đời, nhưng hôm nay lại biết trên đời này không có việc gì có thể vĩnh viễn che giấu. Chàng không nói là vì bản thân mình, nàng không nói lại là sợ chàng bị tổn thương. Nàng thích sự nhiệt liệt lại dịu dàng như vậy thoạt nhìn ngả ngớn, nhưng lại chân thành tha thiết hơn so với tất cả mọi người. Nàng yêu người, hy vọng chàng sống tốt vui với niềm vui của chàng, lo với nỗi lo của chàng. Khi thả người nhảy xuống từ sinh giới, nàng nói còn may chàng không thích ta. hiện giờ tất cả lời nói dối giấu giếm của nàng cũng là vì phần yêu thích để ý kia sự dịu dàng này tưới ở trong lòng chàng mang theo ngàn tầng đau chàng nhìn nàng rơi nước mắt màu máu trong mắt chậm rãi lui bước chàng bỗng cảm thấy tất cả sự kiên trì của mình chẳng có nghĩa lý gì cả tất cả cầu mong của nàng là cầu mong của chàng suy nghĩ của nàng là suy nghĩ của chàng nàng muốn cái gì chàng đều sẵn lòng cho cho dù là quên đi chàng cúi đầu duỗi tay lau đi nước mắt nàng đừng khóc Hòa hướng vãn không dừng được cũng không biết nàng nói với ai, chỉ cúi đầu nói thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta đồng ý với nàng. Tạ trường tịch nâng nàng dậy, dịu dàng ôm vào lòng ta sẽ quên nàng, về từ sinh giới, học lại một kiếm cuối cùng. Hoa hướng vãn nghe chàng nói, không nói cái gì, không khỏi càng khóc nhiều hơn chút. Nhưng nàng đừng sợ, tả trường tịch khan khàn mở miệng, mặc kệ quên bao nhiêu lần ta gặp lại nàng, chắc chắn lại yêu nàng. Tả trường tịch. Chờ đến lúc đó, nàng làm hợp hoan cung sống lại, nhớ đi tìm ta. Nếu ta không hiểu chuyện, lại nói lung tung. Hốc mắt tả trường tịch hơi cay, nàng đừng vứt bỏ ta. Ta biết, hoa hướng vãn khóc thành tiếng, nàng rũi tay ôm chặt lấy người trước mặt, ta sẽ không bỏ cho dù thế nào, dù chàng có nhớ hay không, chỉ cần chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ không buông tay. Ta chắc chắn sẽ quân lấy chàng, nhất định sẽ trói chàng về hợp hoan cung, ta sẽ không bao giờ tin mấy lời linh tinh chàng nói. Ta biết chàng thích ta ta biết, tạ trường tịch không nói chuyện, chàng nghe người trước mặt nói, cảm giác người trước mặt ôm mình, đột nhiên chàng cảm thấy trong lòng vô cùng dịu dàng. Chàng quay đầu nhìn hành lang dài trống rỗng, nhớ tới cảnh cuối cùng kia trong mơ. Nàng nói nàng muốn uống rượu, chàng không đồng ý. Nàng nói nàng muốn đi dạo phố chàng thì giận dỗi vì thầm giật chân, cũng không đồng ý. Chàng suy nghĩ một chút rồi quay đầu cúi đầu nhìn cô nương trong ngực đang dần bình tĩnh lại ôn hòa nói có phải tối rồi không? Hoa hướng vãn khụt khịt mờ mịt ngẩng đầu, hả? Ta đi dạo phố với nàng. Nghe được lời này, hoa hướng vãn có phần chưa hoàn hồn. Mãi đến khi tạ trường tịch đứng lên, nàng mới ý thức được chàng đang nói cái gì. Chàng thân thể chàng, ta không sao. Tạ trường tịch nắm lấy tay nàng, cúi xuống nhìn nàng. Tối nay ta sẽ uống thuốc khởi hành về Vân Lai, nàng không cần lo. Hoa hướng vãn nghe vậy, mờ mịt gật đầu cũng không nói rốt cuộc là mình vui vẻ hay không vui. Tả trường tịch đỡ nàng đứng dậy ôn hòa nói đi đổi bộ quần áo đi. Hoa hướng vãn khóc đến hơi ngốc nghe chàng ra khỏi địa cung. Hai người tắm gội đổi quần áo nàng bị chàng lôi kéo đi trên đường mới muộn màng nhận ra bọn họ đang làm cái gì. Nàng hơi mờ mịt nhìn thanh niên đi ở bên cạnh ngờ vực lên tiếng chàng dẫn ta ra đây làm gì. Ta ở trong ảo cảnh nhớ tới sinh nhật của nàng. Giọng của tả trường tịch mang theo vài phần ôn hòa nàng bảo ta uống rượu với nàng ta không uống. nàng muốn ta đi dạo phố với nàng, ta cũng không dạo. nàng khoác tay ta, ta vốn muốn hất ra, nhưng nàng nói nếu ta hất ra, nàng sẽ ghét ta, ta mới dừng. nghe chàng nhắc đến cái này, Hoa Hướng vãn nhớ ra, nàng không nhịn được cười rộ lên, cho nên ta đã nghĩ chắc chắn chàng thích ta. đúng là như thế. Tạ Trường Tịch chuyển mắt bình thản lên tiếng. Hoa Hướng vãn chợt sững sốt lại nghe Tạ Trường Tịch nói ngày đó ta đã cố ý theo sư môn về sớm. ta chưa từng nghe chàng nói. Khi đó rất nhiều lời ta cho rằng không cần phải nói. Còn may chưa nói, Hoa Hướng vãn cười rộ lên, nếu chàng nói, lúc ấy sợ là ta sẽ không nỡ. Nếu là không nỡ, sao chàng có thể tu đến kiếm cuối cùng, sao có thể cứu Thiên kiếm tông, giết sạch một giới, vô ý cứu muôn dân. Chẳng qua đề tài này rõ ràng không hợp nói ra ở hoàn cảnh như vậy, hai người im lặng không lên tiếng quay đầu đi. Hoa hướng vãn để chàng nắm tay, đi giữa những ngọn đèn tàn lụi ở thành chủ hợp hoan cung, trong lòng nàng dần bình ổn lại. Nàng quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh do dự một lát, không nhịn được vươn tay, giống thời thiếu niên khoác lên cánh tay chàng. Tả trường tịch phát hiện động tác của nàng, liếc mắt nhìn nàng. Hoa hướng vãn cảm thấy hơi ngượng ngùng ta, nhìn nàng thẹn thùng, tả trường tịch đột nhiên khẽ cong khóe môi. Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa chán nàng, nói kéo đi, lòng ta vui mừng. Hai người đi lang thang không mục đích trên đường, hoa hướng vãn tùy ý xem mấy sạp quán nhỏ chàng ở bên chờ, giống như một đôi phu thê bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Đi đến một quán rượu tạ trường tịch chủ động kéo nàng lên lầu. Hai người vào tiệm trường quầy nhận ra, vui vẻ nói, ồ thiếu chủ, ngài đã tới. hoa hướng vãn sững sốt trong chốc lát nàng có phần không nghĩ ra. Nàng đánh giá từ trên xuống dưới, thấy trường quầy là một ông lão trúc cơ kỳ, đối phương cười tùm tìm nói, thiếu chủ, 200 năm trước ngài thường xuyên đến quán của ta uống rượu. Khi đó ta còn là đứa nhóc, ngài đã quên rồi à? Ồ, nghe được lời nhắc nhở như vậy, hoa hướng vãn đột nhiên nhớ ra, gật đầu nói, nhớ rõ, nhưng mà thời gian đã qua lâu rồi nên mới nhất thời không nghĩ ra. Ngài ngồi xuống ghế đi, đối phương tiếp đón, vui mừng nói ta mang rượu lên cho ngài. Hoa hướng vãn gật gật đầu, nhìn trường quầy tự mình đi lấy rượu. Tả trường tịch lẳng lặng nhìn nàng, hoa hướng vãn hơi ngượng ngùng ta trước kia ta thường xuyên uống rượu ở trong thành. Sau này sao lại không uống? Sau khi hợp hoan Cung xảy ra chuyện, sắc mặt hoa hướng vãn nhạt xuống có thể không uống thì sẽ không uống. Nói xong, nàng thấy hơi kỳ lạ chàng nói đến ta mới nhớ chàng lại học uống rượu rồi à. Nàng đi rồi ta học được. Giọng tạ trường tịch bình thản nghĩ là coi như làm một người để người nhà nàng thích. hoa hướng vãn sừng sốt, sau đó hơi ngượng ngùng, thật ra đều là ta dọa chàng thôi. Mẹ của ta thích nhất vẫn là người như chàng ấy. Khi còn nhỏ, bà ấy và cha ta vẫn luôn mắng ta không đủ đoan trang. Vậy nàng thích là tốt rồi. Nói xong, tạ trường tịch đưa mắt nhìn nàng, sau này nàng muốn có người đi cùng, rốt cuộc ta có thể đi theo rồi. Hoa Hướng Vãn nhìn đôi mắt đối phương không tránh không né, nàng ngẫm nghĩ rồi cúi đầu cười. Đêm nay chàng nói nhiều thật, là trước đây nói quá ít. Cũng phải. Hoa Hướng Vãn ngẫm lại tối nay chúng ta nên nói nhiều một chút. Ta thấy nên bắt đầu từ chỗ này. Năm đó chàng. Hoa Hướng Vãn nhướng mày, không có ý tốt lúc chàng bôi thuốc cho ta, nói từng bôi cho tiên tử khác rồi, là ai thế? Nàng nhớ nhầm rồi, tạ trường tịch sửa đúng lại cho nàng. Ta nói là những người khác, không phải tiên tử khác. Lời này làm hoa hướng vãn trợn tròn mắt, sắc mặt tạ trường tịch bình tĩnh, giải thích ta sợ nàng có ý tưởng không an phận với ta. Vậy chàng chưa từng bôi thuốc cho tiên từ khác? Không, nàng chưa từng ôm các nàng. Không, vậy gác đêm thì sao? Hoa hướng vãn nhìn chàng chằm chằm, từng gác đêm rồi chứ? Nghe lời này, tạ trường tịch như cảm thấy buồn cười, ôn hòa nói, từng gác rất nhiều lần, mỗi lần đều rất nhiều người. Hoa hướng vãn nghe vậy, không khỏi có chút vui vẻ, nói thầm, không nói sớm. Vậy thầm giật trần thì sao? Tạ trường tịch thấy nàng hỏi nhiều như vậy, lên tiếng hỏi lại. hoa hướng vãn đờ người, nghe chàng nói, gương mặt này của y, rốt cuộc làm thế nào mà có? Chàng không phải đã đoán được à? hoa hướng vãn nói thầm, tạ trường tịch cục mi ta muốn nghe chàng nói. hoa hướng vãn bình tĩnh lại một lát, rốt cuộc mới nói, huynh ấy là giao nhân, ngày huynh ấy mất mới vừa thành niên. Sao lại biến thành dáng vẻ của ta? Huynh ấy nói hy vọng có thể thành dáng vẻ mà ta thích nhất. Cho nên, năm đó nàng thích nhất là ta. Tả trường tịch nói lời kết lúc này hoa hướng vãn mới ý thức được chàng chờ tới chờ đi, không phải chỉ là câu này ư. Nàng vốn định nói với chàng, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại không nhịn được cười ta không nói chàng lại so đo như vậy. Từ trước đến nay ta vẫn so đo, là nàng không nói. So đo như vậy ta lại nói cho chàng một chuyện. Rượu bưng lên Tạ trường tịch rót rượu cho hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn tiến đến trước mặt chàng, cười tùm tìm nói, hiện giờ ta thích nhất cũng là chàng. Tạ trường tịch nghe vậy chỉ cười không nói. Hai người uống rượu một lát nửa tỉnh nửa say cười cười rời khỏi quán rượu. Hoa hướng vãn uống rượu vào, rõ ràng trên đường đi cảm xúc lên cao rất nhiều tạ trường tịch vẫn dáng vẻ ấy, đi ở bên cạnh nàng tùy ý để nàng đùa giỡn. Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi tới bờ sông, người ở đây ít đi rất nhiều. hoa hướng vãn ngẩng đầu lên, nhìn về phía dàn đèn sáng treo ở giữa không chung cách đó không xa. Số đèn này đều bị cột vào một cái giá hình dạng kỳ quái, dưới mỗi chiếc đèn treo một ống nhỏ dài. Chiếc đèn ngoài cùng treo cái ống tô nhất, phía dưới chiếc đèn treo cái ống trông như cọng tóc mảnh dài. Đó là cái gì? Tạ trường tịch đi theo ánh mắt nàng, nhìn ra xa xa. Trường Minh Đăng Hòa hướng vãn nhìn những cái đèn lồng ở trời cao tựa như lúc nào cũng có thể bay đi, giải thích cho tạ trường tịch nghe thứ đồ chơi ở dân gian, nếu có thể điều khiển linh khí xuyên qua cái ống treo dưới đèn thì có thể thả chiếc đèn đi. Chàng đừng xem thường thứ này, cái ống bên ngoài còn đỡ, những ngọn đèn bên trong càng khó hơn, cái ống treo phía dưới nó mảnh dần, muốn biết khống chế linh lực có thể chính xác tới trình độ nào thì xem người đó có thể thả chiếc đèn đi không hãy nói. Thời niên thiếu ta đã từng thử. Hoa hướng vãn khoa tay múa chân, nhiều nhất cũng chỉ đến vòng đèn thứ hai phía trong, vòng đèn trong cùng, ta không có cách nào cả. Thả được những cái đèn đó thì có thể làm gì? Tả trường tịch nghi hoặc hoa hướng vãn cười cười, thì là mấy câu chuyện cũ mềm, nói đèn có thể thực hiện nguyện vọng. Thật sự có thể thực hiện à? Rõ ràng tả trường tịch không tin, nhưng vẫn hỏi một câu. Hoa hướng vãn lắc đầu tất nhiên là gửi gắm thôi. Tả trường tịch không nói nữa, hoa hướng vãn đèn lồng trên trời cao xa xa cảm nhận độ ấm của người đứng ở bên cạnh. Qua một lát hoa hướng vãn chậm rãi mở miệng tả trường tịch. Ừm, chàng nói xem chàng thích rốt cuộc là vãn vãn 18 tuổi, hay là ta của hiện tại. Tả trường tịch không nói chuyện trong tiếng nước xôn xao, hoa hướng vãn mang theo sự yên bình hiếm có tả trường tịch thật ra ta cũng biết sợ. Chẳng qua ta không có quá nhiều thời gian để sợ hãi, để suy nghĩ nhiều. Nhưng rất nhiều thời điểm ta cũng sẽ nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn người phía sau, chàng thật sự yêu ta ư, yêu, tạ trường tịch mở miệng trả lời không chút do dự. hoa hướng vãn khó hiểu, nhưng ta không còn giống năm đó nữa. Ta đến toàn tâm toàn ý thích chàng cũng không làm được. Tạ trường tịch không nói chuyện chàng lặng lặng nhìn khuôn mặt nàng, sau một lúc lâu chàng đi lên trước nắm lấy tay nàng. Ta không phải vì nàng thích ta cho nên ta mới thích nàng, mà bởi vì nàng là người đó. Chàng nhìn bàn tay nàng mang theo vết thương, nói với giọng ôn hòa, năm đó vãn vãn rất tốt nhưng hoa hướng vãn hôm nay ở trong lòng ta càng tốt hơn. Lời này như cơn mưa xuân, dịu dàng tưới ở trong lòng nàng. Nàng ngước nhìn thanh niên trước mặt chàng như quân tử từ thần đàn đi xuống trong khói lửa trần thế, dịu dàng mà sáng ngời đứng lặng yên. Nàng không dám nhìn nhiều, xoay đầu đi cười nói, không biết chờ tới lúc chàng quên hết rồi, gặp lại ta còn có thể thích hay không đây? Tạ trường tịch không trả lời. Hoa hướng vãn xoay người, nhỏ giọng nói, đi thôi. Tạ trường tịch lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn đi vài bước người phía sau lại không đi theo, nàng nghe thấy chàng gọi vãn vãn. Hoa hướng vãn dừng bước chân, cũng trong giây phút đó, ba sợi linh lực được khống chế vô cùng chuẩn xác đi về nơi ngọn đèn sáng phía xa, mỗi sợi linh lực xuyên qua một ống nhỏ, đèn sáng nháy mắt mất đi trói buộc bay lên trời cao. Ba nghìn trường minh đăng tư tán bay về phía không trung, trong thành đồng loạt ổ lên. Hoa hướng vãn ngơ ngác nhìn ánh đèn đầy trời kia, nghe chàng nói ta lấy ba nghìn trường minh đăng, chỉ ước nguyện một điều. Nàng rời ánh mắt về phía chàng, nghe chàng ôn hòa nói, nguyện nàng và ta, bình an gặp lại. Nghe nguyện vọng này, hoa hướng vãn không khỏi cười rộ lên. Không hứa thêm một cái nữa à, nếu chàng và ta trần duyên đã hết gặp lại thì sao? Chỉ cần gặp lại. Tạ trường tịch nhìn nàng chăm chú ta chắc chắn sẽ thích nàng. Hoa hướng vãn không lên tiếng. Nàng bình tĩnh ngước nhìn người trước mắt một lát sau, dưới ánh đèn đầy trời, nàng đột nhiên bước nhanh nhào vào lòng chàng. Chúng ta đã nói rồi. Nàng nhỏ giọng mở miệng ta chờ chàng. Tạ trường tịch cục mi, chàng nghe câu này, đột nhiên cảm thấy trái tim như được thứ gì đó lấp đầy. Vạn vật trong đất trời đều vì người này mà đẹp đến mức hiền lành. chàng dịu dàng vuốt mái tóc của nàng trường kiếm trong tay cũng có độ ấm audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com chương chín trong ánh đèn trải khắp thành hai người nắm tay trở lại hợp hoan cung chờ đến hành lang dài tạ trường tịch giơ tay ôn hòa nói đưa thuốc cho ta đi hoa hướng vãn nghe chàng nói nhìn dáng vẻ chàng bình tĩnh thong dong nắm bình xứ trong tay bất động thật lâu ánh mắt tạ trường tịch rơi xuống bình xứ trong tay nàng Chàng trần chờ một lát rồi chủ động duỗi tay khoảnh khắc chàng nắm lấy bình xứ, hai tay hoa hướng vãn căng thẳng, tạ trường tịch nâng mi nhìn nàng, vãn vãn. Chàng giọng hoa hướng vãn hơi khàn, nàng nhìn người trước mặt biết rõ không có khả năng nhưng lại vẫn mở miệng, ngày sau nhất định phải nhớ ra ta. tạ trường tịch lặng lặng nhìn nàng chăm chú, ánh mắt chàng bình tĩnh ôn hòa. Sau một lúc lâu chàng nhẹ giọng nói, sẽ nhớ rõ. Nghe được lời này, hoa hướng vãn mới chậm rãi buông tay. Tả trường tịch lấy được bình sứ từ trong tay nàng, nghe nàng nhỏ giọng mở miệng, sau khi xác định hôn kỳ ta sẽ nói cho Côn hư tử. Thời gian của chàng và ta không nhiều lắm, chàng thu đến một kiếm cuối cùng. Nàng ngẩng lên nhìn chàng, thì lại đến tìm ta. Ta sẽ tìm sư thúc sắp xếp. Sắc mặt tả trường tịch vững vàng, tối nay ta sẽ nói rõ ràng với ông ấy, bố trí tất cả. Nàng không cần phải lo. Hoa hướng vãn gật gật đầu. Hai người lặng im, một lúc lâu sau chàng vươn tay ôm người vào trong ngực. Ổng tay áo của chàng che khuất nửa người nàng, che hết mưa gió bên ngoài. Bờ vai chàng rắn chắc hơn so với lúc còn thiếu niên nhiều thân hình thoạt nhìn mảnh khảnh. Nhưng ngay vào lúc kề sát nhau, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự kiên định như cổ thụ trên núi cao. Ván ván, giọng chàng ôn hòa ta sẽ trở về. Hoa hướng vãn không lên tiếng, nàng ngơ ngác để chàng ôm vào trong ngực. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được có người bảo vệ và đồng hành trong mưa gió. Hai người dựa sát vào nhau một lát tạ trường tịch mới nhắc nhở nàng ta đi tìm sư thúc. Hoa hướng vãn ừ một tiếng, tạ trường tịch giơ tay che đôi mắt nàng lại ôn hòa nói, đừng mở mắt nàng mở mắt ta sợ ta sẽ quay đầu lại. Được, hoa hướng vãn nghe lời không mở mắt, nàng cảm giác người bên cạnh chậm rãi buông nàng ra, xoay người, đi xa. Qua rất lâu, nàng mới chậm rãi mở to mắt chỉ thấy trên hành lang đã không còn một bóng người. Nàng nhìn theo hướng tạ trường tịch rời đi, ngơ ngác trong chốc lát. Sau một lúc nàng mới bình tĩnh lại quay đầu đi vào trong phòng. Nàng đẩy cửa vào trong phòng tối om, nàng cảm giác có người ở đây. Còn chưa có động tác nào, nàng đã bị người đó siết lấy cổ, đè vào trên cửa gỗ. hoa hướng vãn gần như đồng thời tế ra pháp ấn, nhưng mà động tác của đối phương càng nhanh hơn, bắt lấy cổ tay nàng áp lên trên cửa cả người lập tức áp tới. Khuôn mặt y ở trong bóng đêm mang theo vài phần hung ác nham hiểm, hoàn toàn khác hẳn với vẻ thản thiên trước sau như một cụ tạ trường tịch ngày thường. Đi tìm tạ trường tịch à? Y cười mở miệng, đáy mắt lại không thấy chút ý cười. hoa hướng vãn thờ hồn hển không nói ra tiếng. Bích huyết thần quân khẽ nghiêng đầu thả ba nghìn trường minh đăng, là hắn làm chữ gì? Khoảng thời gian ba ngày này, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng mà cũng không cần à? Ma chủ! Tay hòa hướng vãn bấu vào ngón tay ông ta cố gắng để mình có thể hít thở. Nàng nhìn ông ta chằm chằm, không lập tức ra tay, nói ta chỉ từ biệt với chàng ấy. Nghe được lời này, động tác của bích huyết thần quân hơi khựng lại. Ngón tay ông ta thả lỏng một chút trong mắt mang theo hoài nghi từ biệt. Ta đồng ý với ngài. Hòa hướng vãn vội mở miệng ta hợp tác với ngài, ngài đưa cho ta vực linh. Chúng ta thành hôn, chỉ cần sư huynh sư tỷ của ta sống lại, ta sẽ giúp ngài diệt thế. Bích huyết thần quân không nói chuyện, ông ta nhìn hoa hướng vãn như giò xét, hoa hướng vãn cười rộ lên, ma chủ không tin ta. Người vì hắn đến Bích Hải Châu cũng chịu cười ra, hiện tại lại đồng ý từ biệt với hắn. Bích huyết thần quân nhếch mép hiển nhiên không tin, hoa hướng vãn nhìn đối phương chăm chú trong lòng ma chủ không rõ à. Tình yêu dĩ nhiên ta muốn, nhưng có thể sánh bằng trách nhiệm và thiếu nợ à. Bích huyết thần quân nghe được lời này, ngón tay chậm rãi buông ra, dường như rốt cuộc đã tin nàng. Ông ta vừa thả tay, hoa hướng vãn lập tức ngã xuống mặt đất, há mồm thở dốc. Ma chủ cúi xuống nhìn nàng, trên mặt lại khôi phục vẻ ôn hòa ngày thường. Ta biết ngay ngươi là người có trách nhiệm, sẽ không phụ lòng những người bị ngươi và tạ trường tịch hại chết kia mà. Vậy ngày mai bổn tọa sẽ cùng ngươi đi tìm sư phụ ngươi, bàn bạc chuyện hôn kỳ với bà. Vậy không biết ma chủ định lấy thân phận gì tìm sư phụ ta cầu hôn. Lời này làm bích huyết thần quân suy ngẫm, ông ta nửa ngồi sổm xuống, nhìn hoa hướng vãn chằm chằm, ngươi hy vọng ta dùng thân phận gì đây? Cái này tùy ma chục quyết dù sao bổn tọa đã bị ngươi giết chết mà sống lại, vẫn quá mức kinh hãi thế tục. Bích huyết thần quân cười rộ lên, thầm giật trần đi. Ông ta nói, giọng điệu lại lạnh đi, dù sao y mong nhớ chuyện này, cũng đã mong nhớ cả đời, không phải à? Hoa hướng vãn không nhìn ông ta, nàng cục mi âm thầm nắm chặt tay, được. lúc bích huyết thần quân và hoa hướng vãn bàn bạc hôn sự tạ trường tịch cầm thuốc đi vào phòng của côn hư tử côn hư tử đang bàn bạc với tô lạc minh chuyện tu sử thông đạo truyền tống tạm thời đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến giọng của tạ trường tịch sư thúc tay côn hư tử run lên ngay sau đó phản ứng lại sau khi ngắt liên lạc với tô lạc minh ông vội vàng đứng dậy mở cửa kinh ngạc nói trường tịch nói xong ông đánh giá một lượt sau khi xác nhận là tạ trường tịch thì mới nói con sao con lại từ địa cung ra Tà khí trên người con đã tạm thời tiêu trừ, lần này đến đây, là tạm biệt sư thúc. Nghe lời này, côn hư từ tạm thời chưa phản ứng kịp. Một lát sau, ông mới giật mình tỉnh lại, vội nói con vào trước đi đã. Ông đón tạ trường tịch vào nhà, sơ tay bầy kết giới, nhìn sắc mặt tạ trường tịch bình tĩnh thì nhất thời không biết nói từ đâu. Ông trần chờ một lát mới nói, hoa thiếu chủ thà con ra à. Đúng vậy, con còn phải về từ sinh giới à. Nhớ tới quyết định trước đó của hoa hướng vãn, Côn hư từ thấp thỏm dò hỏi. Hoa hướng vãn không thể nào nói thật với tạ trường tịch. Nếu nàng nói thật theo tính tình của tạ trường tịch chắc chắn không thể nào ngoan ngoãn rời đi được. Ông không dám nhiều lời, sợ nói ra điều gì không nên nói nên không ngừng đặt câu hỏi. Tạ trường tịch biết điều ông lo lắng nên mới giải thích vãn vãn nói cho con, ma chủ sống lại, đồng ý sẽ đưa một nửa vực linh kia cho nàng. Nàng định dùng vực linh làm sư huynh sư tỷ của nàng sống lại. Sau khi thả vực linh ra, nàng không thể khống chế, chỉ có thể gửi hy vọng vào kiếm chiêu cuối cùng của vấn tâm kiếm. Cho nên nàng tìm cho con một viên thuốc, sau khi ăn vào con sẽ có thể quên nàng, để con đi tìm hiểu kiếm chiêu cuối cùng. Nghe lý do này, côn hư tử nhất thời không nói ra lời. Là thật cũng là giả. Nàng phải có được vực linh, muốn làm sư huynh sư tỷ sống lại, nhưng nàng không gửi hy vọng vào tạ trường tịch mà là kịch độc trong cơ thể nàng. Nhưng côn hư tử không thể nhiều lời. Ông quay đầu đi thấp giọng nói cho nên con định làm thế nào. Về từ sinh giới à? Không, tạ trường tịch lắc đầu con muốn đi ngộ đạo Lời này làm côn hư tử sừng sốt. Tạ trường tịch nâng mi, thần sắc bình tĩnh, con không tu được vấn tâm kiếm, lấy thuốc hỗ trợ để đạt được mục đích chung quy không phải là chiêu thức mạnh nhất. Đa tình kiếm cũng có thức cuối cùng, con muốn tu đạo của mình. Nhưng nếu không phải là vấn tâm kiếm thì không phong ấn được vực linh. Bất cứ vật gì trên đời cũng đều có thể giết được hết. Tả trường tịch bình tĩnh mở miệng, không phong ấn được con sẽ giết nó. Vậy Côn hư tử ngẫm nghĩ con định đi chỗ nào ngộ đạo. Tả trường tịch im lặng, chàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt mang theo chút mờ mịt nhân gian. Con đã trải nghiệm tình, trải nghiệm hận, trải nghiệm ghen ghét, trải nghiệm oán, trải nghiệm thương, trải nghiệm đau nhưng chung quy chỉ là của mình vãn vãn cho con, con đã ở từ sinh giới quá lâu rồi. Tả trường tịch quay đầu nhìn về phía côn hư tử, khi thiếu niên con đã từng ngao dù ở thế gian, nhưng khi đó con xem không hiểu, hiện giờ con muốn nhìn lại. côn hư tử không nói, dường như đang do dự. Tả trường tịch ngẫm nghĩ, cục mi nói, trải nghiệm thiện ác thế gian, có thiện có ác cuối cùng lại nguyện bảo vệ cái thiện mới thật sự là thiện. hậu thế u mê nằm dưới giới luật khuyên răn cho dù chịu chết vì muôn dân thiên hạ cũng vì tấm lòng non trẻ chết bao lần cũng không hối hận ta hiểu ý của con côn hư tử lộ ra vẻ lo lắng nhưng thể chất của con đặc thù hiện giờ vấn tâm kiếm không được bảo vệ được cho con còn vãn vãn tả trường tịch nhắc nhở côn hư tử Côn hư từ sửng sốt lại thấy tạ trường tịch bình tĩnh nói, vấn tâm kiếm không bảo vệ được con, nhưng con biết vãn vãn yêu con thì cũng như bảo kiếm hộ thân, loại yêu ma bình thường không đến gần được. Côn hư từ không nói chuyện ông ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu, bản thân con hiểu rõ mình nhất. Nếu đã có quyết định ta cũng không ngăn được con. Vậy con tới tìm ta, là muốn làm gì? Con không ăn thuốc này. Tạ trường tịch vừa nói vừa đặt bình xứ lên bàn, bình Thản nói con muốn để nàng yên tâm tối nay con sẽ đi. ngày mai làm phiền sư thúc nói cho nàng thuốc đã có hiệu lực con đã quên người sắp xếp cho con về từ sinh giới để nàng yên tâm nghe lời này côn hư từ chần chờ. ông cầm lấy bình xứ nhỏ giọng nói còn gì nữa à vãn vãn nhiều tâm tư tất nhiên sẽ không nói cho con hết mọi chuyện nếu nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì mong rằng sư thúc kịp thời thông báo ta biết rồi côn hư từ chột giả trả lời vậy con định đi luôn bây giờ à trước khi đi còn phải làm một chuyện tạ trường tịch bình tĩnh đứng dậy chàng truyền mắt nhìn về phía côn hư tử muốn mượn sư thúc một cái pháp bảo cái gì con nghe nói sư thúc được sư tổ tặng ba cái đạo phù trường tịch muốn xin sư thúc một đạo phù trong đó ồ côn hư tử nghe thấy vậy thì gật gật đầu ngược lại rất hào phóng lấy phù ra giao vào trong tay tạ trường tịch phù có thể giúp con chống đỡ nửa canh giờ linh lực tu vi đều không thua gì bản thể con muốn lấy cái này làm gì một việc tư thôi Tạ trường tịch không nói thẳng, cầm phù, hành lễ với côn hư tử, sư thúc trường tịch cáo lui trước. Nói xong, tạ trường tịch lập tức đi ra ngoài. côn hư tử ở phòng trong, sau khi bình tĩnh lại, ông cầm bình xứ trong tay, ngẫm nghĩ rồi thở dài, thu bình xứ vào trong túi càn khôn. Lời nói dối này phải nói ra thế nào, ông ấy cần phải ngẫm lại thật kỹ. Tạ trường tịch ra khỏi cửa không lâu, bích huyết thần quân cũng từ phòng hoa hướng vãn rời đi. Vẻ mặt ông ta thoạt nhìn rất vui vẻ, đi trên hành lang dài, không ngừng chuyển động quạt giấy trong tay. Đi chưa được mấy bước, ông ta dừng bước quay đầu lại nhìn về phía góc tường. Trong góc không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người áo trắng ngọc quan tay cầm trường kiếm. Hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Bích huyết thần quân nhìn đối phương. Sau một lúc ông ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tạ trường tịch. Thầm giật chân. Thanh niên từ chỗ tối đi ra, đến dưới ánh trăng, sắc mặt chàng lạnh nhạt quanh thân như tuyết. Bích huyết thần quân đánh giá chàng, ngẫm nghĩ, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, ta nghe vãn vãn nói ngươi nhập ma, ngươi còn tốt chứ. Tạ trường tịch không lên tiếng, bích huyết thần quân cười rộ lên, à ta và vãn vãn định ra hôn kỳ rồi, ngươi nghe nói chưa. Dùng khuôn mặt này vui không hả? Tạ trường tịch mở miệng, bích huyết thần quân làm như không nghe rõ tạ đạo quân nói cái gì. Biết nàng thích ta trước khi chết không tiếc biến thành ta để lấy niềm vui từ nàng. Sắc mặt tả trường tịch nhàn nhạt vẻ mặt bích huyết thần quân lạnh xuống. tạ trường tịch hờ hững cất tiếng, hiện giờ nếu đã sắp thành hôn mà không có nổi gương mặt cho mình à. Bích huyết thần quân nghe lời này, dần bình tĩnh lại, cười khẽ tạ đạo quân đến hỏi tội à. Không, tả trường tịch ngước mắt nhìn ông ta ta đến lấy đồ của ta về. Ngay khi dứt lời trường kiếm của tạ trường tịch nhanh chóng đi ra, băng tuyết kéo đến che trời lấp đất. lĩnh vực của hai người nhanh chóng nối tiếp với nhau, đất trời xung quanh biến sắc băng nguyên nối với vùng biển, băng tuyết hóa kiếm sóng biển ngập trời. Bích huyết thần quân ngự sóng biển mà đi trên tay quay cuồng, một đám pháp ấn vòng quanh người không cho tạ trường tịch tiến lên nửa bước. Mỗi một kiếm của tạ trường tịch đều bổ trời xẻ biển và chạm với sóng biển của bích huyết thần quân phát ra tiếng vang âm trời. Thần lực của bích huyết thần quân cuồn cuộn không ngừng, tạ trường tịch cuộn mi nhìn dưới biển xanh mơ hồ có thể thấy một lục địa ánh đỏ. Là dị giới, khởi nguồn lực lượng của ông ta căn bản không phải định ly hài mà là dị giới. Phát hiện tạ trường tịch chú ý đến điểm này, sắc mặt bích huyết thần quân lạnh lùng, phủi tay một pháp trận cực lớn mở rộng về phía tạ trường tịch ánh sáng bùng lên làm người ta khiếp sợ lui về phía sau. Ngay sau đó nước biển hóa thành từng lưỡi dao sắc bén từ trong pháp trận bắn thẳng về phía tạ trường tịch. Trường kiếm trong tay tạ trường tịch đánh một kiếm bật pháp trận ra cả người nháy mắt biến mất tại chỗ. Sắc mặt bích huyết thần quân khẽ biến ông ta ý thức được gì đó, đột nhiên lui về phía sau, giơ tay đánh một đòn về phía sau, đã thấy mũi kiếm của tạ trường tịch lao đến. Một kiếm kia mơ hồ có thể nhìn thấy khí lạnh tỏa ra, bích huyết thần quân lấy công làm thủ, một trường đánh thẳng vào vị trí trái tim tạ trường tịch. Tạ trường tịch hoàn toàn không lùi, ngay trong chớp mắt pháp ấn của bích huyết thần quân đánh vào trái tim chàng, mũi kiếm cũng quét ngang qua mặt ông ta. Băng sương lập tức lan tràn ở trên mặt Bích Huyết Thần Quân, cả khuôn mặt bị nhiệt độ lạnh lẽo tổn thương, dần dần hư thối. Bích Huyết Thần Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh niên bị pháp ấn xuyên qua, cười lạnh lên tiếng, vì hủy hoại khuôn mặt mà mạng cũng bỏ. Tả Trường Tịch nhìn mặt ông ta, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói một tiếng, "Đúng." Nói xong, cả người chàng hóa thành một lá phù, nháy mắt cháy bùng ở trong không khí. Bích Huyết Thần Quân sừng sốt, ngay sau đó thần thức mở rộng tìm kiếm khắp nơi. mà lúc này tạ trường tịch đã thay bộ đạo bào màu lam thời niên thiếu cầm theo trường kiếm đội đấu lạp đi trong đêm mưa ngoài ngàn dặm ngắm nhìn về phía hợp hoan cung không giết được chàng xác nhận kết quả bình tĩnh xoay người thu lại tất cả tu vi theo đám người chậm rãi đi xa bích huyết thần quân dùng thần thức tìm tòi một vòng lại không thấy ai một lúc lâu sau rốt cuộc ông ta mới thu thần thức về trên mặt tổn thương do giá rét vẫn liên tục khuếch tán trong nháy mắt thần thức thu về đau đớn lập tức truyền đến ông ta phục hồi tinh thần nghiêng ngả lảo đảo đi về phòng ngẩng đầu nhìn vào gương trên mặt người trong gương bao trùm băng xương ông ta lao mạnh băng tuyết lộ ra một khuôn mặt bị vết kiếm cắt qua ông ta giơ tay dùng pháp thuật dừng tổn thương do giá rét khuếch tán lại phong tỏa tất cả kiếm ý vào trong vết kiếm kia Nhưng cho dù ông ta có cố gắng ra sao, kiếm ý của tạ trường tịch vẫn tồn tại ở vết kiếm tổn thương do nhiệt độ có thể loại bỏ, nhưng vết kiếm kia vẫn ở trên mặt làm khuôn mặt vốn hoàn mỹ không thì vết lộ ra vài phần dữ tợn. Ông ta nhìn chằm chằm vào trong gương, biết đây là cảnh cáo và nhắc nhở của tạ trường tịch. Ông ta không xứng có khuôn mặt mà nàng thích, không có khuôn mặt này thì thế nào chứ? Trong lòng bích huyết thần quân bình tĩnh lại. Ông ta thong dong dơ tay rút trùy thù từ bên cạnh ra, đưa dọc theo vết kiếm của tạ trường tịch chậm rãi rạch xuống. Linh lực của ông ta bao trùm lên kiếm ý của tạ trường tịch, vết kiếm vốn đã kết vài lại lần nữa ra chóc thịt bong, máu tươi chảy xuống mặt. Trên mặt ông ta là nụ cười ôn hòa, ánh mắt lại lạnh lẽo. Ông ta lại không phải thẩm giật trần còn muốn tình cảm của nàng. Một đêm loạn là qua đi, chờ đến ngày hôm sau, hoa hướng vãn đã sớm chờ ở đình viện. Bích huyết thần quân nói cùng nàng đi tìm bạch trúc duyệt bàn bạc bà hôn kỳ, nàng bèn chờ ông ta. Chờ không bao lâu, nàng nghe được phía sau truyền tiếng tiếp đón của người hầu thẩm công tử. Hoa hướng vãn nghe thấy âm thanh quay đầu lại, sau đó sững sốt. Nàng nhìn thấy thanh niên mặc một thân áo dài màu ngọc trên mặt đeo mặt nạ màu đen vẽ hoa sen vàng, khí chất ôn hòa, ánh mắt mềm mại, cả người đắm chìm trong nắng sớm, khiến nắng sớm như hòa vào một vơi y. Hoa hướng vãn ngơ ngác nhìn người gần giống y hệt trong trí nhớ của mình, mãi đến khi đối phương cong mắt trong mắt ẩn dấu ý cười, thiếu chủ. Nghe được đối phương nói chuyện, hoa hướng vãn mới hoàn hồn, người trước mặt này tuyệt đối không thể là thẩm giật trần, có giống hơn nữa cũng không phải. Nàng ép bản thân rời ánh mắt đi cung kính nói, ma. Ngươi gọi ta là gì? Bích huyết thần quân mở miệng ngắt lời nàng. Hoa hướng vãn biết ông ta đang nhắc nhở nàng về thân phận tối hôm qua đã định ra, bình tĩnh nói, giật trần. Bích huyết thần quân đi đến bên cạnh nàng, tự nhiên giơ tay lên nắm tay nàng. Hoa hướng vãn vô thức tránh ra, động tác của bích huyết thần quân khựng lại. Ông ta quay đầu nhìn nàng, giống như là thẩm giật trần thật hơi nghi hoặc hỏi nàng, sao vậy, 200 năm trước không phải vẫn luôn thế này à? Nàng do thẩm giật trần một tay nuôi lớn tắm gội thay quần áo, đều được huynh ấy hầu hạ đã quen thân mật với huynh ấy từ lâu. Hòa hướng vãn rời ánh mắt đi, nói khi đó giật trần chưa phân hóa giới tính ta không nghĩ tới việc phân biệt nam nữ. Hiện giờ nếu ngài đã muốn thành thân với ta, vậy phải chia ra rồi. Người và tạ trường tịch tuân thủ nam nữ khác phòng à. Bích huyết thần quân mang theo trào phúng. Hoa hướng vãn nâng mi nhìn ông ta, lần đầu tiên ta cùng với tạ trường tịch thành thân, chàng ấy nói với ta trước khi thành thân không nên gặp mặt, không may mắn. Động tác của bích huyết thần quân khựng lại. một lát sau vẻ mặt ông ta hơi ảm đạm cũng không cưỡng ép nữa xoay người nói đi thôi hai người một trước một sau đi tới hoa hướng vãn đi theo bích huyết thần quân thấp giọng nói trước đó ngài đã nói là từng gặp phụ thân ta không chỉ từng gặp rồi còn từng giao thủ giọng điệu bích huyết thần quân hơi lạnh nhạt anh hùng trả thù làm bậy quá nhiều thọ mệnh quá ngắn ông ấy gây ra tội gì à Giọng hoa hướng vãn rất thấp, bích huyết thần quân cười khẽ, phụ thân ngươi hiếu chiến, hiện giờ tu sĩ Tây Cảnh sống an ổn như vậy là nhờ có phụ thân ngươi. Đuổi giao nhân đến biển sâu định ly hải, buộc ma thú ở Tây Cảnh ở ngoài nơi hoang vu không được nhập cảnh, không phải đều là công lao của phụ thân ngươi à. May mà cuộc sống của mọi người tốt dần lên, ông ta cũng vì chém giết quá nhiều mà bị trọng thương, chết sớm chút. Ngài có thù với ông ấy à? Hoa hướng vãn bình tĩnh phân tích lời ông ta nói. Bích huyết thần quân cười nhạt ông ta cũng xứng để ta thù. Vậy ngài, chẳng qua là người đời xấu xí còn cái xấu của ông ta lại có vẻ bên ngoài tươi đẹp một chút thôi. Vừa nói, hai người cũng đã đến phòng của bà Trúc Duyệt. Vừa đến cửa, đã thấy Côn hư Tử và Hồ Miên đi ra. Côn hư Tử thấy hai người thì sửng sốt trong lòng hoa hướng vãn hơi căng thẳng, đang muốn nói gì đó thì lại thấy Bích huyết thần quân cung kính chắp tay thi lễ ôn hòa nói, bái kiến côn trưởng lão, Hồ Miên sư tỷ. hai người đều biết thân phận đối phương không khỏi sợ hãi trong lòng bích huyết thần quân muốn diễn mọi người phải diễn cùng ông ta thôi vội nói thẩm công tử a vãn bích huyết thần quân quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn thấy nàng dường như có lời muốn hỏi cười nói ta đi vào trước nhé à được hoa hướng vãn gật gật đầu bích huyết thần quân xoay người đi trước vào phòng chờ ông ta rời đi hoa hướng vãn mới nhìn về phía côn hư tử và hồ miên Hoa Hướng Vãn không dám hỏi nhiều trong lòng lại không yên tâm, trần chờ một lát mới nói. Đêm qua trường tịch chàng ấy nó đi trước rồi. Côn Hư Từ biết Hoa Hướng Vãn muốn hỏi gì, bèn theo ý của tạ trường tịch trả lời uống thuốc rồi. Hoa Hướng Vãn nghe được lời này gật gật đầu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn hỏi vậy chàng ấy còn nhớ được bao nhiêu? Côn Hư Từ sừng sốt một lát, ông không hiểu rõ ý của Hoa Hướng Vãn, không phải uống vào là quên à, còn có thể nhớ bao nhiêu nữa? nhưng ông cũng không dám nhiều lời trả lời không nhớ gì hết hoa hướng vãn sừng sốt côn hư từ trần an nó muốn người yên tâm người cứ yên tâm làm việc là được đừng lo cho nó cái gì giọng hoa hướng vãn hơi chua chát không nhớ gì nữa côn hư từ nhìn vẻ mặt hoa hướng vãn trần trờ ngươi hy vọng nó nhớ rõ cái gì nghe côn hư từ nói chuyện hoa hướng vãn đột nhiên tỉnh táo lại quên hết dù sao cũng như trong dự đoán tương tư tình càng sâu quên càng triệt để bất chợt nghe thấy vẫn sẽ có chút khó chịu cũng may nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng bình phục lại lắc đầu nói dù sao vốn không hy vọng chàng nhớ rõ gì như bây giờ là tốt rồi chàng đã về từ sinh giới à ừm côn hưa từ chột dạ gật đầu hoa hướng vãn nhẹ nhàng thở ra nàng ngẫm nghĩ rồi quay đầu nhìn thoáng qua phòng sau khi trần chờ một lát nàng nói côn trưởng lão hồ miên sư tỷ hai người đi theo ta một chút nói xong nàng dẫn hai người đi xa Côn Hư Từ xem dáng vẻ của nàng thì biết nàng có chuyện cần dặn dò, giơ tay bẩy kết giới, nói: "Ngươi nói đi." Hoa Hướng Vãn thấy kết giới đã bẩy, giơ tay từ trong túi lấy ra Bích Hải Châu, lại đặt một lá chắn trước mặt hai người, hoàn toàn cách ly Bích Hải Châu với ngoại giới. Nhìn nàng làm việc hồ miên nghi hoặc: "A Vãn, muội làm gì thế?" Hòa hướng vãn không nói chuyện chờ sau khi xác nhận Bích Hải Châu hoàn toàn cách ly với bên ngoài, nàng giơ tay đưa Bích Hải Châu cho Côn Hư Tử, Côn trưởng Lão, người kiến thức rộng rãi, người xem Hạt Châu này, không có gì khác thường à. Côn Hư Tử không nói chuyện ông nhìn chằm chằm Bích Hải Châu, ngẫm nghĩ lại quay đầu nhìn mắt trái của Hồ Miên. Sau khi nhìn xung quanh vài vòng, Hồ Miên bị ông nhìn đến sợ hãi, không khỏi cẩn thận gọi Côn trưởng Lão. Thiếu chủ Côn Hư Tử ngẫm nghĩ trần chờ nói cần hỏi gì. Ta đang nghi ngờ một chuyện, muốn xác nhận." Hoa Hướng Vãn nhìn chằm chằm Côn Hư Tử. Côn Hư Tử lập tức hiểu ra Hoa Hướng Vãn muốn hỏi cái gì. Ông suy nghĩ một lát, quay đầu nói với Hồ Miên, "Hồ tiểu hữu, nếu ngươi có việc bận, không bằng đi trước đi." "Ta?" Hồ Miên đang muốn nói mình không có việc gì, lập tức hiểu ra là Côn Hư Tử muốn nàng ấy tránh đi. Nàng ấy sửa lại lời, nói "Ta đi trước." Nói xong, Hồ Miên xua xua tay, xoay người rời đi. Chờ hồ miên đi ra khỏi kết giới, hoa hướng vãn bình tĩnh nhìn côn hư tử chờ đáp án của ông ta. Côn hư tử nhìn theo hồ miên chờ nàng ấy đi xa, mới thở dài. Nếu lão hù không nhìn lầm, vậy vừa rồi mắt trái của hồ tiểu Hữu hẳn là do một sợi yêu phách biến thành. Đúng vậy, hoa hướng vãn thản nhiên thừa nhận, ánh mắt côn hư tử rơi xuống hạt châu, mà trong hạt châu này dường như phong ấn hồn phách một người. Không sai, chính là ba hồn bảy phách. Côn hư tử nói cho nàng, hoa hướng vãn lặng lặng nhìn côn hư tử, hỏi chắc chắn chứ. Thật sự là ba hồn bảy phách, côn hư tử cục mi, giơ tay nắm lấy bích hải châu, nhưng ba hồn bảy phách này, cũng không thuộc về cùng một người. chương 91, không chỉ thuộc về một người, hoa hướng vãn vô cùng kinh ngạc. Côn hư tử gật đầu, đưa tay lấy bích hải châu ra chăm chú nhìn một lát sau đó xác nhận nói, trong đó có một phách riêng biệt không cùng một người với và hồn sáu phách khác. Ta đoán có lẽ là bản thân người này đã không được đầy đủ hồn phách. Lúc còn ở trong thai có người đặt một phách đơn độc này vào cơ thể mẹ, sau khi dung hợp được thì mới có ba hồn bảy phách. Vậy hoa hướng vãn trần chờ như vậy ba hồn bảy phách này coi như là một người độc lập à? Tất nhiên là người độc lập. Côn hư từ cười cười, nếu luân hồi một lần nữa thành ba hồn bảy phách mới, vậy tất nhiên là một người độc lập. Chẳng qua ta thấy phách này cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn không phải là hồn phách người bình thường. Nếu chủ hồn của hắn vốn không biến mất thì có thể còn một vài dính dáng ảnh hưởng với chủ hồn. Nhưng chưa chắc phách này đã biết mà thôi. Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, Côn Hư Từ Trần chờ trà Bích Hải Châu lại cho nàng, thận trọng nói, "Sao thiếu chủ lại đột nhiên hỏi cái này?" "À, không có gì." Hoa Hướng Vãn phản ứng kịp cười cười, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Nói xong, Hoa Hướng Vãn thu Bích Hải Châu về, bình thản nói, "Vậy Côn trưởng lão đi nghỉ trước chú ý an toàn." Nếu như tả trường tịch có gì khác lạ có thể tới tìm ta. Được, côn hư tử hơi trột dạ Hoa hướng vãn dặn dò xong thì quay đầu đi vào thư phòng. Vừa vào cửa đã thấy bích huyết thần quân đi tới. Thấy nàng, bích huyết thần quân cười cười quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng. Vừa rồi ta đã định ra hôn kỳ với công chủ, người đến hơi chậm rồi. Lúc nào, hoa hướng vãn bình tĩnh mở miệng. Bích huyết thần quân nói với nàng, chọn xong rồi. Ba tháng sau, mùng 9 tháng 12, ngươi cảm thấy thế nào? Vô cùng tốt, hoa hướng vãn đồng ý, sau đó nói ta sẽ sắp xếp đại khái hôn sự và đại điển nhậm chức. Sau đó phải vào mật cảnh tu luyện, rất nhiều chi tiết hôn sự cần ngài tốn công nhiều hơn rồi. Nghe nói như thế, bích huyết thần quân nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo hoài nghi, ngươi để ta chuẩn bị hôn sự. Ngài dùng thân thể giật trần hoa hướng vãn quay đầu nhìn ông ta, ngài có thể sống như huynh ấy không? Bích huyết thần quân không nói chuyện, ông ấy lẳng lặng nhìn hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn dừng trên mặt nạ đen vẽ sen vàng của ông ấy, không nhịn được đưa tay đặt lên bông hoa sen, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm cái mặt nạ này là năm ấy ta 15 tuổi đã đưa huynh ấy vào ngày sinh nhật của huynh ấy, đã qua bao nhiêu năm rồi. Vậy ngươi có thể đối với ta giống như đối với y à? Bích huyết thần quân bình tĩnh mở miệng, hoa hướng vãn ngừng động tác một lát hai người lẳng lặng đối diện. Ánh mắt bích huyết thần quân lộ ra ý cười chào phúng, đang muốn nói gì đó, chợt nghe hoa hướng vãn mở miệng ta có thể. Động tác của bích huyết thần quân cứng đờ tay hoa hướng vãn từ trên mặt nả của ông ấy trượt xuống, giơ tay lên cầm tay ông ấy, gọi tên ông ấy, giật trần Bích huyết thần quân bất động, ông ấy cứng đờ người, hoa hướng vãn nhìn ông ấy, trong giọng nói như mang theo độc dược ngài chuẩn bị hôn lễ đi ta đã bỏ phí nhiều thời gian lắm rồi. Ta muốn tu luyện thật tốt, bích huyết thần quân không nói chuyện. Hoa hướng vãn tiếp tục dặn dò trước hôn lễ không thích hợp thấy máu, ngài trông coi giúp ta. Người sợ ta giết thiết tử đan và côn hư tử. Cuối cùng bích huyết thần quân đã hiểu ý của nàng, chào phúng mở miệng. Sắc mặt hoa hướng vãn không đổi, chỉ nói, nếu như là giật trần, huynh ấy sẽ không để cho hôn lễ của huynh ấy có bất kỳ tì vết gì. Bích huyết thần quân không nói chuyện, hoa hướng vãn buông ông ấy ra ôn hòa nói, ngài đi về trước đi. Ta bàn bạc vài sắp xếp liên quan đến hôn sự với sư phụ. Nói xong, hoa hướng vãn quay đầu đi vào thư phòng. Đi hai bước bích huyết thần quân đột nhiên gọi nàng lại, ngươi còn có yêu cầu gì khác không? Hoa hướng vãn dừng bước chân. Một lát sau, nàng quay đầu cười rộ lên với ông ấy tự ngài suy nghĩ là được. Bích huyết thần quân lặng lặng nhìn chăm chú vào nụ cười của nàng, nhìn hoa hướng vãn xoay người đi vào thư phòng. Trong ánh mắt của ông ấy mang theo vài phần đùa cợt rồi xoay người rời đi hoa hướng vãn vào trong phòng nàng hỏi thăm bạch trúc duyệt một chút về yêu cầu của bích huyết thần quân sau khi xác nhận cũng chỉ có việc liên quan đến hôn kỳ thì nói đơn giản một số sắp xếp sau này trong 3 tháng này trước tiên đưa đệ tử đến mật cảnh huấn luyện nhanh chóng tăng tu vi tam cô liên hệ nhiều hơn với thanh lạc cung và bảy Tông đi bên minh loan cung kia con sẽ nhường vân thường xử lý trấn an con muốn vào mật cảnh tu luyện chuyện hôn lễ sẽ để linh bắc và hồ miên xử lý Sư phụ ngày thường để ý kỹ một chút, nhất là Linh Nam. Hoa Hướng Vãn nói đến đây, trên mặt mang theo chút tiếc nuối. Nàng ấy là con của sư huynh sư tỷ. Hôm nay con cũng không có con nối dòng. Ngày sau hợp hoan cung. Con đừng nói cái này. Nghe ý của nàng. sắc mặt bạch trúc duyệt chớp mắt thay đổi, có chút kích động nói, hiện nay chưa làm gì cả. Con muốn nói thì ít nhất cũng phải chờ con thật sự rồi lại nói. Hoa Hướng Vãn không trả lời. Hơi thở của bạch Trúc Duyệt hơi rồn dập hoa hướng vãn đứng lên truyền cho bà một ít linh lực trần an nói, sư phụ người đừng sốt ruột. Con nói có lẽ mà thôi, người cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đã, đừng suy nghĩ nhiều. bạch Trúc Duyệt không nói lời nào, bà nắm tay vịn chỉ hỏi, độc kia của con không phải là tu vi càng cao độc phát càng nhanh à? Con còn đi mật cảnh tu luyện cái này không có ảnh hưởng gì sao? Con đi tu luyện kiếm ý, không phải là tu vi? Hoa hướng vãn giải thích. Bạch Trúc Duyệt quay đầu nhìn nàng, hoa hướng vãn thấp giọng nói, sư phụ tầm tình còn ở đây, con vẫn còn là một kiếm thu đó. Trần An Bạch Trúc Duyệt xong, hoa hướng vãn từ thư phòng đi ra ngoài. Nàng đã thông báo chi tiết chuyện vào mật cảnh xong, đợi đến buổi tối mới đưa tần vân thường và tiết tử đan vào tháp vân phù. Nàng chờ trước ở tháp vân phù chuẩn bị mấy vò rượu và một ít đồ ăn. Tần Vân Thường và Tiết Tử đang đi tới, nhìn điệu bộ này Tần Vân Thường nhếch môi cười úi trà, lúc nào rồi còn có thời gian nhàn hạ thoải mái mời chúng ta đi ăn uống à? Lúc này vừa đúng lúc, Hoa Hướng Vãn cười rộ lên, mở hai bình rượu cho hai người, sớm một chút chậm một chút thì không thể có bữa này rồi. Nghe nói hôn kỳ đã định ra rồi à? Tần Vân Thường vừa nói vừa cùng Tiết Tử đang đi đến bên cạnh bàn, xách một vò rượu lên. Hoa Hướng Vãn gật đầu ừ, định ra rồi. Mùng 9 tháng 12, đã lâu không cùng uống rượu rồi, Tần Vân thường thở dài, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, à, không phải, là đời này hình như chúng ta chưa từng quang minh chính đại uống rượu với nhau. Thừa thiếu thời nàng ta sợ bị Minh Loan Cung phát hiện mình có qua lại với Hợp Hoan Cung, mỗi lần nàng ta tới Hợp Hoan Cung đều lén lút như ăn trộm, miễn bản đến qua lại với Hoa Hướng Vãn. Trở về sau Hoa Hướng Vãn xa suốt, mỗi ngày đều phải giả vờ có đau khổ thù sâu. Chờ đến hôm nay, cuối cùng có thể đường đường chính chính ngồi cùng một chỗ uống rượu, nhưng lại chẳng phải vì nhân dịp có cơ hội gì. Đáng tiếc ngươi thành hôn với ma chủ, tần vân thường có chút tiếc nuối không thì có thể uống một chén rượu mừng rồi. Nói cứ như ngươi chưa từng được uống ấy, tiết tử đang ở bên cạnh khẽ xì một tiếng, hôm đó nàng thành hôn, chẳng phải tần vân y còn đại náo hợp hoan cung một trận à. Ngươi ngồi chỗ cho tân khách xem cuộc vui đấy còn gì. Khi đó làm gì có tâm tình uống rượu chứ? Tần Vân thường nghe Tiết Tử đang nói đến chuyện này, vội hỏi ta rất sốt ruột Tần Vân y muốn hạ độc chuyện này tuy rằng ta đã sớm thông báo với nàng, nhưng nàng lại không hề báo lại gì cho ta. Ta không lo lắng sao được, Ngươi còn có lương tâm này á? Tiết Tử đang lộ ra vẻ bất ngờ. Tần Vân thường nghẹn lại, đang muốn nói gì đó, chợt nghe hoa hướng vãn cười rộ lên nói, được rồi, được rồi. Bớt tranh cãi các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút không hả? Ta nói cái miệng của tiết tử đan nhà huynh sao thấy ai cũng không chịu yên vậy. Nàng quay đầu nhìn tiết tử đan, vẻ mặt đứng đắn, huynh mà còn tiếp tục như vậy là sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại đó. Nói cứ như người nào ở tu chân giới cũng phải có đối tượng ấy. Tiết tử đan bất mãn, ta sống một mình thì không tốt à. Huynh là một dược tu, bây giờ không chế độc nữa, không tìm một người bảo vệ huynh ta không yên lòng. hoa hướng vãn thở dài. Vẻ mặt như chỉ muốn tốt cho y tìm nữ kiếm thu có năng lực rồi gả cho nàng ấy, đỡ cho mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi chạy chối chết ngày sau cũng có đường ra. Vừa nghe lời này, tần vân thường phì một tiếng bật cười. Tiết tử đan nghiêng đầu sang, nàng ta vội dùng bình rượu che mặt mình, đừng nhìn ta. Nữ kiếm thu có tiền có năng lực có địa vị như ta chướng mắt ngươi. Ba người cười cười nói nói, không nói chính sự, uống rượu tùy tiện hàn huyên một buổi, trò chuyện một chút lại nói về trước kia. Tiết tử đan bắt đầu nói nhiều lên. Người không biết ta thông minh thế nào đâu, y nâng tay tự khoe khoang về quá khứ của mình từ khi dược tông khai tông tới nay, không có nhân vật nào giỏi như ta được. Ta chữa bệnh thì bình thường, nhưng ta chế độc thì từ cổ trí kim, không có người nào bằng ta được. Ừ, đỉnh, tần vân thường và hoa hướng vãn trống cằm chán trường nhìn y say khướt hùa theo y. Nhưng mà tiết tử đan vừa nói xong, không biết nhớ tới cái gì. Hoà wow, một tiếng khóc lên, ghé vào trên bàn gõ bàn tổ phụ nói đúng, chế độc không chết tử tế được. Sao người nào cũng thích ăn độc ta chế chứ? Nếu như ta không chế độc làm sao tổ phụ có thể bị độc chết? Hợp hoan cung sao có thể xảy ra chuyện gì? Ta thích một người thật không dễ dàng mà. Hai mắt tiết tử đan đẫm lệ lòng lanh đứng lên, nhìn tần vân thường, thuốc thiết cứ như vậy mà mất đi. Ta chỉ có thể tự mình ăn một viên thuốc quên tình của ta, mạng ta thực sự rất khổ. ngươi cũng đừng khổ sở. Tần vân thường khuyên y có khi không ăn độc của ngươi ăn độc của những người khác cũng giống vậy thì sao? Không thể nào, tiết tử đan nghe vậy lập tức lắc đầu, ngoài ta ra, không ai có thể độc chết tổ phụ ta cũng không ai có thể tránh thoát cầm ngâm vũ được. Người đã nói như vậy tần vân thường bị lời này làm cho nghẹn lại, chỉ có thể nói ta cũng không thể khuyên. Nghe nói như thế, tiết tử đan lại nằm xuống trên bàn, gào khóc. hoa hướng vãn nhìn y khóc, từ từ uống rượu, dậy bảo y, khóc cái gì chứ? Ta còn không khóc đây này, tổ phụ huynh sắp sống lại rồi, hợp hoan cung cũng chẳng mấy sẽ phục sinh. Trừ việc mạng huynh hơi ngắn thì không có gì tiếc nuối cả. a vãn tiết tử đan ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn hoa hướng vãn ta và nàng đồng sinh cộng tử, nàng xem có phải ta tốt hơn tạ trường tịch với thẩm giật trần không nào. Sao người ăn tương tư rồi mà còn lì lợm la liếm thế? Tần vân thường có chút ngạc nhiên, tiết tử đan hít mũi một cái, vẻ mặt nghiêm túc bởi vì ta quá yêu tú, ta không cho phép bọn họ tốt hơn ta. Huynh vẫn nên khóc thêm một lúc nữa đi. Hòa hướng vãn giơ tay lên đè đầu tiết tử đang đập xuống mặt bàn, đừng nói mấy lời không có tính người này. Đầu tiết tử đang kề vào bàn, ở trên bàn khóc một lúc rồi yên tĩnh. Hoa hướng vãn uống rượu cùng Tần Vân Thường, Tần Vân Thường suy nghĩ một chút, đứng dậy, đi, hóng gió một chút. Hai người cầm theo bình rượu cùng đi đến sát biên giới Tháp Vân Phù, ngồi xuống bên cạnh. Ở chỗ cao nhất hợp hoan cung này có thể thấy toàn bộ hợp hoan cung và trụ thành ở phía sau, dưới ánh đèn rực rỡ ban đêm, gió đêm thổi lướt qua các nàng. Tần Vân thường chậm rãi nói, khi còn bé luôn muốn lên nhìn xem, ngươi chưa bao giờ dẫn ta đi lên. Khi đó mẫu thân ta ở nơi này, hoa hướng vãn uống một bụng rượu, từ tốn nói, ta cũng chẳng được lên mấy lần. Về sau không phải đã dẫn ngươi lên à? hai trăm năm này số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay hầu như đều là ở tháp vân phù dù sao nơi này là chỗ khiến người ta khó nhòm ngó nhất ở hợp hoan cung tần vân thường cười cười chỉ nói lớn rồi lại không thích nữa chuyện này cũng phải a vãn tần vân thường nhìn đèn đốt toàn thành ta có chút không nhớ rõ dáng vẻ của vọng tú hoa hướng vãn nghe tần vân thường nói không lên tiếng tần vân thường bình tĩnh nhìn thành thị chậm rãi nói 200 năm quá lâu ta đã quen với việc chàng ấy chết rồi, chỉ là mục tiêu định ra từ đầu, giữa đường dừng lại ta sẽ không biết phải đi tới đâu. Ngược lại thì ngươi tần vân thường giơ tay lên, quay đầu nhìn nàng, có đôi khi ta nghĩ, nếu ngươi không còn nữa, sau này sẽ thành ra thế nào. Hoa hướng vãn không nói chuyện, hai người lặng lặng đối diện trong bóng đêm. Một lát sau, hoa hướng vãn cười rộ lên, sư huynh rất nhanh sẽ trở về. Tần vân thường nhìn nàng chăm chú, hoa hướng vãn bình tĩnh nói, đừng suy nghĩ nhiều. Người có nhớ khi còn bé chúng ta bắn tên, sư phụ dạy phải làm thế nào mới có thể trúng bia không? Nói xong, hoa hướng vãn giơ tay lên, làm ra tư thế bắn tên, nhắm ngay hồng tâm, đừng nghĩ gì cả, dương cung, bắn cung, không có đường lùi. Tần vân thường cục mi, nhìn rượu trong tay phản chiếu bầu trời đầy trăng sao. Hoa hướng vãn chậm rãi nói, vân thường, thật ra ta vẫn cảm thấy, trong tất cả chúng ta, người có tâm trí kiên định nhất, ngày sau sẽ đi được dài nhất. Xem nề phần tình cảm tỉ muội này, ngươi giúp ta một chuyện. Cái gì, ta cho ngươi một lá bùa, bùa này là mạng của ta. Hoa hướng vãn nhìn xa xa, sắc mặt bình tĩnh. Nếu có xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, khi ta buông vực linh ra, giúp hợp hoan cung sống lại, giết tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ mà còn chưa chết. Vậy ngươi hãy làm người cuối cùng nâng đao. Nghe nói như thế ánh mắt tần vân thường lạnh lùng, nàng ta bình tĩnh nhìn hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn quay đầu nhìn nàng ta, sau khi ta chết mọi người hợp hoan cung phục sinh. Vọng tú thành hôn với ngươi, ngươi chấp trưởng Minh Loan Cung. Đến lúc đó, chỉ cần một ngày ngươi còn ở đây, hợp hoan cung và Minh Loan Cung còn là đồng minh. Ngươi sẽ là ma chủ đứng trên đỉnh, sắp tới ngày đó rồi. Ta giết ngươi còn trông cậy hợp hoan cung trở thành đồng minh với ta. Tần Vân Thường trào phúng lên tiếng, ngươi bẫy ta đấy à? Không cho bọn họ biết thì tốt rồi. Hoa hướng vãn cười rộ lên, nhẹ nhàng nói ta sẽ để thư lại, ngươi yên tâm. Hoa hướng vãn, Tần Vân thường nói bằng giọng căm giận, ngươi coi ta là đau mà dùng, ngược lại không đau lòng chút nào nhỉ. Bạn bè mà, hoa hướng vãn đùa, không phải dùng để bẫy à, ngươi, hơn nữa hoa hướng vãn ngắt lời nàng ta uống một hớp rượu, trừ ngươi ra, ta không tin được những người khác. Nếu không phải không xuống tay được thì là không dám giao phó tính mạng, chỉ có ngươi. Trong mắt hòa hướng vãn nghiêm túc ta biết người sẽ tôn trọng tất cả quyết định của ta, bao gồm cả cái chết. Tựa như từng ấy năm qua, cho dù làm cái gì các nàng đều đồng ý với tất cả lựa chọn của đối phương, không tiếc sức lực giúp đỡ đối phương. Tần Vân Thường thỏa mãn tâm nguyện của nàng nằm vùng Minh Loan cùng 200 năm, vì nàng mà bị chúng bạn xa lánh. Nàng cũng vì cứu sống người yêu của Tần Vân Thường mà dùng mạng hiến dâng lót đường xây cầu dựng tiền đồ tốt cho Tần Vân Thường. Tần Vân thường nhìn nàng chằm chằm, hoa hướng vãn giơ tay lên tùy tiện giao lá bùa dùng máu đầu tim viết ra vào trong tay nàng ta, sau đó tiếp tục dặn dò ta tạm thời ổn định ma chủ, nhưng khó đảm bảo ông ta sẽ không tìm tiết tử đan trả thù. Người tìm một chỗ sắp xếp tốt cho huynh ấy, vui đùa thì vui đùa, huynh ấy vẫn là một dược tu, phải che chở nhiều một chút. Đồ cá chạch nhà hắn còn gian xảo hơn ta, không xảy ra chuyện gì đâu. Tay Tần Vân thường hơi run, nhưng vẫn nhận lá bùa, để vào túi càn khôn. hòa hướng vãn gật đầu nói ta đi mật cảnh ba tháng này người cố gắng chuẩn bị cho mình nhiều người một chút ngày ấy thành hôn ngươi đừng vào ma cung đưa hết người minh loan cung năm đó từng tham dự vào việc của hợp hoan cung vào chờ tất cả kết thúc người tới cứu người hoặc là nhặt xác được chuyện cuối cùng Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút nàng mí môi giơ tay lên giao bích hải châu cho nàng ta cho ngươi bích hải châu bên trong có hồn phách của thẩm giật trần ngươi tìm một chỗ nuôi dưỡng Ngày sau nếu có cơ hội giúp ta làm huynh ấy sống lại Nói một câu xin lỗi Thẩm giật trần tần vân thường nắm bích Hải Châu nhíu mày rốt cuộc có phải ma chủ không Người cũng nghi ngờ à Hoa hướng vãn cười rộ lên Tần vân thường ừ một tiếng Năm đó lúc hợp hoan cung gặp chuyện không may Người phía sau đã quá quen thuộc với hợp hoan cung rồi Hiện nay ma chủ phục sinh trong thân thể thẩm giật trần Lại muốn thành hôn với ngươi Tần vân thường mím chặt môi ta nghĩ không thông Đúng thế, hoa hướng vãn hờ hững nói, hơn nữa ông ấy vốn có rất nhiều biện pháp khiến tạ trường tịch nhập ma, nhưng ông ấy lại cứ chọn lý do gượng gạo nhất là để tạ trường tịch thấy mặt của giật trần rồi sinh ra tâm ma. Nếu như không phải là bởi vì đỗ kỵ thì là vì cái gì đây? Cho nên ta nhớ đến tần mẫn sinh, hoa hướng vãn giải thích năm đó đạo lữ của Hồ Miên Sư tỷ. Hắn ta bị ma chủ rút lấy ái phách, sau đó ái phách của hắn ta độc lập hóa thành hình người đi cứu sư tỷ, lại biến thành con mắt trái của tỷ ấy. Mà bản thân của hắn ta vẫn khỏe mạnh trở thành tông chủ vô của tông, vô sinh. ngươi hoài nghi, ta hoài nghi thẩm giật trần là ái phách của ma chủ. hoa hướng vãn nói chắc như đinh đóng cột người mất đi ái phách không chỉ không mất đi năng lực yêu một người, hơn nữa còn mất đi tình yêu với thế gian này, mất đi năng lực cảm nhận những điều tốt đẹp trên đời. Lúc cuối cùng khi vu sinh chết, phản ứng rất mâu thuẫn. Hắn tà ước ao Tần Mẫn Sinh, đố kỵ với Tần Mẫn Sinh, chướng mắt Tần Mẫn Sinh, lại trân trọng tất cả những gì Tần Mẫn Sinh trải qua. Người nói xem, không phải điều này rất giống ma chủ hiện nay à? Cho nên, rốt cuộc ông ấy có phải hay không? Tần Vân thường hỏi tới. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút, chỉ nói, không phải. thẩm giật trần, đích thật là ái phách của ma chủ, nhưng có thể huynh ấy đã đi vào luân hồi, thành một người hoàn chỉnh. hoa hướng vãn quay đầu nhìn bích hải châu ánh mắt ôn hòa tất cả những hành động của huynh ấy đều là thẩm giật trần không liên quan gì đến ma chủ cả người chăm sóc nàng là thẩm giật trần làm bạn lớn lên với nàng là thẩm giật trần chém đuôi lên bờ chính là thẩm giật trần vì nàng mà chết là thẩm giật trần cuối cùng trong cơn mưa to bàng bạc hóa thành dáng vẻ của tạ trường tịch nôn ra máu hỏi nàng nếu như ta có dáng vẻ của hắn a vãn có thể vui vẻ một chút hay không cũng là thẩm giật trần nghe Hoa Hướng Vãn nói, Tần Vân thường nắm bích hải châu trong tay. Nếu là ái phách của ma chủ ông ấy hẳn phải có cảm giác. Người đưa bích hải châu cho ta sẽ không bị ông ấy phát hiện chứ? Từ lâu ta đã ngắt liên hệ của bích hải châu với bên ngoài. Nếu bây giờ ông ấy không hỏi đến thì ngày sau cũng sẽ không hỏi. Dù sao, Hoa Hướng Vãn cười chào Phúng, ông ấy cũng không muốn để ta biết quan hệ của ông ấy và thẩm giật trần. Tựa như vô sinh, đến chết vẫn không muốn thừa nhận quan hệ của mình và tần mẫn sinh. Hai người ở trên sân thượng uống rượu, đợi đến nửa đêm, rốt cuộc đã mệt mỏi, hoa hướng vãn đứng lên, uể oải nói, đi thôi, trở về. Tần vân thường lảo đảo đi tới bên cạnh tiết tử đan, đá vào người tiết tử đan, dậy, dậy thôi. Đi nào, tiết tử đan mơ mà ngầm đầu lên, tần vân thường nhấc cổ áo y lên, theo ta đi. Ta tìm cho ngươi một chỗ ẩn nút, đỡ bị ma chủ giết. hà Tiết tử đan say nửa rượu tỉnh nửa mê y mơ hồ chỉ nghe được mấy chữ đi ẩn núp y hoảng hốt nhớ tới điều gì đó, hàm hồ nói từ từ ta còn phải còn phải bắt mạch cho A vãn. Bắt mạch, tần vân thường không hiểu thấy tiết tử đan đẩy nàng ta ra, đi về phía trước đưa tay túm lấy hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn ngơ ngác nhìn y thấy tiết tử đan nhíu mạch không ngừng truy vấn thật kỳ lạ rốt cuộc là mạch gì nhỉ. Làm sao vậy, hoa hướng vãn có chút đau đầu. Tiết tử đang không nói lời nào qua lúc lâu tần vân thường mới sang kéo y, đi thôi. Ba người đỡ nhau đi xuống tháp vân phù, tần vân thường kéo tiết tử đang rời đi, hoa hướng vãn tự mình trở về phòng, rửa mặt trải đầu qua loa rồi ngã xuống giường. Trước khi ngã xuống giường, nàng mơ mà nghĩ, không biết tả trường tịch đã đến từ sinh giới chưa nhỉ, một mình chàng ở từ sinh giới nhất định sẽ rất lạnh nhỉ. Mà lúc này Tạ trường tịch ngồi ở trong một ngôi miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát có một vài người đang sưởi ấm, trong những người này có đứa bé ăn mày, có thương nhân, có cặp mẹ con chạy tới thôn khác tìm người thân, cũng có thợ săn bị mưa đêm cản đường. Ban đêm mưa xuống, chàng ngồi ở cửa, ngửa đầu ngắm mưa đêm, nghe người sau lưng trò chuyện. Nương tử nhà ta ngày thường xinh đẹp, lúc còn trẻ bao nhiêu người đạp nát cả cửa tới cầu thân ta cũng là trong lúc vô tình liếc thấy nàng ở cửa hàng. Từ đó về sau không quên được rồi. Thương nhân kể về quá khứ của mình và người vợ. Ta không có mong muốn gì nhiều chỉ muốn ngày mai kiếm nhiều tiền hơn chút. Ở đường phía tây có cửa hàng bánh bao ta ngửi thấy rất thơm, muốn mua một cái bánh bao thịt. Đứa bé ăn mày nói mỡ ước của mình, hai mẹ con giúp vào với nhau, dường như đứa nhỏ bị ốm oa hoa khóc lớn. Người mẹ ôm nó vào trong ngực trong mắt đều là nước mắt cúi đầu hát bài ca giao trừ ta, muốn con mình đừng khóc nữa. Miếu đổ nát ồn ào ta trường tịch yên lặng lắng nghe. Xưa kia thật ra chàng đã từng nghe những lời này, nhưng nghe cũng chỉ là nghe tới tận hôm nay, lần đầu tiên chàng bắt đầu hiểu. Thường nhân nói đến thê tử vừa gặp đã thương, chàng lại nhớ hoa hướng vãn, nghĩ về lần đầu tiên thiếu niên nhìn thấy hoa hướng vãn, vẻ bối rối kia đột nhiên xuất hiện. Đứa bé ăn mày nói mình muốn mua cái bánh bao thịt chàng cũng nhớ tới hoa hướng vãn, nhớ đến sau khi chàng biết hoa hướng vãn chết rồi lại sống lại thành hôn với hoa hướng vãn. Khi đó chàng cầu mà không được lại mang một tia hy vọng, vẫn gửi gắm vào ngày mai có thể thân cận với hoa hướng vãn hơn một chút giống như đứa bé ăn mày muốn cái bánh bao. Trong mắt người mẹ rưng rưng, đau đớn trên người đứa con, nỗi khổ trong lòng người mẹ. Chàng vẫn sẽ nhớ tới hoa hướng vãn, mỗi một phần cực khổ nàng cảm nhận chàng lại muốn lấy thân mình nhận thay. Hoa hướng vãn như một mặt gương, phản chiếu thế gian này. Chàng trải nghiệm tất cả cảm tình của thế gian này từ trên người nàng, đột nhiên lại chợt hiểu ra những chuyện trước kia mình không hiểu. Người sau lưng trò chuyện, nhìn chàng ngồi ở ngoài cửa, không nhịn được mở miệng, đạo trưởng, bên ngoài mưa lớn, nếu không ngài vào trong ngồi đi. Không cần, tả trường tịch bình thản đáp lại, người đi săn cười rộ lên, đạo trưởng, một mình ngươi ngồi ở ngoài cửa tâm sự nặng nề, nghĩ gì thế. Tả trường tịch không lên tiếng, một lát sau chàng nhẹ nhàng nói, nương từ của ta. Mọi người sửng sốt, thương nhân vội đứng dậy, có chút kinh ngạc đi tới bên cạnh Tạ Trường Tịch, đạo trưởng, ngài thành thân rồi. Tạ Trường Tịch gật đầu, "Ừ, phu nhân của ngài là người thế nào? Ngài nói một chút được chứ?" Lời này làm Tạ Trường Tịch sững sờ, chàng suy nghĩ thật lâu, chỉ nói, "Rất tốt." Đạo trưởng, đưa bé ăn mày cũng đi đến bên cạnh Tạ Trường Tịch tò mò hỏi, "Đạo sĩ cũng có thể thành hôn à? Ngài và phu nhân của ngài làm sao mà quen nhau? Tính của nàng ấy có được không?" Ngài thích nàng ấy ở điểm nào? Nghe vị đạo sĩ này thành hôn, tất cả mọi người đều líu díu hỏi. Tạ trường tịch nhìn mưa gió bên ngoài, quay đầu nhìn về phía đôi mẹ con trong chùa miếu. Chàng đột nhiên nhớ tới những người này đều là phàm nhân, ngoài phòng lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút chàng đứng lên, đi vào trong phòng. Mọi người vui vẻ đón chàng đi vào trong miếu đổ nát. Tạ trường tịch lặng yên không tiếng động tặng một đạo linh lực cho đứa bé kia. Mọi người ngồi xuống, bắt đầu cùng chàng nói chuyện phiếm. Chàng không nói nhiều, nhưng nói đến hoa hướng vãn, chàng cũng bằng lòng nói nhiều thêm vài lời. Chuyện trò đến hơn nửa đêm, tất cả mọi người mệt mỏi, nằm xuống ngủ. Chàng ngồi ở bên đống lửa quay đầu nhìn hai mẹ con. Một lát sau, chàng cụp mi nhìn về phía ấn nhập mộng trên tay. Chàng trần chờ lúc lâu cuối cùng vẫn phải vào giấc mộng của hoa hướng vãn. Chàng có rất nhiều chuyện muốn nói với hoa hướng vãn. Ví như chàng muốn nói cho hoa hướng vãn biết tối nay chàng giúp một đôi mẹ con khác với cách thiên kiếm Tông dạy dỗ về việc giúp người năm đó. Tối nay chàng giúp hai mẹ con này không liên quan gì đến đạo nghĩa. Chẳng qua chàng đột nhiên nghĩ đến nếu như hoa hướng vãn là một phàm nhân, nàng và con mình phiêu bạt bên ngoài, sẽ có bao nhiêu khó khăn chứ. Vừa nghĩ như thế chàng đột nhiên cảm thấy có vài phần không đành lòng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác bèn giúp hai mẹ con. Nhưng chàng vào mộng cảnh của hoa hướng vãn, từ xa xa thấy nàng đứng ở bên cạnh con sông dài đêm đó bọn họ chia xa, nhìn đèn trong đầy trời, dường như đang chờ chàng. Chàng cũng không dám mở miệng, chàng sợ hoa hướng vãn nhận ra chàng đi vào trong mộng chỉ có thể hóa bản thân mình thành một cảnh trong giấc mộng giấu ở trong mộng cảnh, lặng lẽ nhìn nàng. Hoa hướng vãn mơ cả đêm, nàng mơ thấy tạ trường tịch chàng đứng ở cách đó không xa nhưng chẳng nói được một lời. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hoa hướng vãn ở trên giường bình tĩnh lại, rồi cuối cùng mới đứng lên. Sau khi rửa mặt nàng gọi đám người Linh Bắc Hồ Miên tới, sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện, xác nhận với Tần Vân Thường về hướng đi của Tiết Tử Đan, giấu người kỹ chưa? Yên tâm đi, Tần Vân Thường nhìn thoáng qua Tiết Tử Đan đang tra sách trong một mật thất chứa đầy thư tịch, hờ hững nói, giấu kỹ rồi, không ai tìm được đâu. Nhưng mà hôm nay y tỉnh rượu, nói tối hôm qua có chuyện này quên nói với ngươi. Cái gì? Y nói mạch tượng của ngươi rất kỳ lạ, y chưa từng gặp loại mạch này, bảo ngươi cẩn thận một chút. Nghe lời này, hoa hướng vãn im lặng trong chốc lát. Tần Vân thường sợ nàng lo lắng, lại vội nói, nhưng mà bây giờ y đang tra sách rồi, có manh mối gì ta sẽ báo cho ngươi. Được, hoa hướng vãn đồng ý, chỉ nói có việc cho ta biết. Nói xong, nàng đi mật cảnh thí luyện. Từng tông môn lớn đều có mật cảnh thí luyện cho đệ tử dùng để tăng cao thực lực. Thời gian trong mật cảnh khác với bên ngoài càng là mật cảnh của tông môn lớn, thời gian khác biệt càng lớn, thực lực linh thú bên trong càng mạnh. Mật cảnh của hợp hoan cung, năm đó đã bị thanh lạc cung lấy đi, chiếm lấy 200 năm, hôm nay rốt cục đã được trả về. Một năm trong mật cảnh tương đương với một canh giờ ở bên ngoài, linh thú mạnh nhất có cấp bậc là Nguyên Anh. Hoa hướng vãn tiến vào mật cảnh thì đến thẳng tầng cao nhất. Nàng chém giết một ngày một đêm ở mật cảnh, mệt mỏi thì đi ra nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ngủ một giấc mơ một giấc Trong mơ có đôi khi sẽ mơ về tạ trường tịch, chàng không nói lời nào chỉ đứng ở bên cạnh. Nàng đưa tay kéo chàng qua, nói về khổ cực mấy ngày gần đây, có lúc nàng cũng hỏi chàng đang làm cái gì, chàng cơ bản không trả lời. Có một lần duy nhất chàng chậm rãi nói, ta gặp một đôi mẹ con, nàng ta về nhà mẹ đẻ thăm viếng, lúc về gặp phải trộm cướp, may mắn sống sót. Ta đưa bọn họ về thôn, cả nhà bọn họ cảm ơn ta, mời ta ở một thời gian. Nàng vừa nghe lời này thì biết là mình nằm mơ. Bây giờ tạ trường tịch đang ở từ sinh giới, sao lại đi đến nhà nông gia để ở? Nhưng nàng vẫn hỏi, sau đó thì sao? Ta ở nhà bọn họ học trồng trọt, bọn họ là người tốt thường xuyên chăm sóc ta ăn ở đi lại. Đứa bé rất khéo léo ngoan ngoãn, biết gọi thúc thúc. Nghe có người gọi tạ trường tịch là thúc thúc, nàng không nhịn được cười. Tạ trường tịch ôm nàng, lại nói rất nhiều với nàng. Chàng nói đều là mấy chuyện vụn vặt có những chuyện người bình thường khó mà phát hiện ra. Như làm sao phân loại hạt lúa mì, làm sao để lúa mì phát triển, cây cỏ nảy mầm thế nào, bùn đất màu mỡ ra sao. Tất cả chi tiết trong đất trời này, đều phóng đại trong mắt chàng, sức sống bừng bừng. Nàng nghe chàng nói chuyện đời thường, tựa ở đầu vai chàng, lơ đã ngủ mất. Tả trường tịch quay đầu, nhìn dáng vẻ của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chán nàng. Ba tháng trôi qua rất nhanh, mùng 9 tháng 12 đến, hoa hướng vãn từ trong mật cảnh đi ra. Linh bác và Hồ Miên cùng nhau đưa quy trình hôn lễ và đại điển kế nhiệm ma chủ tới. Hôn lễ và đại điển kế nhiệm làm chung với nhau. Bảy tông có ý kiến gì không? Hoa Hướng vãn lật mờ quy trình, hỏi thăm tình huống. Không dám có. Linh bác ăn ngay nói thật thầm công tử tìm một lượt những người có ý kiến. Bảy tông lập tức thái bình. Hoa Hướng vãn gật đầu, nhìn thoáng qua áo cưới và trang sức phía sau Hồ Miên. Mấy thứ này hình như đều là đặt mới à? Một tay thầm giật trần lo liệu. Hồ Miên nhún vai, mọi người vốn nói dùng bộ trước kim muội thành thân là được, y không chịu tự mình đi mua áo cưới. Động tác của Hoa Hướng Vãn hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Linh Bắc vậy bên Ma Cung kia cũng là ông ấy sắp xếp à? Vâng, Linh Bắc hơi bất an, nhưng pháp trận làm sư huynh sư tỷ sống lại vẫn được bày ra. Hoa Hướng Vãn gật đầu, mục tiêu của Bích Huyết Thần Quân là diệt thế, không phải là hủy hợp Hoan Cung. Nàng giết chóc càng nặng, đối với bích huyết thần quân mà nói càng tốt, ông ấy không có lý do gì để ngăn cản nàng. Nàng ừ một tiếng, chỉ nói, vậy là được. Nói xong, nàng nhớ tới bích huyết thần quân, thẩm công từ đâu. Ta xuất quan, ông ấy không tới gặp ta à. Y nói dựa theo phong tục trước khi thành hôn thì không được gặp mặt. Điểm xấu, nói xong câu này, Hồ Miên cười khẽ một tiếng, muội và y còn có cái gì mà may mắn với điểm xấu. Hoa hướng vãn không nói chuyện. Trong nháy mắt, nàng lại có chút hoảng hốt nghĩ, hình như người này thực sự đang làm một buổi hôn lễ. Nàng gật đầu, không nhiều lời, chỉ xác nhận một chút về tiến độ xây dựng truyền tống trận của Thiên Kiếm Tông. Sau khi xác nhận ngày mai truyền tống trận có thể mở ra, lại gọi đám người tần vân thường, côn hư từ tới, xác nhận lần cuối kế hoạch. Ngày mai lúc ta và thẩm giật trần đại hôn, bên Thiên Kiếm Tông có thể mở truyền tống trận truyền tống tu sĩ Vân Lai đến Hợp Hoan Cung, từ Hợp Hoan Cung đi thẳng đến Ma Cung. Hoa Hướng Vãn chỉ vào bản đồ, vẽ đường cho Côn Hư Tử. Sau khi đến các ngươi khoan hãy vào trước. Ta buông vực linh ra, phải cùng tu sĩ Tây Cảnh chém giết một phen. Chờ ta giết thẩm giật trần, sau khi độc phát vào lúc vực linh suy yếu, các ngươi hãy đi vào. Nói xong, Hoa Hướng Vãn nâng mi nhìn Côn Hư Tử, tình hình tại trường tịch sao rồi? Chàng ấy đã tìm hiểu được kiếm cuối cùng của vấn tâm kiếm chưa? À, Côn Hư Tử bị hỏi đến ra đầu tê dại, cố chống chế nói chưa? tạ trường tịch đã 3 tháng không liên lạc với ông ấy đi ra ngoài là mất tích có lẽ vẫn chưa được nếu như tìm hiểu xong rồi thì đã sớm trở về hoa hướng vãn cũng không bất ngờ chỉ nói vậy thì không cần báo cho chàng ấy để tránh cho chàng ấy đến rồi trở thành đồ chứa mới của vực linh lực lượng của vực linh quyết định bởi khả năng đạt tới trình độ cao nhất của tư chất thân thể ký chủ nếu như ký sinh trên người tu sĩ bình thường thì không đủ gây trở ngại ừ côn hưa từ hàm hồ gật đầu Hoa hướng vãn quay đầu nhìn Linh Bắc các ngươi không cần phải theo ta vào ở bên ngoài chờ thiên kiếm tông và tần vân thường qua đây. Nhưng như thế này để cho bảy tông thấy, vậy quá rõ ràng. Linh Bắc bất an nhắc nhở. Hoa hướng vãn trần chờ trong chốc lát rồi mím môi nói, vậy ngươi chọn mấy đệ tử cùng ta đi vào. Có thể ít bao nhiêu thì ít bấy nhiêu. Vâng, sắp xếp cho mọi người xong, Hoa hướng vãn có chút huệ oài. Nàng để mọi người đi chuẩn bị, một mình ngồi ở trong phòng. Trong phòng trống rỗng, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tháng 12, đình viện chưa trụi, nàng nhìn nơi này không có sức sống, đột nhiên rất nhớ tạ trường tịch. Tạ trường tịch, nàng thấp giọng thi thào, ngày mai tất cả sẽ kết thúc. chương 92, mùng 9 tháng 12, đại cát, trời còn chưa sáng, toàn bộ hợp hoan cung đã bận rộn công việc. Sau khi hoa hướng vãn hoàn toàn phong bế phù song sinh mà tạ trường tịch để lại trên người mình thì thấy Linh Nam đang cầm đồ hôn lễ đến trước mặt hoa hướng vãn. Bộ đồ hôn lễ này thanh nhã hơn đồ hôn lễ bình thường rất nhiều. Gấm đính chân châu, viền màu đỏ, vạt váy theo loan phượng hòa minh, hai tay áo là tượng thần âm dương hợp hoan đối xứng giao thoa. Hồ Miên trang điểm cho hoa hướng vãn. Ánh mắt Hồ Miên nhìn nàng chứa đầy ôn hòa, lần trước muội và tạ trường tịch thành hôn ta chưa trang điểm cho muội lần này đùa giỡn ngược lại còn được đền bù tiếc núi đây coi là tiếc nuối gì chứ hoa hướng vãn khó hiểu hồ miên cười cười khi còn bé muội vẫn luôn nói với ta chờ muội trưởng thành thành hôn nhất định phải để ta trang điểm muội quên rồi à nhiều năm lắm rồi thế mà thì còn nhớ rõ hoa hướng vãn nghe lời này nghĩ có chút buồn cười ánh mắt hồ miên hơi tối lại thay nàng vẽ mi xong sắc mặt có chút ảm đạm đáng tiếc mẫn sinh không còn Lúc trước ta còn từng nói với chàng ấy, nếu như muội thực sự không theo đuổi được tạ trường tịch ta và chàng ấy sẽ đi vân lai giúp muội trói tạ trường tịch về. hoa hướng vãn nghe Hồ Miên nói, lặng lặng nhìn chăm chú vào con mắt trái của của nàng ấy, hỏi, nếu như tần mẫn sinh còn sống thì sẽ càng vui vẻ hơn đúng không? Hồ Miên trải búi tóc thay nàng, chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu chưa chắc. Nếu như chàng ấy sống, chuyện hợp hoan cũng có thể có liên quan đến chàng ấy, vậy còn không bằng chết đi. Thật ra hiện tại cũng tốt hồ miên chọn châm cái tóc cho hoa hướng vãn, ít nhất chàng ấy đã chết rồi, ta cũng coi như không làm mọi người thất vọng. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng nhìn bản thân trong gương đồng. Chờ hồ miên trang điểm xong cho nàng, chuẩn bị xong, nàng đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Chân trời hưởng sáng, đệ tử hợp hoan cung đều đã chuẩn bị xong đứng ở ngoài cửa. Linh bác đi lên trước cung kính nói, thiếu chủ thân thể sư huynh sư tỷ đều đã sắp xếp xong ở dưới pháp trận ở quảng trường. Thầm công tử cũng đã sớm chờ ở ma cung, chúng ta đi thẳng qua từ truyền tống trận tất cả đã chuẩn bị xong. Đại điển kế vị ma chủ và hôn lễ đồng thời cử hành, đây là việc trước kia chưa bao giờ có cho nên quy trình cũng do thầm giật trần thống nhất sắp xếp một lần nữa. Hòa hướng vãn gật đầu, lên tiếng nói, lúc nữa ngươi chọn một số đệ tử theo sư phụ tam cô cùng ta đi vào chung. Linh nam hồ miên đợi ở bên ngoài. Vâng. Nghe nói như thế, Linh Nam vội lên tiếng, thiếu chủ, mang con đi cùng đi. Hoa hướng vãn quay đầu nhìn nàng ấy, thấy Linh Nam mím môi, ngượng ngùng nói con con muốn nhìn bọn họ trước. Nhìn cái gì, hoa hướng vãn hơi không rõ. Linh Nam ngẩng đầu, đôi mắt giống tiêu văn phong mang theo vài phần khẩn cầu nhìn hoa hướng vãn, muốn nhìn phụ mẫu. Hoa hướng vãn sừng sốt. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt Linh Nam với ngũ quan là sự kết hợp của tiêu văn phong và cầm ngâm vũ kia, muốn từ chối nhưng lại có phần không cất nổi lên lời. Linh Nam hơi tủi thân, đang muốn nói gì đó, lại thấy Linh Bắc vội vàng nói thiếu chủ ta che chở Linh Nam, người yên tâm. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn phải đồng ý, được rồi. Nói xong, hoa hướng vãn cất bước đi thôi. Xuất phát từ truyền tống trận ở hợp hoan cung tốn nửa canh giờ thì đến ngoài thành ma cung. Lúc này toàn bộ cung thành đã do hợp hoan cung, minh loan cung và một trăm vị đệ tử mà thiên kiếm tông đưa tới kia điều khiển. Thấy hoa hướng vãn mặc váy tân nương đi ở phía trước tuế văn ở cửa cung mím chặt môi trường sinh bên cạnh kéo y một cái, nhỏ giọng nói côn trường lão đã nói rồi còn gì, nghe thiếu chủ. Nghe nói như thế, rốt cục tuế văn mới cục mi, miễn cưỡng rời ánh mắt đi. Linh Bắc nhìn thấy cảnh này, giải thích tần thiếu chủ đang ở minh loan cung kiểm kê nhân thủ, rất nhanh sẽ qua đây. ừ. Hoa hướng vãn gật đầu, quay đầu nhìn về phía hồ miên ở bên cạnh, sư tỷ tỷ ở chỗ này, tiếp ứng cho vân thường. Được, hồ miên gật đầu, nàng ấy chần chờ chốc lát rồi bước lên phía trước, cầm tay hoa hướng vãn, a vãn, thiên đạo đại cát. Nàng ấy chậm rãi nâng mi, ánh mắt kiên định, nói lời tối nghĩa, hợp hoan cung, muôn đời dài lâu. Nghe lời này, ánh mắt hoa hướng vãn bình ổn, nàng cầm tay hồ miên, nói, hợp hoan cung, muôn đời dài lâu. Nói xong, nàng chậm rãi buông hồ miên ra, xoay người, đối mặt với cửa cung màu son như máu tê rót vào vạn năm của ma cung. Nàng giơ tay lên vẫy vẫy từng người xung quanh vào chỗ trong cung truyền đến tiếng kèn lệnh xa xa lầu cao vang lên tiếng chuông. Sau ba hồi, hoa hướng vãn giơ tay lên cầm kiếm ngửa đầu nhìn thần tướng âm dương hợp hoan đang rũ mắt nhìn xuống ở chỗ cao cửa cung cao giọng mở miệng, nhận thiên mệnh của người chư thần ở trên hợp hoan cung, hoa hướng vãn đến đây thụ phong Cửa cung không nhúc nhích, hai thần tướng Âm Dương hợp hoan không buồn khổ, không vui mừng lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Một lát sau, linh lực của Hoa Hướng Vãn trong nháy mắt tăng vọt đánh về phía cửa lớn, thần tướng Hợp Hoan bùng sáng tựa như đang cản nàng. Đây là bài kiểm tra của mỗi người đảm nhiệm ma chủ, cũng là bài kiểm tra cơ bản nhất. Linh lực hai bên đối kháng cuồng phong gào thét, Hoa Hướng Vãn nhìn chằm chằm cửa lớn ở phía trước, mãi đến cuối cùng, linh lực của nàng như sóng biển cuộn trào dâng lên cao chợt đánh văng cửa lớn ra. Rốt cục thần tướng hợp hoan mới ảm đạm âm thanh nam nữ đan sen vang lên từ trong thần tướng, người được thiên mệnh có thể vào cung này. Nói xong, một luồng ánh sáng từ trước cử cung chiếu đến chỗ cao tế đàn. Trong ánh sáng, thảm đỏ trải ra, người của ba cung bảy tông chia ra đứng hai bên thảm đỏ. Phía cuối thảm đỏ, bên trên thế đàn, một trụ đá hình vuông màu đen cao cỡ nửa người đứng lặng, bích huyết thần quân đứng bên cạnh trụ đá, mặc hoa phục gấm đính chân châu viền đỏ giống hoa hướng vãn, đeo mặt nạ đen vẽ hoa sen vàng ôn hòa nhìn hoa hướng vãn ở trước cửa cung. Ông ấy đưa tay về phía hoa hướng vãn, âm thanh quanh quần ở quảng trường, đến đây. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng cầm kiếm đi về phía trước. Linh Nam, Linh Bắc dẫn đệ tử đi ở sau lưng nàng, trong ánh sáng của thần ban, bước trên thảm đỏ, dưới sự theo dõi của vạn người, một đường đi về phía trước. Bạch Trúc duyệt dẫn đám người vân cô, mộng cô, ngọc cô đứng ở trên cùng, nhìn hoa hướng vãn chậm rãi đi tới. Nàng bước trên bậc thang bằng đá bạch ngọc đi lên con đường riêng chỉ có ma chủ mới có thể bước. Khuôn mặt nàng từ lâu đã hết nét ngây ngô thời niên thiếu, đổi thành vẻ trầm ổn uy nghiêm trên khuôn mặt diễm lệ. mọi người theo bóng dáng của nàng nhìn nàng đứng nơi đàn tế thần trên cao đặt tay lên tay của bích huyết thần quân lúc nào đưa vực linh cho ta hoa hướng vãn truyền âm cho ông ấy bích huyết thần quân nhìn trang điểm trên mặt nàng chỉ nói trang điểm của ngươi hình như không tỉ mỉ như ngày thành thân với tạ trường tịch là hồ miên sư thì trang điểm cho ta hoa hướng vãn lạnh nhạt giải thích lần trước là đệ tử chuyên phụ trách trang điểm Hồ miên dĩ nhiên là quan trọng hơn những người khác, bích huyết thần quân nghe vậy có chút thỏa mãn gật đầu cuối cùng mới cho nàng đáp án, trước khi thành thân, lúc ngươi đúc lại huyết lệnh, đồng thời mở ra phong ấn ta sẽ đưa vực linh cho ngươi, để chúng nó hợp làm một. Lúc đúc lại huyết lệnh ma chủ trong huyết lệnh sẽ bao gồm tất cả tâm pháp truyền thừa của ma chủ đời trước. Người kế nhiệm sẽ trong nháy mắt tăng mạnh thực lực, đây cũng là yếu quyết để ma chủ tây cảnh đời sau mạnh hơn đời trước. Tâm pháp của bích huyết thần quân tu vi của mẫu thân nàng, hoa nhiễm nhan, hơn nữa với tư chất của bản thân nàng, trong nháy mắt buông vực linh ra, nàng lập tức sẽ đến trạng thái đỉnh phong của cuộc đời này. Sau khi mở vực linh ra, người mở trận pháp làm hợp hoan cung sống lại, nhỏ máu của mình vào trong trận pháp. Chờ mọi người của hợp hoan cung sống lại, vực linh phát hiện trên người bọn họ mang theo khí thức của ngươi sẽ không làm tổn thương bọn họ. Bích huyết thần quân an ủi nàng, ngươi có thể yên tâm. Được. Hoa hướng vãn nhìn mọi người hành lễ trên quảng trường, lạnh nhạt nói, hành lễ đi. Trước khi thành hôn, bích huyết thần quân đã tìm bảy tông một lần, tất cả mọi người biết hôm nay phải đồng thời tiến hành lễ thành hôn và đại điển nhậm chức. Không ai dám hỏi tạ trường tịch đi đâu, hôn sự của hoa hướng vãn và tạ trường tịch xử lý như thế nào. Hôm nay các tông đều là bồ tát đất xét qua sông, có thể an toàn qua được lần tranh đoạt ma chủ này là tốt rồi. Thế là lúc mọi người đang trầm mặc, lễ quan lấy ra một phần quyền trục hát tụng lời chúc phúc một lần, sau đó dẫn hai người bắt đầu bái đường. Tạ trường tịch nhập chủ hợp hoan cung cho nên theo quy trình thành hôn của hợp hoan cung. Mà hôm nay bích huyết thần quân cùng nàng lại là theo lễ chế bình thường, bắt đầu chiều bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, hai người hướng về phía đông đồng loạt khom lưng. Nhị bái chư thần, hai người xoay người lại, cúi người bái thần âm dương hợp hoan ở phía trước cửa cung. phu thê giao bái. Hai người xoay người lại, bích huyết thần quân nhìn nàng, không nhịn được cười ta chưa từng nghĩ tới có một ngày ta sẽ bái đường cùng ai đó. Nếu ngài không muốn bái thì ta cũng không sao cả. hoa hướng vãn bình thản nói, đưa vực linh cho ta là được. Người nói như vậy, ta lại muốn bái cho xong. Nói xong, bích huyết thần quân cúi đầu trước thành thật bái lạy. hoa hướng vãn lặng lặng nhìn ông ấy, một lúc sau, nàng mới chậm rãi khom lưng theo. Chờ hai người bái xong, lễ quan mới nói, thượng tế thần đài đúc lại huyết lệnh truyền thừa tâm pháp được tiền bối chúc phúc. Nghe lời này, hai người nắm tay đi đến thần đài cao cỡ nửa người ở phía trước. Trên thần đài là hình dáng một cái lệnh bài lõm xuống, hoa hướng vãn nhìn kỹ trong chốc lát chợt nghe bích huyết thần quân ở bên cạnh giải thích bỏ huyết lệnh ma chủ vào, lại dùng máu của ngươi nhỏ đầy huyết lệnh. Lúc huyết lệnh đầy máu, ngươi sẽ hoàn toàn mở ra phong ấn vực linh. Bích huyết thần quân vừa nói vừa đưa mắt nhìn nàng một nửa vực linh ở chỗ ta sẽ tự động đi vào thức hải của ngươi hợp thể với một nửa vực linh kia lúc đúc lại huyết lệnh ngươi sẽ kế thừa tất cả tâm pháp của ta ngươi giết sạch người nơi nay, pháp trận của ngươi sẽ tự khởi động cắn nuốt thân thể bọn họ làm sư huynh sư tỷ của ngươi sống lại hoa hướng vãn cúi đầu nhìn thần đài không lên tiếng bích huyết thần quân thấy nàng bất động không nhịn được cười rộ lên do dự cái gì không phải hối hận rồi chứ không đành lòng lấy thế gian này đổi một đường sống cho hợp hoan cung à. Không có gì hối hận, hòa hướng vãn nghe lời ông ấy, lấy các mảnh nhỏ của huyết lệnh ra, đặt từng mảnh từng mảnh vào chỗ lõm xuống, hờ hững nói, năm đó thế gian cũng không cho hợp hoan cung một đường sống. hoa hướng vãn nói xong, cắt lòng bàn tay, nàng nâng nắm tay lên, máu rơi vào bên trên huyết lệnh, sắc mặt bình tĩnh, chỉ cần hợp hoan cung có thể tốt những người khác ta không thèm để ý. Lúc hoa hướng vãn lên ma cung, tiết tử đan bị tiếng kèn làm cho giật mình tỉnh giấc. Y giật mình một cái, từ một đống trong sách đứng lên, y lắc lắc đầu, có chút chưa tỉnh táo hẳn. Y giơ tay lên che chán mình, có chút đau đầu. Trong đầu y đều là mạch tượng của hoa hướng vãn. Thời gian gần đây, y luôn để ý chuyện này, nhất là theo thời gian hoa hướng vãn tiếp nhận chức vụ ma chủ tới gần, mạch tượng này càng làm y ăn ngủ không yên. Bất kỳ trực giác nào của tu sĩ cũng không có thể xem thường y luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Mạch tượng của hoa hướng vãn cực kỳ bình ổn, chỉ hơi cảm giác có chút khí hư cũng không đáng lo ngại, nhưng tỉ mỉ xem kỹ lại thì cực kỳ hỗn loạn hơi giống có thai thậm chí là sắp sinh, hoặc là tình huống hỗn loạn khi tàu hỏa nhập ma. Mà nếu quả thật là có thai, vậy hoa hướng vãn ít nhất đã mang thai tới 9 tháng, điều đó không có khả năng. 9 tháng mang thai, dù bụng có nhỏ nữa thì cũng phải lộ ra rồi, nên có chút ít dáng vẻ của người mang thai. Nếu như là tàu hỏa nhập ma, hoa hướng vãn lại vẫn tốt. Tiết tử đang chống đầu, đau khổ lật sách khổ. Quyển sách này là côn hư tử mang từ vân lai tới tần vân thường tìm đến cho y. Y cũng không trông cậy vào trong quyển sách này có cái gì tùy ý lật chốc lát đột nhiên phát hiện có một tờ dường như đã bị người ta xé mất. Tiết tử đan vốn định đổi sang quyền khác đột nhiên thấy trên phần giấy chưa bị xé còn lại hai chữ dấu con. Trong ánh chớp vụt qua y chợt nhớ tới mạch tượng của hoa hướng vãn y đột nhiên ý thức được một việc. Ai nói mang thai thì nhất định phải mang thai. Ai nói mang thai thì nhất định sẽ có dấu hiệu. Thai Nhi nhất định phải bị người ta phát hiện. Nếu có người cố gắng ẩn giấu, phong ấn Thai Nhi chuyển rời đến những vị trí khác trong cơ thể mẹ đó không phải là mạch tượng tàu hỏa nhập mà. Thế nhưng là ai tại sao muốn ẩn giấu thai nhi? Thai nhi, tiết từ đan nghĩ đến từ này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch. Thai nhi tồn tại ở cơ thể mẹ, hấp thu tất cả từ trong cơ thể mẹ. Nếu như trong thân thể hoa hướng vãn có một thai nhi, nếu có người cố gắng đẩy toàn bộ độc tố trong thân thể nàng vào trong cơ thể thai nhi kịch độc trong thân thể hoa hướng vãn sẽ hoàn toàn do thai nhi gánh chịu. Thai nhi càng lớn thắng, vậy có thể hấp thu càng nhiều độc tố. Nếu như hiện nay thai nhi này thực sự đã đến lúc sinh, vậy đã là một người hoàn chỉnh có thể hoàn toàn hút hết độc tố trong thân thể hoa hướng vãn, đi ra theo đường sinh nở. Như vậy, cho dù hoa hướng vãn có thả vực linh ra, cho dù tu vi đến điểm cao nhất cũng sẽ không vì độc phát mà chết được. Đến lúc đó, nàng bị vực linh khống chế, lấy tư chất của nàng, vực linh khống chế thân thể của nàng, thế gian sẽ không có ai có thể chống lại. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, người ẩn giấu thai nhi kia là ai, không cần nói cũng đã rõ. Không thể như vậy, y vội vàng lên tiếng, để mình nhanh tỉnh táo lại. Việc cần thiết là phải mau chóng báo việc này cho hoa hướng vãn biết nàng không thể bỏ phong ấn vực linh ra. Một khi mở phong ấn vực linh ra thì không ai ngăn được vực linh nữa. Y suy nghĩ một vòng những người lúc này có thể ở bên cạnh hoa hướng vãn, vội liên hệ linh Bắc trước. Nhưng mà linh Bắc không trả lời, rõ ràng cho thấy đã bị kết giới che giấu. y lại liên hệ đám người hồ miên linh nam liên lạc một vòng cũng không ai trả lời y lập tức đứng dậy đang muốn đi tìm người thì cửa bị một cước đá văng ta đi uống rượu mừng đây tần vân thường đứng ở cửa cột dây trên tay cho mình thờ ơ nói ngươi ở nơi này cho ngoan nhé ta ngươi nhanh đi ngăn cản a vãn tiết tử đan vội mở miệng tần vân thường sửng sốt chợt nghe tiết tử đan nói nàng ấy không thể mở phong ấn vực linh trong bụng của mụi ấy có đứa bé hấp thua tất cả độc tố của nàng Mở phòng ấn vực linh ra, nàng ấy sẽ không chết đến lúc đó không ai khống chế được nàng ấy đâu. Tần Vân Thường ngây ra nhìn Tiết Tử Đan. Tiết Tử Đan nhìn Tần Vân Thường đứng đần ra đó, vội la lên ta không liên lạc được ai. Ngươi nhanh đi, nghe tiếng quát này Tần Vân Thường mới lấy lại tinh thần. Nàng ta nắm dây cài trên tay, nghĩ về lời Tiết Tử Đan chậm rãi nói, nếu nàng không thả vực linh ra có phải vọng tú và tổ phụ ngươi đều không sống lại hay không? Lời này vừa ra. Tiết tử đan sửng sốt, tần vân thường nâng mi nhìn y, chúng ta phấn đấu 200 năm này còn có ý nghĩa gì? Tiết tử đan bị nàng ta hỏi đến nghẹn lại, tần vân thường quay đầu, sắc mặt bình thản, ngươi đừng lo lắng. A vãn đã sớm có chuẩn bị, nếu như xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn ta sẽ giết nàng. Ngươi giết thế nào? Tiết tử đan vội hỏi, tần vân thường lạnh lùng nói, nàng cho ta một phù chú viết từ máu đầu tim, chỉ cần dùng là lập tức chết. Bây giờ ta đi qua đó, tốt nhất ngươi ở yên đây. Nói xong, Tần Vân Thường cất bước, tiết tử đang nhìn bóng lưng Tần Vân Thường, cả đầu là câu nói hoa hướng vãn nói với y ở đình viện sau khi độ kiếp kia. Ta muốn sống, khi đó nụ cười của nàng, ánh sáng trong mắt nàng, khiến y cảm nhận được rõ ràng, nếu như nàng có thể sống thì có lẽ nàng sẽ có cuộc sống thật tốt. Nàng có người mình yêu, hôm nay trong bụng nàng còn có một đứa trẻ. Nếu như không thả vực linh ra, đứa bé này sẽ có thể giữ được tính mạng của nàng, một đứa nhỏ căn bản không có tu vi gì, nó hấp thu tất cả độc tố của hoa hướng vãn, chỉ cần không tu hành, nó vẫn có thể có cuộc sống khá dài. Y có thể cứu đứa bé này. Ý niệm này vừa lóe lên, dáng vẻ hoa hướng vãn cười nói câu ta muốn sống kia đan vào một chỗ với thần thái tổ phụ dạy Y lúc còn nhỏ, Y không nhịn được lên tiếng, nhưng bọn họ đã chết. Tần Vân Thường dừng bước. Tiết tử đan đỏ khóe mắt y run rộng, bọn họ đã chết hơn 200 năm, nhưng hôm nay hoa hướng vãn vẫn sống, đứa nhỏ của nàng ấy cũng có thể sống. Để vọng tú sống lại cũng là nguyện vọng của A vãn. Nhưng nàng ấy cũng muốn sống. Tiết từ đan vội quát lên, y vọt tới trước mặt tần vân thường, nắm lấy tay nàng, vội la lên, nàng ấy từng cầu xin ta, nàng ấy nói nàng ấy muốn sống tiếp. Nàng ấy muốn giành lấy một đường sống. Hôm nay nàng ấy có cơ hội tại sao muốn vì người đã chết để người sống đi tìm chết. Vọng tú không chết, hắn đã chết, tiết tử đan hét lớn. Đi nhìn chằm chằm tần vân thường, ngươi còn nhớ rõ dáng vẻ của hắn à. Ngươi còn nhớ rõ giọng nói của hắn à. Ngươi nói ngươi thương hắn, ngươi còn nhớ rõ cảm giác động lòng vì hắn, vui vì hắn, mừng cho hắn không ngươi nhất định phải để hắn sống lại, rốt cuộc là thương hắn, hay là cố chấp. Tần vân thường không nói lời nào, nàng ta đỏ mắt nhìn tiết tử đan. Tiết tử đang dơ tay lên chỉ ra ngoài cửa, vội lên tiếng, nàng ấy có một đứa nhỏ, nàng ấy gả cho người mà nàng ấy thích. Hiện nay người mà nàng ấy thích còn sống, còn đang suy nghĩ biện pháp cứu nàng ấy. Tần Vân Thường, Trình Vọng Tú là người mà người yêu, nhưng ngươi và nàng ấy là tìm muội 100 năm, chẳng lẽ nàng ấy không phải người mà ngươi yêu thương? Cả đời này, ngươi chỉ có một người đàn ông à? Ngươi thì biết cái gì? Tần Vân Thường nghe nói như thế thì nở nụ cười. nàng túm lấy y nhìn y chằm chằm cũng là bởi vì nàng là tìm muội của ta ta mới biết được nàng muốn cái gì ngươi nghĩ rằng ta là vì trình vọng tú à đúng ngươi nói đúng tần vân thường rơi nước mắt ta không nhớ rõ dáng vẻ của chàng ấy ta cũng nhớ không rõ giọng nói của chàng ấy thậm chí ngay cả lần đầu tiên chúng ta gặp mặt rốt cuộc là ở nơi nào ta cũng không nghĩ ra nữa nhưng ta biết một việc a vãn muốn chàng ấy sống lại Cho dù là chết nàng cũng cam tâm tình nguyện muốn cho người của hợp hoan cung sống lại. Mà ta Tần Vân Thường nghẹn ngào nói, cho dù bây giờ ta không còn thích chàng ấy thì có thể chàng ấy cũng là người duy nhất mà ta thích trong cuộc đời này. Ta bằng lòng vì năm đó chàng ấy tốt với ta mà vượt lửa băng sông, ta phải cho 200 năm này của ta một sự kết thúc, ngươi hiểu chưa? Tiết tử đang nhìn chằm chằm Tần Vân Thường. Tần Vân Thường đẩy y ra, người muốn cứu nàng thì tự ngươi cứu ta chỉ làm chuyện nàng đã dặn dò ta. Côn hư tử ở hợp hoan cung, muốn tìm tạ trường tịch cút đi tìm đi. Nói xong, Tần Vân Thường xoay người rời đi. Tiết tử đang sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau y vội vàng đứng lên. Hiện giờ Minh Loan Cung có truyền tống trận đi thẳng đến hợp hoan cung y gần như là chạy bổ nhau một đường đến hợp hoan cung. Côn hư tử đang chào hỏi từng thu sĩ Vân Lai từ trong truyền tống trận chạy ra. Tiết tử đang giống như phát điên vọt đến trước mặt Côn hư tử kích động nói Côn trưởng lão tạ trường tịch đâu. Côn hư tử sửng sốt tiết tử đang túm lấy côn hư tử, chỉ hỏi tạ trường tịch ngài có thể tìm hắn không? Côn hư tử ngơ ngác lấy ra ngọc bài truyền âm của mình, liên lạc với tạ trường tịch nghi ngờ nói, làm sao vậy? Tiết tử đang nắm ngọc bài, vọt sang bên cạnh. Tạ trường tịch đang đứng trên đường nhỏ ở đầu thôn, che mưa cho một con mèo mẹ đang đẻ. Cái bụng mèo mẹ tròn vo, thoi thóp, tạ trường tịch ngắm nhìn mèo mẹ trên mặt đất, rót cho nó một luồng linh lực. Cách đó không xa, nông phu gần đây quen biết với chàng đang đi ngang qua mắng đứa nhỏ, dáng vẻ hắn ta tập tễnh, dường như bị thương. Thấy tạ trường tịch nông phu vẫn dừng bước chân, tò mò hỏi một câu, tạ đạo trưởng, đang làm gì đấy? Con mèo này sinh con, ta che nó một lúc. Giọng tạ trường tịch bình ổn, ánh mắt của chàng rơi xuống trên người đứa nhỏ nhà nông phu, hai người đều như lăn lộn từ trong bùn ra, trên mặt còn vệt bẩn. Đứa nhỏ này và mẹ nó là chàng hộ tống từ miếu hoang qua đây, cũng coi như quen thuộc. Chàng không khỏi hỏi nhiều một câu, làm sao vậy? Đánh nhau với người ta ở trong học đường. Nồng phu thở dài ta chỉ muốn cho nó đi học cho sáng cái dạ kết quả ôi. Nồng phu xua tay, không nói thì hơn. Nồng phu không cần nhiều lời tạ trường tịch đã hiểu hắn ta trải qua cái gì. Nhà đứa nhỏ nghèo tới học đường vốn đã phải nhịn ăn nhịn mặc. Học sinh trong học đường phần lớn là nhà giàu sang nên mới xung đột. Điều này với phụ tử nông gia tất nhiên là sẽ bị thua thiệt. Tạ trường tịch cục mi, không khỏi khó hiểu, biết rõ không che chở được thì còn đi làm gì? Làm phụ thân có cái gì mà biết rõ với không biết rõ chứ? Nông phu thở dài, cho dù là đến để người ta đánh chết ta cũng vẫn phải xuất hiện thôi. Tạ trường tịch không nói lời nào. Chàng cảm giác ngọc bài truyền âm của mình sáng lên, đưa mắt nhìn về con mèo phía dưới tàng cây, chỉ nói, đi về trước đi. Nông phu biết tính của tạ trường tịch gật đầu một cái, nhìn sắc trời rồi nói, đạo trưởng trời lạnh về sớm một chút. Ta bảo bà nương đôn canh ấm, ngài trở lại cùng uống. Đa tạ, tạ trường tịch mở miệng trả lời. Nông phu bèn kéo con mình rời đi. Con mèo thờ hồn hền sinh hạ bé mèo thứ nhất. Tạ trường tịch móc ngọc bài truyền âm ra, bình tĩnh nói, sư. Thanh hoành đạo quân, giọng của thiết tử đan từ trong ngọc bài truyền đến. Y cố gắng giải thích ta biết có lẽ ngươi không nhớ hoa hướng vãn, nhưng. Ta không uống tương tư. Tạ trường tịch rớt khoát ngắt lời tiết tử đan. Tiết tử đan sừng sốt chợt nghe tả trường tịch khắc chế tâm tình, chỉ nói, xảy ra chuyện gì. Tiết tử đan nhất thời không tiếp lời, y ngơ ngác suy nghĩ tình huống lúc này. Tả trường tịch không uống tương tư đạo tâm chàng vẫn bất ổn như trước, vậy bây giờ gọi chàng qua đây. Nói chuyện đi, tả trường tịch dục. tiết tử đan phản ứng, mím chặt môi, rốt cuộc nói, a vãn có thay, nếu như ta không tính sai thì đã 9 tháng rồi. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chín mươi 93. Lúc tiết tử đan vội vàng đi tìm tạ trường tịch Tần Vân Thường đã chạy tới trước cửa ma cung trước kế hoạch của nàng ta rất nhiều. Hồ Miên dẫn người canh giữ ở cửa cung, đang dựa vào tường cung nghe tiếng lễ quan hát tụng ở bên trong, thấy Tần Vân Thường, nàng ấy ngồi dậy cười rộ lên cuối cùng người cũng tới rồi à. Tần Vân Thường không nói chuyện, nàng ta cầm kiếm đối mặt với cửa cung, nghe âm thanh bên trong, ngửa đầu nhìn thần hợp hoan âm dương ở chỗ cao. Hồ Miên thấy nàng ta nghiêm túc cười nói, đừng quá căng thẳng, rất nhanh sẽ kết thúc. Đến lúc đó sư huynh sư tỷ đều sống, chúng ta đi uống rượu. Nói xong, Hồ Miên đột nhiên nhớ tới một việc à, đã 200 năm, rốt cục ngươi sắp thành hôn với vọng tú rồi có vui vẻ không? Tần Vân thường không nói chuyện, nàng ta nghe tiếng lễ quan bên trong cao giọng nhất bái thiên địa. Nàng ta siết chặt chuôi kiếm, trong đầu đều là lời nói của Tiết tử đan và hoa hướng vãn. Kế hoạch không thay đổi chứ? Thay đổi, ta muốn sống, nhưng nàng ấy cũng muốn sống. Nàng ấy từng cầu xin ta. Nàng ấy nói nàng ấy muốn sống tiếp, nàng ấy muốn tranh một đường sống. Hôm nay nàng ấy có cơ hội tại sao phải vì người đã chết mà để người sống đi tìm chết. Nhị bái chư thần, nàng nhớ tới lúc hai người cùng nhau ngồi ở tháp vân phụ uống rượu, nhớ tới thừa thiếu thời các nàng len lén thì thầm ở trong chăn. Nhớ tới thiếu niên hoa hướng vãn hăng hái một kiếm qua biển. Nhớ tới lúc hoa hướng vãn bò từ vân lai về ôm chặt lấy nàng ta gào khóc. Nhớ tới sau khi hợp hoan cung diệt cung, nàng ta cầm kiếm đến linh đường thăm hoa hướng vãn, thấy nàng ấy gầy gò ánh mắt vắng lặng, nói câu ta sẽ trả lại sư huynh cho ngươi, ngày sau ngươi và ta là minh Hữu kia. Nhớ tới nàng ấy dần học được khéo léo, khúm núm, nhớ tới nàng ấy đi vân lai cầu thân mang theo tại trường tịch trở về, thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra vui mừng và linh động. Khuôn mặt nàng ấy rõ ràng như thế, đặt cùng quá khứ xa xôi phai màu, nàng ta đột nhiên ý thức được. Nàng ta hy vọng hoa hướng vãn sống. Lúc nàng ta nghe được hoa hướng vãn muốn sống tiếp, nàng ta từng hoảng loạn, có thể mơ hồ nhưng nàng ta cũng không kháng cự. Mà nếu quả thật để nàng ta phải chọn, mất người yêu, hay bạn tốt còn sống. Tần Vân thường nhắm mắt lại, đè nặng sợ hãi trong lòng, không thể không thừa nhận. Nàng ta chọn hoa hướng vãn. Dù cho điều này chứng minh 200 năm này của nàng ta là phí công, hy sinh 200 năm của nàng ta không có kết quả, không có ý nghĩa, nhưng nàng ta vẫn hy vọng hoa hướng vãn sống thật tốt. Dù sao tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng năm đó nàng ta nghe theo lời của hoa hướng vãn nằm vùng ở Minh Loan Cung cũng không phải chỉ vì trình vọng tú và vị trí công chủ. Phu thê giao bái, hồ miên sư tỉ, rốt cục tần vân thường mở miệng. Hồ Miên nghi hoặc quay đầu nhìn nàng ta chợt nghe Tần Vân Thường bình tĩnh hỏi, nếu có người nhờ ngươi một việc giữa lúc đó xảy ra biến cố thì ngươi làm đến cùng hay suy nghĩ cho nàng. Người nhờ ngươi làm việc đã chết rồi sao? Hồ Miên có chút kỳ quái. Tần Vân Thường bình tĩnh mở miệng sống. Vậy chẳng phải dễ à? Loại quyết định này cứ để bản thân người đó quyết định chứ? Hồ Miên không để ý trả lời. Ánh mắt Tần Vân Thường dần kiên định. Ngươi nói phải. Hồ Miên đang định nói gì đó. Mà còn chưa mở miệng đã thấy tần vân thường đột nhiên rút kiếm chém về phía cửa cung. Trên đàn tế thần, máu tươi của hoa hướng vãn chảy vào chỗ trũng, bích huyết thần quân giơ tay lên để ở giữa chán nàng, chỉ huy, nhắm mắt, cởi phong ấn ra. Hoa hướng vãn nhắm mắt lại, đầu tiên cởi phong ấn tỏa hồn đăng ra, một luồng khí đen chợt chui vào thức hải của nàng, giống như phát điên lẻn đến bên cạnh một nửa vực linh kia ở chỗ sâu trong thức hải của hoa hướng vãn. Quanh vực linh là kiếm trận do vấn tâm kiếm kết thành khí đen giống như một con rắn dài quay quanh ở ngoài kiếm trận. Từng giọt máu tràn đầy chỗ trũng, ngay chớp mắt hoa hướng vãn sắp cởi phong ấn vấn tâm kiếm ra cửa cung bị người đánh cho nổ vang. Sau đó một tiếng quát to từ bên ngoài cửa cung chuyển đến A vãn, chờ một chút. Hoa hướng vãn ngạc nhiên mở mắt quay đầu lại. Bích huyết thần quân vội đánh một đạo pháp ấn về phía cửa, pháp ấn và ánh kiếm của tần vân thường chạm vào nhau. Tần Vân Thường hét lên, trong bụng người có đứa bé, cởi phong ấn vực linh ra cũng sẽ không chết. Dứt lời, Tần Vân Thường lập tức bị pháp ấn của bích huyết thần quân nuốt trọn, đánh bay lên trên kết giới ở tường cung. Trong nháy mắt Hoa Hướng Vãn phản ứng lại, rút bàn tay đang nhỏ máu về. Động tác của bích huyết thần quân nhanh hơn, lập tức cầm tay nàng kéo vào chỗ hõm. Hoa Hướng Vãn rằng co với ông ấy, quanh người đột nhiên tuôn ra rất nhiều tu sĩ mặc đồ đen, xông về phía Tần Vân Thường và đám người hồ miên đang xông vào. Kết giới từ quanh thân chậm rãi bay lên, trên quảng trường hỗn loạn, bích huyết thần quân siết chặt tay nàng, mặt mỉm cười, còn kém một bước cuối cùng, mưu đồ 200 năm đi tới đây, bây giờ dừng, không tiếc à. Tần vân thường có ý gì? Hoa hướng vãn nhìn chằm chằm bích huyết thần quân. Bích huyết thần quân cười cười, sao ta biết được nàng ta có ý gì? Hoa hướng vãn, đứa nhỏ trong bụng ngươi sẽ hấp thu tất cả độc tố. Đám tu sĩ áo đen chém giết về phía tần vân thường. Hồ miên nhảy lên kéo tần vân thường một cái, phía dưới nhất thời loạn cả lên. Tần vân thường rút kiếm chống đỡ tu sĩ xông tới, vùng kiếm hung hăng chém tu sĩ quanh người mình, máu tê bắn lên mặt. Nàng ta cầm kiếm nâng mi, nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, người muốn chết hay là muốn sống. Hoa hướng vãn không nói lời nào, nàng nghe tần vân thường nói, trong nháy mắt hiểu được. Trong bụng của nàng có một đứa nhỏ, đứa bé này sẽ hấp thu tất cả độc tố. Nếu như vậy. Lúc nàng thả vực linh ra, bản thể của nàng không thể chết được. Những ngày qua tiết tử đan vẫn luôn bắt mạch cho nàng y không có khả năng ngay cả nàng có thai cũng không trần ra. Khả năng duy nhất đó là có người nghĩ cách ẩn giấu sự tồn tại của đứa bé. Mà người duy nhất có lý do, lại có năng lực ẩn giấu sự tồn tại của đứa bé này, chỉ có người trước mặt này người vốn là chủ hồn của ái phách thẩm giật trần. Ông ấy muốn thân thể của nàng trở thành ký sinh của vực linh, mà thẩm giật trần làm thầy thuốc đứng đầu tây cảnh cũng là người duy nhất có thể lừa được tiết tử đan. Nếu tất cả đều là mưu đồ của bích huyết thần quân, mục đích cuối cùng của ông ấy chính là muốn để nàng cởi phong ấn ra trở thành ký chủ của vực linh, lá phù nàng để lại cho tần vân thường dùng để giết mình kia chưa hẳn đã có tác dụng. Còn do dự cái gì? Bích huyết thần quân cười rộ lên, ngươi sẽ không vì đứa bé, mà bỏ qua nhiều người hợp hoan cung như vậy chứ? Đây là tất nhiên. Nghe bích huyết thần quân nói, hoa hướng vãn biết ngay ngày hôm nay đều đã ở trong kế hoạch của ông ấy. Nàng không thể buông vực linh ra, nếu lúc này buông ra thì sẽ đúng với mong muốn của ông ấy. Nàng ổn định tâm tình mình, mỉm cười, chẳng qua trước khi cười phong ấn vấn tâm kiếm ra ta có một yêu cầu. Hả? Bích huyết thần quân hơi nghiêng đầu, hoa hướng vãn nhìn thoáng qua đám người tần vân thường bị tu sĩ mặc đồ đen bao vây phía dưới, bình tĩnh nói ta lo lắng lúc vực linh xuất thế ta đại khai sát giới sẽ làm bị thương người vô tội. Ta muốn để người của hợp hoan cung lui xuống trước đi. Bích huyết thần quân không nói lời nào, ông ấy lặng lặng nhìn chăm chú vào hoa hướng vãn, hoa hướng vãn có chút nghi hoặc thế nào. Ta nói gì không ổn à, đó đương nhiên là cực kỳ không ổn, bích huyết thần quân lắc đầu. Sau đó ông ấy đột nhiên giơ tay lên, hoa hướng vãn đồng thời ra tay, hai luồng pháp quang cùng đánh về phía cửa cung. Hoa hướng vãn thả người về phía trước, gào to một tiếng về phía mọi người, chạy đi. Nói xong, nàng che ở trước pháp quang của bích huyết thần quân, một kiếm đánh mở kết giới của ông ấy, chỉ huy người của hợp hoan cung, chạy mau. Pháp quang đánh nàng bay xuống mặt đất, trong nháy mắt mọi người hoàn hồn, bốn phương tám hướng chen trúc ra ngoài. Bích huyết thần quân đứng ở chỗ cao hờ hững nhìn tất cả thấy mọi người điên cuồng xông lên đụng vào kết giới của ông ấy như con ruồi không đầu. Các vị, bích huyết thần quân đứng ở trên đài tế thần coi như nhìn một vở kịch cười nói đừng làm việc vô dụng các ngươi không ra được. Nơi này có hai tầng kết giới hợp hoan cung đã sớm chuẩn bị xong trận pháp các ngươi phải bỏ mạng ở nơi đây đổi lấy mọi người hợp hoan cung phục sinh. Nghe nói như thế tất cả mọi người sững sờ quay đầu lại hoa hướng vãn nửa quỳ trên mặt đất lạnh lùng nâng mi. Pháp trận trên mặt đất sáng lên, bích huyết thần quân vỗ tay một cái rồi nhìn xuống mặt đất ầm ầm rung động. Mọi người kinh hãi phát hiện điều không bình thường, liên tục lui về phía sau, chỉ thấy cứ mỗi nửa trượng trên phiến đá xanh ở quảng trường phía trước vỡ ra từng cỗ quan tài chui lên. Chờ đến khi mặt đất ngừng rung động, trên trăm cỗ quan tài đặt trên mặt đất lặng yên lên án thủ oán năm đó. Đây là thi thể đệ tử nội môn của hợp hoan cung năm đó chết đi, do hoa thiếu chủ tàn sát vô cổ tông sau đó mang về. Trận pháp dưới chân các ngươi là pháp trận có thể chịu hoán hồn phách cải từ hồi sinh. Nhưng thiên đạo có trước có sau, chết mà phục sinh nào dễ dàng như vậy. Bích huyết thần quân nói, mọi người nhìn về phía đệ tử hợp hoan cung ở quảng trường, cũng thay đổi ánh mắt. Hôm nay tham gia đại điển nhậm chức đều là cao tầng các tông các cung. Những cao tầng không tham dự việc hợp hoan cung năm đó, như là tông chủ đạo tông, đạo chân, không hề ở đây. mọi người vốn còn có chút nghi hoặc bây giờ bích huyết thần quân nói ra mọi người lập tức hiểu tiêu chuẩn chọn người tham gia tế điền lần này đệ tử hợp hoan cung không khỏi siết chặt vũ khí nhích lại gần tông môn mình hoa hướng vãn nâng kiếm đứng ở giữa quảng trường nhìn bích huyết thần quân đứng ở chỗ cao mỉm cười hôm nay pháp trận này nhất định phải chết đủ người chỉ là ai chết thì bàn tọa không cần biết rốt cuộc ngươi là ai Nghe bích huyết thần quân nói lúc lâu triệu nam rốt cục không nhịn được hét lớn lên tiếng, giả thần giả quỷ ngươi. Nói còn chưa dứt lời, một cái tát cách không hung hăng đánh lên mặt triệu nam. Người ở chỗ cao khôi phục thành dáng vẻ bích huyết thần quân trước đó đeo mặt nạ vàng kim cao cao tại thượng, giọng nói chỉ thuộc về bích huyết thần quân quanh quẩn trên quảng trường, người nói xem bản tọa là ai. Lời này vừa ra, người của hợp hoan cung đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một lát sau triệu nam hoàn hồn lại đầu tiên, vẻ mặt kích động quỳ xuống, ma chủ. Một tiếng hô to này, mọi người lập tức phản ứng kịp vội quỳ xuống theo cùng hô lên, ma chủ trở về. Ma chủ trở về, đệ tử hợp hoan cung và thiên kiếm tông đứng ở giữa quảng trường, giữa một đám người quỳ lại có vẻ cực kỳ thu hút. Bích huyết thần quân đứng ở chỗ cao cùng hoa hướng vãn xa xa nhìn nhau. Hồ miên tiến đến bên cạnh hoa hướng vãn, truyền âm tin tức không truyền ra được cầu tạp trùng này dùng kết giới ngăn cản hết rồi. Hoa hướng vãn không nói lời nào. Bích huyết thần quân mỉm cười, hôm nay bản tọa đã thành hôn với hoa thiếu chủ tất nhiên lấy tâm nguyện của hoa thiếu chủ làm đầu. Hôm nay thiếu chủ muốn chết đủ người, vậy hôm nay mặc kệ người chết là các ngươi hay là hợp hoan cung, dù sao cũng phải chết cho đủ, để phu nhân ta cứu sư huynh sư tỷ sống lại mới được. Bản tọa cho các ngươi nửa canh giờ. Mọi người nghe lời này trong lòng lập tức hiểu ý của bích huyết thần quân. Bất kể là người của hợp hoan cung giết bọn họ, hay là bọn họ giết hợp hoan cung, chỉ cần số người chết đủ để người của hợp hoan cung sống lại, là bọn họ có thể sống tiếp. Vị ma chủ này thực lực xuất chúng vui buồn thất thường, nhưng có một điều vô cùng tốt. Ông ấy nói là giữ lời, chỉ đường cho bọn họ thì đó là đường. Mọi người nhìn về phía đệ tử hợp hoan cung, ánh mắt mang theo sát ý. Hoa hướng vãn siết chặt kiếm âm thầm truyền âm cho đệ tử hợp hoan cung tam cô, hồ miên đi ngăn ma chủ ta phá kết giới ra, linh nam linh Bắc bảo vệ đệ tử đi ra ngoài. Đệ tử hợp hoan cung nghe âm thanh của hoa hướng vãn tạm thời bình tĩnh lại. Mọi người siết chặt vũ khí, nhìn về phía tu sĩ bên cạnh đang nhìn chằm chằm bọn họ như Sài lang. Hai phe vô cùng căng thẳng, bích huyết thần quân nhìn cảnh này chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt lạnh xuống, giết. Trong chớp mắt rớt lời, pháp quang quanh người rơi xuống như mưa. Tần Vân thường dơ tay lên mở rộng kết giới ngăn cản đợt tấn công thứ nhất Hồ Miên Tam Cô đồng thời đánh về phía bích huyết thần quân, hoa hướng vãn tụ lực vào kiếm mạnh mẽ chém về phía kết giới. Kết giới trong chớp mắt bị bổ ra một vết nứt đệ tử đứng gần kết giới nhất lập tức đánh ra ngoài, tu sĩ bên cạnh cũng muốn ra ngoài. Linh Nam Linh bắc dùng một kiếm chém ngang qua tre ở trước mặt tu sĩ. Nhưng trong nháy mắt đệ tử hợp hoan cung mới chạy ra hơn phân nửa chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, hoa hướng vãn cảm thấy phía sau có một luồng linh lực cường đại kéo tới. Nàng nhảy lên kết giới trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Khoảnh khắc kết giới khôi phục như cũ tần vân thường cũng không chịu được nữa. Kết giới của nàng ta bị triệu nam dùng một trường mở ra, sau đó linh lực độ kiếp kỳ ép xuống trước mặt đệ tử hợp hoan cung. hoa hướng vãn không chút do dự chém một kiếm về phía triệu nam đồng thời một đạo pháp trận ở trên trời sáng lên mọi người nhanh chóng ngẩng lên thấy pháp trận màu vàng có những bóng kiếm vàng rơi xuống như mưa mũi chân hoa hướng vãn chấm xuống đâm thẳng vào trước mặt bích huyết thần quân quát lớn về phía tam cô và hồ miên bị bích huyết thần quân đánh bay đi giúp vân thường bích huyết thần quân cười nhìn hoa hướng vãn đâm mũi kiếm qua đây sắc mặt không đổi Cho đến khi mũi kiếm đến trước mặt ông ấy, ông ấy bình tĩnh giơ tay lên, tốc độ thoạt nhìn rất chậm nhưng khi mũi kiếm của hoa hướng vãn đến trước người thì dễ dàng kẹp lấy mũi kiếm. Nếu ngươi không cần vực linh ông ấy nhắc nhở nàng thì không giết được ta. Vừa dứt lời, linh lực khổng lồ từ trên người ông ấy bất ngờ bùng ra, pháp trận trên tay hoa hướng vãn đồng thời mở ra. Nàng không cố ý áp chế nữa, nháy mắt thả linh lực mẫu thân nàng để lại cho nàng ra kéo đến đỉnh điểm. Khi linh lực của hoa nhiễm nhan rót đầy gân mạch của nàng, nàng đau đến mức gần như nổ tung, pháp trận trên tay nàng sáng choang, linh lực đối đầu đánh về bích huyết thần quân. Trong ánh sáng, sắc mặt bích huyết thần quân bình ổn, cần gì phải dễ dụa đây? Dù sao mục đích của ta và ngươi cũng tương đồng, người đời phụ ngươi, ngươi giết người đời, có gì không đúng? Hoa hướng vãn không nói lời nào, nàng bị linh lực mạnh mẽ của bích huyết thần quân dần dần ép lùi về phía sau. Vực linh điên cuồng sao động trong đầu nàng, trong ngoài phối hợp cố gắng đột phá phong ấn vấn tâm kiếm khí đen tràn ngập quanh người nàng. Bích huyết thần quân nhìn nàng, ôn hòa mở miệng, người không giết được ta trừ ngươi ra, người của hợp hoan cung, còn ai có thể có sức đánh một trận với mấy lão yêu quái của bảy tông này. Người tiếp tục rành giật đi, không chỉ có người tự mình chịu chết còn là mang theo bọn họ cùng nhau chịu chết. Bích huyết thần quân vừa nói vừa từng bước một đi về phía trước. Phía dưới quảng trường đã chém giết thành một đám hỗn loạn, hoa hướng vãn mơ hồ nghe phía sau truyền đến tiếng hô kinh hoàng, mộng cô. Nàng không dám quay đầu lại, chỉ có khí đen trên người càng tỏa ra nồng nặc. Vấn tâm kiếm trong đầu nàng khó khăn chống đỡ, nàng ngẩng đầu nhìn bích huyết thần quân đi tới trước người của nàng, cắn răng lên tiếng, ngay từ đầu, mục tiêu của ngài chính là ta. Đấy là đương nhiên, bích huyết thần quân thản nhiên thừa nhận, hoa hướng vãn run rẩy, vì sao? Thần hợp hoan âm dương, một thân thể hai vị thần. Bích huyết thần quân tới gần nàng, hơi khom lưng, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, một thần là sáng, một thần là tối. Sau khi thần sáng thế kiệt lực chuyển thế vào nhân gian, một người đứng đầu là cứu thế, một người làm ma tinh hại thế. Mà ngươi, bích huyết thần quân dơ tay đặt lên giữa chán nàng, đó là đứng đầu cứu thế, đều là thân thể của thần, tất nhiên đều là vật chứa tốt nhất cho vực linh. Nhưng người khác với tạ trường tịch, tạ trường tịch không cần ta động thủ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự mình sẽ đoạn đạo chẳng qua ta chỉ trợ giúp một chút mà thôi. Nếu như phá hủy ngươi, đó là loại đi uy hiếp lớn nhất. cớ sao mà không làm, chẳng qua ngươi không nghe lời, lại muốn hủy đi cỗ thân thể này của bản thân, hạ loại kịch độc này cho mình. Ta vốn đã muốn bỏ qua, ai mà ngờ bích huyết thần quân cười rộ lên, ngươi lại có đứa bé. Làm sao ngài biết ta có đứa bé? Hòa hướng vãn tạm nghỉ ánh mắt bích huyết thần quân lạnh lùng. Bích Hải Châu, ông ấy nhắc nhở nàng ta có thể cảm nhận được tất cả trạng thái thân thể ngươi. Mỗi một lần linh lực ngươi thay đổi, mỗi thần hồn giao hòa, huyết mạch trao đổi giọng ông ấy càng nói càng lạnh ta đều biết. Cho nên ngươi ở trong tố quang kính mang thai ta biết được đầu tiên. Ta vô cùng vui mừng, vội vàng giấu đứa bé này đi. Hiện tại nó đã chín tháng ngươi nghĩ xem nó thế nào. Nói xong, ông ấy nửa ngồi sổm xuống, linh lực hai người hòa vào nhau, ông ấy giơ tay lên đặt ở giữa bụng nàng, chỉ cần ngươi mở ra phong ấn vấn tâm kiếm, là ngươi có thể lập tức sinh nó ra được. Ta có thể không so đo lai lịch của nó, nuôi nó lớn. Đến lúc đó, thế gian chỉ còn lại ta và ngươi, đứa nhỏ, còn có người mà ngươi để ý nữa, không tốt à? Ngươi ra tay vào lúc nào? Hoa hướng vãn nhìn chằm chằm ông ấy. Bích huyết thần quân cười rộ lên, nếu ta vào tố quang kính, người sẽ không cho rằng ta chỉ cho tần mẫn sinh một lọ cực lạc chứ. Nàng có thai trong tố quang kính, bích huyết thần quân lại bỏ thuốc ẩn giấu việc nàng có thai vào trong thuốc cho tần mẫn sinh. Trong tố quang kính, bích huyết thần quân không phải là ký ức vậy. Thẩm giật trần trong tố quang kính có phải là ngài hay không? Bích huyết thần quân không nói lời nào. Hoa hướng vãn cười rộ lên cho ông ấy đáp án, ngài không phải là huynh ấy. Thẩm giật trần trong tố quang kính sẽ vẫn lao tới vân lai mừng sinh nhật kể cả khi biết mình phải chết. Thẩm giật trần trong tố quang kính sẽ hy vọng nàng và tạ trường thị ở bên nhau chỉ vì nàng vui vẻ. Nàng nhìn người trước mặt mở miệng khẳng định bằng giọng băng lạnh ngài chỉ có thể thông qua huynh ấy thấy ta, nhưng ngài không phải là huynh ấy. Huynh ấy không giống ngài, huynh ấy tốt hơn ngài, huynh ấy hơn. Câm miệng, bích huyết thần quân nắm chặt cầm nàng, cởi phong ấn vấn tâm kiếm ra. Hoa hướng vãn bất động Thần thức của bích huyết thần quân từng chút một xâm nhập thức hải của nàng, ngay trong nháy mắt ông ấy đi đến vách ngăn thức hải của nàng, mười mấy con thú lớn chợt đánh về phía bích huyết thần quân. Bích huyết thần quân quay đầu phất tay đánh bay tất cả. Trong nháy mắt đám thú lớn hóa thành một bãi mực nước cũng chính trong thời gian chớp mắt này, hoa hướng vãn dùng chân đạp mạnh lên người ông ấy, nâng kiếm chém xuống. Kiếm pháp của nàng không có quy tắc gì, chỉ là mỗi một kiếm đều rót hết linh lực toàn lực ứng phó. Bích huyết thần quân nhanh chóng né tránh kiếm của nàng cùng lúc đó hồ miên ở bên cạnh vung ra từng quyền trục vô số bút mực vẽ ra quỷ đánh về phía bích huyết thần quân. Bích huyết thần quân tìm một cơ hội khom lưng dùng một trường đánh bay hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn hung hăng đập mạnh xuống đất bích huyết thần quân dơ tay lên điểm về phía thức hải của nàng. Chính lúc này hồ miên từ phía sau ông ấy chợt nhào tới ôm cổ ông ấy vội la lên giết ông ta. hoa hướng vãn nâng kiếm lên ánh mắt bích huyết thần quân lạnh lùng quát to một tiếng triệu nam quỷ sán dứt lời triệu nam dẫn đám người quỷ sán của khôi lỗi tông nhảy lên một cái cùng rất nhiều tu sĩ mặc đồ đen đánh về phía hoa hướng vãn bích huyết thần quân giơ tay lên hút hồ miên đến trước mặt dùng linh lực trói chặt tứ chi của nàng ấy con người của hoa hướng vãn chợt co lại vội quát lớn buông tỉ ấy ra Nói xong, hoa hướng vãn đánh về phía trước, triệu nam điểm mũi chân ngăn ở trước người của nàng, cùng rất nhiều người vây quanh nàng. Bích huyết thần quân nhìn hồ miên điên cuồng dẫy ruộng, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm con mắt trái của nàng ấy, dùng linh lực chậm rãi nâng nàng ấy lên giữa không trung. Hồ miên chân đấm tay đá giữa không trung, bích huyết thần quân chậm rãi cười rộ lên, ngươi còn nhớ rõ tần mẫn sinh không? Đồ tạp trùng, à, không phải là ngươi không biết hắn là vu sinh chứ? nghe nói như thế hồ miên sửng sốt hoa hướng như phát điên lao về phía trước khí đen tràn ngập quanh người nàng nàng hung hăng vung kiếm chém bích huyết thần quân nhìn vẻ mặt hồ miên vui vẻ lên tiếng ôi ra hoa hướng vãn không nói cho ngươi biết vô sinh chính là tần mẫn sinh chỉ là bị ta lấy ái phách ra năm đó hợp hoan cung là do hắn hạ độc người của hợp hoan cung là bị ngươi hại chết đương nhiên tần mẫn sinh là người mà ngươi yêu cho nên hắn hóa thành con mắt trái của ngươi Bích huyết thần quân nói xong, giơ tay lên móc vào trong mắt Hồ Miên. Đau nhức truyền đến, Hồ Miên kêu lên sợ hãi, đám người thần vân thường ở phía dưới nhìn thấy, vội vàng nhào lên, lại bị người ngăn cản lối đi. Toàn bộ quảng trường loạn thành một đống, hoa hướng vãn điên cuồng chém giết người trước mặt. Nhưng nàng càng điên cuồng, thì người trước mặt càng nhiều, nàng và Hồ Miên cách nhau không xa, nhưng mãi không đến được trước mặt nàng ấy. Người buông tỉ ấy ra, buông tỉ ấy ra, vãn vãn. Trong lúc mơ hồ, giọng của tạ trường tịch của vang lên. Nhưng nàng không nghe được nàng chỉ thấy mắt của Hồ Miên ở trước mặt đang chảy máu, nhìn bích huyết thần quân khoét con người của Hồ Miên, sau đó con người kia đột nhiên bùng ra linh lực thật lớn, một hư ảnh thanh niên bỗng nhiên xuất hiện che ở trước mặt Hồ Miên, rút kiếm ra chém về phía bích huyết thần quân. hồ miên mờ to mắt trong chớp mắt mũi kiếm chém vào trước người bích huyết thần quân khí đen trên người bích huyết thần quân tăng vọt như vô số cái tay nắm một luồng hồn phách kia ở trước mặt hồ miên xé hồn phách thành mảnh nhỏ trong nháy mắt đừng ý thức được đây là cái gì rốt cuộc hồ miên phản ứng kịp nàng ấy kêu lên sợ hãi nhưng mà một phách kia cũng đã hoàn toàn bị xé nát nàng ấy lảo đảo nhào tới trước nhưng lại nhào vào khoảng không ngã nhào xuống trước mặt bích huyết thần quân trước mắt là mũi giày màu đỏ theo tường thú của ông ấy Xin lỗi nhé, trong giọng bích huyết thần quân mang theo vài phần tiếc hận ta ra tay hơi nhanh, không cho ngươi và hắn nói nhiều thêm mấy câu. Nếu không, tự ngươi ra tay, đi theo hắn nhanh đi. Ta giết ngươi, hồ miên nhất thời không nghĩ được gì, nàng ấy quên hết tất cả, nàng ấy run rẩy rút ra yêu đao đứng dậy, điên cuồng chém về phía bích huyết thần quân. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, nàng ấy chém từng đao từng đao vào mặt đất, linh lực hoàn toàn bùng nổ, hoa hướng vãn vội gọi, sư tỷ Ta giết ngươi." Hồ Miên Nâng đao nhảy lên giữa không trung hung hăng chém xuống, Bích Huyết Thần Quân đứng tại chỗ, giơ tay lên một trường đâm xuyên lồng ngực của nàng ấy. Tất cả mọi người sững sốt, máu từ chỗ cao nhỏ giọt xuống. Một lát sau, Hoa Hướng Vãn bất chấp tất cả mọi thứ, linh lực tăng vọt từng chút kéo giãn gân mạch, vùng kiếm chém về phía trước ầm một tiếng. Triệu Nam định cản lại nhưng đạo linh lực kia đến quá mạnh quá nhanh, trong nháy mắt đánh nát vòng chắn linh lực của ông ta, bắn thẳng về phía Bích Huyết Thần Quân. Bích huyết thần quân hất người ra, nhảy tránh đi, hồ miên bị ông ấy vứt bay xuống đất theo bậc thang lăn xuống. Hoa hướng vãn nhào về phía hồ miên, kéo lấy hồ miên. Tần vân thường vọt tới tre chở ở bên cạnh hai người, hoa hướng vãn đặt linh lực ở ngực hồ miên, run rẩy nói, sư tỷ không có chuyện gì đâu sư tỷ. Giết ông ta tay hồ miên đầy máu, nàng ấy cầm lấy tay hoa hướng vãn, đầy khẩn cầu A vãn giúp ta giết ông ta cầu xin muội giết ông ta. Hoa hướng vãn không nói nên lời, nàng nhìn tuyệt vọng trong mắt hồ miên và lỗ thủng ở ngực mà nàng không thể lấp đầy nổi, vực linh trong thức hải càng kích động. Không phải là cảm thấy rất mệt mỏi à, bích huyết thần quân đứng ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ hoa hướng vãn, mang theo vài phần tiết hận 200 năm, người vẫn kém như vậy. Quá khứ ngươi không cứu được hợp hoan cung, hôm nay cũng không cứu được. Ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghe bích huyết thần quân nói, hoa hướng vãn ngẩng đầu, nhìn thấy trên khắp quảng trường, mọi người chém giết thành một đám hỗn loạn. Quan tài hợp hoan cung còn đặt ở phía trước, đệ tử ngã đầy đất ở bên cạnh. Linh bắc đã không phải là đệ tử năm đó còn cần bảo vệ thoát đi trước nữa, hắn là đại sư huynh của mọi người, người hắn đầy vết thương, rõ ràng đã hết sức. Linh Nam mang theo bóng dáng tiêu văn phong, cầm ngâm vũ năm đó, nàng bị rất nhiều người vây bắt nhưng không có chút đường lui. Cả người bà trúc duyệt đều là máu, rõ ràng đại nạn đã đến. Mộng cô ngã vào bên người bà, đã không còn hơi thở. Khói mờ khắp trời, đường không thể lui, nàng như lại nhớ tới ngày đó của 200 năm trước. Bọn họ đều vì ngươi mà chết, 200 năm trước như thế, hôm nay cũng như thế. Bích huyết thần quân nói, hoa hướng vãn không kìm được thở hồn hền. Nàng ôm thi thể hồ miên tần vân thường ở bên cạnh phát hiện không ổn, vội quát lên A vãn. Có cái gì quan trọng hơn so với bọn họ còn sống? Bích huyết thần quân nhìn nàng, mưa phùn rơi xuống. Nàng nhìn Linh Nam cách đó không xa, vô số ánh đao phóng về phía nàng ấy, rõ ràng nàng ấy không tránh kịp. Trong nháy mắt, khuôn mặt mẫu thân nàng, tiêu văn phong, cầm ngâm vũ, trình vọng tú đều hiện lên. Sống, sống sót, bọn họ không thể chết được, không đáng chết. Trong chớp mắt suy nghĩ này lóe lên, nàng không thể kiềm được vấn tâm kiếm một mực vườn quanh trong đầu nàng chợt vỡ vụn khí đen từ trên người nàng bùng lên. Linh lực cuốn tròn qua quanh thân đất sung núi chuyển. Khí đen từ mặt đất bay lên kèm theo tiếng tà ma hoan hô. Tần vân thường khiếp sợ nhìn hoa hướng vãn ôm thật chặt thân thể hồ miên trong gió lốc chậm rãi ngầm đầu. Một đôi mắt đỏ như máu không đau khổ không vui mừng tà khí sát nghiệt cuốn quanh thân. Bầu trời mây đen rậm rạp tựa như thiên đạo cảm nhận được thứ đồ nào đó không nên xuất hiện đã ra đời. Tần Vân thường nhìn người trước mặt chậm rãi đứng dậy, nàng ta không nhịn được lui một bước thì thào gọi A vãn. Hoa hướng vãn không nói chuyện khắp đầu nàng đều bị giết chóc chiếm cứ. Để cho bọn họ sống sót, để hợp hoan cung lâu dài muôn đời. Giết, người ức hiếp hợp hoan cung, giết. Người làm nhục hợp hoan cung, giết. Người hại hợp hoan cung, giết. Người không thuộc hợp hoan cung, giết. Giết, giết, sát tâm nổi lên, nàng rút kiếm ra, một kiếm long trời lở đất chém xuống, giết về phía tu sĩ ở quảng trường. Nhìn thấy khí phách của kiếm này, căn bản không ai dám nhận, tất cả tu sĩ vội vàng chạy trốn. Tần Vân Thường lập tức phản ứng kịp nhìn về phía Linh Nam, Linh Bắc vội la lên, chạy Linh Bắc chạy mau. hoa hướng vãn nâng kiếm từ chỗ cao nhảy xuống, nhìn mọi người chạy trốn, trong ánh mắt đều là ý lạnh, hôm nay, ai cũng không chạy được. dứt lời thân nàng như quỷ mị kiếm không hư chiêu toàn bộ quảng trường gần như là một trận tàn sát đơn phương cho dù kim đan độ kiếp đều như con kiến hôi máu hòa vào nước mưa xuống bộ váy trắng của hoa hướng vãn bị ngâm thành máu đỏ máu theo nàng mỗi một lần vung kiếm mỗi một lần giết người khí đen quanh thân càng dày đặc chạy tứ tán ra bốn phương tám hướng tần vân thường vọt tới chỗ linh bắc đang được linh nam đỡ trong một đám hỗn loạn nuốt ngụm máu nơi cổ xuống chỉ nói ngươi mang theo đệ tử về hậu điện ẩn nút Nàng ấy hẳn chưa hoàn toàn điên đâu, các ngươi đi trước đi. Vậy còn ngươi, linh bắc đầy lo lắng, tần vân thường lắc đầu ta phải ở chỗ này cản nàng ấy. Tần, nàng ấy nói tần vân thường thờ hồn hển. nếu như nàng ấy có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, như vậy. Ánh mắt tần vân thường kiên định ta chính là người cầm kiếm của nàng ấy. Cho dù là liều mạng, cũng phải giết nàng. Linh bắc nghe tần vân thường nói, có chút khiếp sợ. Tần vân thường đẩy hắn một cái, vội la lên, đi đi. Linh bác hoàn hồn, vội gật đầu, gọi đệ tử hợp hoan cung, sau đó quay về hậu điện. Hoa hướng vãn không để ý đệ tử hợp hoan cung, nàng như đang hưởng lạc nàng đột nhiên cảm thấy giết người là một chuyện vui vẻ như vậy. Tay đầy máu cũng làm cho người ta vui sướng, tự do tự tại làm cho người ta trầm mê. Hóa ra đây chính là cảm giác của cường giả. Nàng nhắm mắt lại, một kiếm chọc vào thân thể quỷ sán, cười khẽ một tiếng, thật yếu. Nói xong, nàng đẩy người ra. Máu tươi trên mặt ông ta, lại bị nước mưa rửa trôi. Nàng nhìn người trước mặt mờ to mắt ngã xuống mặt đất đập lên bọt nước, lúc này nàng mới phát hiện toàn bộ quảng trường trừ bích huyết thần quân ra, đã không còn một bóng người. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía bích huyết thần quân, ánh mắt lạnh lẽo, ngài không sợ chết à? Ta sợ, bích huyết thần quân cười nói thế nhưng, có người đi tới thế gian này, ta đã không còn sợ gì rồi. Vừa dứt lời, hoa hướng vãn cũng đã đến trước mặt ông ấy, bàn tay xuyên thẳng qua ngực ông ấy. Ta nhớ rõ vừa rồi, giọng nàng rất nhẹ, ngươi đã giết hồ miên như vậy. Đúng thế, bích huyết thần quân nhìn lên, ánh mắt dịu dàng, ngươi xem đồ mà ta đưa cho ngươi, ngươi có thể nhớ cả đời. Ngươi nói xem có quan trọng hơn cả tạ trường tịch thẩm giật trần không? Hoa hướng vãn mắt lạnh nhìn ông ấy, thấy bích huyết thần quân vươn tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Hoa hướng vãn, trong giọng ông ấy mang theo sự thỏa mãn, ngày sau chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hoa hướng vãn không nói chuyện. Một lát sau, nàng cảm thấy linh lực bàng bạc một đường đổ vào thân thể của mình. Chán bích huyết thần quân đặt lên chán nàng như muốn hòa làm một thể với nàng. Rốt cuộc ngài là vật gì vậy? Hoa hướng vãn lạnh giọng mở miệng, bích huyết thần quân cúi đầu nở nụ cười. Ta, ông ấy chậm rãi lên tiếng ta chính là vực linh. Trong chớp mắt rớt lời có thứ gì đó chợt chui vào thức hải của hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn mở to mắt trong đầu có một cụm khí đen thong thả mở mắt lộ ra ý cười ôn hòa như có một khuôn mặt người. Vực linh mới là cơ thể của ta. a vãn, ta có thể cho ngươi lực lượng, cho ngươi tất cả. Ngươi và ta mới là một đôi trời đất tạo nên, cái gì mà thần hợp hoan âm dương. Khí đen cuốn lên hồn phách trong đầu hoa hướng vãn, mang theo nụ cười khặc khặc ngày sau ta và ngươi mới là thần sáng thế. Nào chúng ta mang theo hợp hoan cung của ngươi. Hoa hướng vãn xoay người, từng bước đi về phía đài cao trong giọng bích huyết thần quân mang theo kích động không kìm nổi cùng nhau sáng tạo một thế giới thuộc về chúng ta. Nói xong, hoa hướng vãn đi tới trước đàn tế thần. Nàng giơ tay lên bóp vỡ vết thương của mình, máu tươi đổ vào hõm bắt đầu hoàn thành nghi thức mà nàng chưa làm xong. Theo máu của nàng nhỏ đầy vào chỗ hõm quan tài trên quảng trường chấn động Tần Vân Thường khẽ cắn môi, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác có ai đang gọi nàng ta. Tần Vân Thường âm thanh mơ hồ có chút quen thuộc truyền đến tần vân thường ngừng một lát lát sau nàng ta đột nhiên nhớ ra âm thanh này thuộc về ai thẩm giật trần tần vân thường lập tức lôi bích hải châu từ trong túi càn khôn ra bích hải châu vẫn lóe lên tần vân thường không thể tin nổi mở miệng thẩm giật trần mang ta đi tìm tạ trường tịch trong hạt châu truyền đến giọng của thẩm giật trần linh lực của ta và vực linh là đồng nguyên ta bày kết giới cho ngươi ngươi có thể rời khỏi nơi này dễ dàng Tả trường tịch lập tức sẽ tới ngay đây. Người nói cái gì? Tả trường tịch nghe tiết tử đang nói, nhất thời không phản ứng kịp làm sao có thể mang thai đã chín tháng? Nhưng còn chưa dứt lời, chàng đột nhiên ý thức được chàng và hoa hướng vãn ở trong tố quang kính một năm có đến nửa năm, bọn họ đều. Nhưng thân thể trong tố quang kính cũng có thể thụ thai à? Tả trường tịch nhất thời không nghĩ ra nhưng hiện nay không phải là lúc nghĩ đến những chi tiết này. Chàng nhắm mắt lại, bình tĩnh chốc lát chỉ nói ta lập tức trở về, nàng ở nơi nào. Ma cung, tiết tử đan mới nói xong, hướng ma cung nổ vang một tiếng ầm ầm, sau đó toàn bộ tu chân giới đều rung động. Vô số khí đen từ mặt đất bắn ra, ngừng tụ thành thực thể, nhìn thứ 200 năm trước đã từng thiếu chút nữa tiêu diệt thiên kiếm tông này, Côn hư từ quá sợ hãi, trên tay nhanh chóng bày ra pháp ấn, hét lên, để thử kết trận. Mau báo cho trưởng môn, vực linh xuất thế. Nghe tiếng côn hư từ gào thét trong ngọc bài truyền âm, tạ trường tịch truyền ánh mắt nhìn quanh mình một vòng. Mấy thứ này chàng rất quen thuộc, hoàn toàn là tà vật dị giới. Tà ma dị giới đều do tà khí ngưng kết thành, lúc này bọn nó chạy tán loạn xung quanh, đuổi theo người cắn xé. tạ trường tịch giơ tay lên một kiếm đánh tan tà khí, trên tay nhanh chóng kết ấn, giơ tay lên nện một cái kết giới xuống trong thôn, gọi thôn dân đi vào pháp trận, lạnh lùng nói, ở yên trong pháp trận, đừng đi ra ngoài. Nói xong, chàng quay đầu lại nhìn thoáng qua con mèo vẫn đang sinh con, cho con mèo một cái kết giới, sau đó phá vỡ không gian, đi thẳng tới trước cửa ma cung. Chàng vừa đến cửa cung, đã nhìn thấy tà khí mọc lan tràn thuộc về linh lực của hoa hướng vãn trộn lẫn với tà khí chấn động ở quanh mình. Kết giới ngay cách đó không xa, chàng đang muốn giơ tay chém xuống một kiếm, chợt nghe gần đó truyền đến tiếng của Tần Vân Thường, tạ trường tịch. Tạ trường tịch quay đầu lại thấy dường như Tần Vân Thường đã đợi một lúc. chàng khẽ nhíu mày tần vân thường thẩm giật trần tìm ngươi tần vân thường mở miệng tạ trường tịch sững sốt lại thấy tần vân thường lấy bích hải châu ra đưa cho tạ trường tịch tạ trường tịch cầm bích hải châu đổ linh lực vào sau đó một hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt tạ trường tịch đối phương vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của tạ trường tịch mặt nạ đen vẽ sen vàng mặc áo dài màu xanh biển vẻ mặt bình thản nhìn chàng a vãn bị vực linh điều khiển thẩm giật trần mở miệng ngay ngươi dựa theo ta nói Cái cái phách của ta ra, mang theo ta đi vào. Người nói cái gì, tả trường tịch khẽ nhíu mày, thẩm giật trần bình tĩnh nói, bích huyết thần quân vốn là linh vật do dị giới sinh ra tu thành thân người ở dị giới có ba hồn bảy phách. Ông ấy du đãng trên đời nhiều năm, nhìn hết thế nhân chém giết tu sĩ cướp đoạt tài nguyên cư thế vạn vật lâm nạn. Ông ấy cực kỳ đau khổ, nên quyết tâm diệt thế để cứu thế. Thế nhưng, lấy tư chất của ông ấy thì không diệt thế được. Về sau ông ấy suy tính ra thần cách của thần hợp hoan âm dương chuyển thế thế là ông ấy bỏ thân người, sáng tạo loại tà ma vực linh này, muốn chờ sau khi thần cách chuyển thế chiếm giữ thân thể của thần. Liên quan gì đến ngươi? tạ trường tịch lạnh giọng mở miệng, thẩm giật trần cười khổ ta là ái phách của ông ấy. Giữa thế gian có tình yêu, gặp rồi không thể bỏ. Ông ấy chán ghét ta, lại cảm thấy ta có tác dụng nên chia ta ra, để vào trong cơ thể mẹ hoàng tộc giao nhân. Thế là ta thành hình trong thân thể mẫu thân ta cũng có ba hồn sáu phách khác gọi là thẩm giật trần Nhưng khi đó ta cũng không biết ta chỉ là một luồng ái phách sinh ra, ta còn cho rằng ta chính là ta. Chỉ là bắt đầu từ khi ta sinh ra thì đã có một loại chấp niệm ta muốn tìm một người. Cho nên ta lên bờ vài lần, bị loài người bắt qua tay nhiều người, sau cùng ta gặp được A Vãn. Lúc nhìn thấy muội ấy ta đã biết đây là người mà ta muốn tìm. Đây là chấp niệm mà bích huyết thần quân đưa cho ngươi. Phải, thẩm giật trần gật đầu, đây là một phần kế hoạch của ông ấy. Ông ấy đã sớm chuẩn bị tốt muốn để ta đi tiếp cận A Vãn. Ta sinh ra chính là vì chờ đợi A Vãn xuất hiện. Mụi ấy sinh ra ta tìm kiếm mụi ấy, làm bạn với mụi ấy, nhưng dần dần loại chấp niệm này đã biến mất rồi. Ta chỉ là muốn ở bên mụi ấy, nhưng sau đó ta phát hiện không đúng có vài lúc ta không nhớ ra mình đã làm gì. Ban đầu ta không chú ý, nhưng càng ngày càng nhiều lần ta phát hiện ta thực sự có khoảng trống trong ký ức. Là bích huyết thần quân đang dùng thân thể của ngươi à? Tần Vân thường hỏi thẩm giật trần ơ một tiếng, phải? Về sau ta mới biết được ông ấy có thể dùng con mắt của ta nhìn tất cả? Ông ấy cũng có thể điều khiển cơ thể của ta, ông ấy lợi dụng ta ám toán hoa cung chủ. Thật ra hoa cung chủ vốn đã sớm có thể phi thăng, nhưng bà ấy lo cho A vãn, cảm thấy tâm cảnh còn thiếu cho nên vẫn luôn ước chế linh lực. Nhưng ông ấy khiến ta cho một dược liệu đặc thù vào trong thuốc mà hoa cung chủ dùng, ông ấy muốn để hoa cung chủ rơi vào ảo giác, buông ra áp chế với linh lực đi vào thiên kiếp. Nhưng ta không hề biết mình đã làm chuyện này, sau đó ta đi vân lai mừng sinh nhật A vãn, gặp ngươi và muội ấy thành thân. Thẩm giật trần cười khổ ký ức của ta chỉ tới ngày ngươi và mội ấy thành thân, ta vốn còn muốn chạy, nhưng về sau thân thể bị ông ấy tiếp quản. Ông ấy gây xích mích với A Vãn vào lúc ngươi bỏ đi, tối hôm các ngươi thành hôn thì đi nói với Giao Quang, cũng vào lúc A Vãn bị thương, nói chỗ ẩn thân cho Giao Quang. Mượn lòng yêu mến của Giao Quang đối với ngươi, để Giao Quang giết ta. Chờ lúc ta tỉnh táo lại thì ta đã chết. Sau khi chết rốt cục ta nhớ ra tất cả, nhưng đã bị phong ấn ở trong bích Hải Châu. Không thể nói được gì cả. Ta cố gắng tu luyện rồi từ từ phát hiện ta bắt đầu có thể thấy những gì ông ấy thấy cảm nhận được cảm giác của ông ấy. Sau khi ta phát hiện kế hoạch của ông ấy ta đã bắt đầu có ý thức tu luyện sức mạnh của hồn phách ta nghĩ có lẽ có một ngày ta có thể một lần nữa hợp thể với ba hồn sáu phách của ông ấy cướp lấy quyền điều khiển vực linh. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm vì vãn vãn. Hôm nay ông ấy đã trở lại thân thể vực linh, sự kiểm soát với ta suy yếu. A vãn dùng trận pháp làm mọi người sống lại, cũng cho ta lực lượng rốt cuộc ta đã có thể đi ra từ trong bích hải châu. Tả trường tịch không nói lời nào, lúc lâu sau chàng mới hỏi, người muốn ta làm cái gì? Mang ta cùng đi tìm A vãn. Thẩm giật trần nói kế hoạch của mình, nghĩ cách để thức hải của A vãn có sơ hở cho ta cơ hội đi vào thức hải của mụi ấy. Ta có thể thử kết hợp làm một thể với bích huyết thần quân. Một khi ta thành công, lúc ta điều khiển vực linh, người mau chóng phong ấn nó đi. Trong thân thể A vãn có một đứa nhỏ, tất cả độc tố trên người nàng đều ở trong thân thể đứa nhỏ, đứa bé này không sống được. Người đẩy vực linh vào thân thể đứa nhỏ, lúc nó vừa sinh ra. Thẩm giật trần dừng một chút khô khốc nói, giết nó đi. Tạ trường tịch không lên tiếng, chàng vô thức siết chặt kiếm. Trong một chớp mắt chàng không khỏi nhớ tới con mèo sinh con trong mưa kia. Ta thì sao? tạ trường tịch mở miệng ta là thể hư không hôm nay tâm đã có tỷ vết bây giờ ta xuất hiện vực linh sẽ không ưu tiên chọn ta đạo tâm của ngươi đã thành không phải là có tỷ vết thẩm giật trần mở miệng tạ trường tịch sửng sốt thẩm giật trần nhìn chăm chú vào chẳng, hơn nữa bích huyết thần quân đã trở về thân thể vực linh dù cho ngươi là thể hư không trước khi ta cướp về quyền điều khiển ông ấy cũng sẽ không chọn đi vào thân thể của ngươi dù sao so với ngươi hoa hướng vãn mới là tồn tại thích hợp nhất thế à Giọng tạ trường tịch cực nhạt ta đã hiểu. Còn nữa, những người mà nàng làm sống lại đó thầm giật trần nhớ tới gì đó, cụp mi xuống, phải giết hết. Người nói cái gì tần vân thường nghe vậy, lập tức lên tiếng tại sao phải giết. Người chết không thể phục sinh. thẩm giật trần quay đầu nhìn về phía tần vân thường, chết mà phục sinh, không phải người, chỉ là ép hồn phách tà vật ở lại trong thi thể. Không thể nào. Nghe nói như thế Tần Vân Thường miễn cưỡng cười rộ lên, không phải đã nói rồi à, chỉ cần cố gắng đủ là có thể trao đổi sao? Sao lại không thể chết mà phục sinh đây? Luân hồi mới là thiên đạo. Thẩm giật trần khuyên Tần Vân Thường, ngươi phải để bọn họ đi luân hồi. Ta không tin, Tần Vân Thường đỏ mắt nàng ta lắc đầu lùi lại, không thể nào chắc chắn có thể, chắc chắc có thể phục sinh người chết. Thẩm giật trần không nói lời nào y và tạ trường tịch đứng chung một chỗ, mang theo vài phần thương xót nhìn Tần Vân Thường. Tần Vân Thường lui lại mấy bước nắm chặt tay, nàng ta như hà quyết định gì đó, xoay người chạy vào trong ma cung. Tả trường tịch giơ tay lên đánh ra một cái pháp quyết định thân nàng ta, sau đó hạ kết giới xuống bên người nàng ta. Sau đó chàng quay đầu nhìn về phía thẩm giật trần, thẩm giật trần bình tĩnh lên tiếng, đi thôi. Tả trường tịch gật đầu chàng cầm bích hải châu thẩm giật trần biến mất tại chỗ, sau đó chàng xoay người nhìn về phía cửa cung. nhận thấy được linh khí của chàng biến động, tà khí trong ma cung cũng chấn động theo, khí đen đi vào trong thi thể trước cửa cung, từng thi thể đứng dậy che ở trước cửa cung. Tạ Trường Tịch bình tĩnh rút kiếm, nâng kiếm về phía trước thi thể thấy chàng bước nhanh đến, nhất thời dương nhanh múa vuốt gào thét lên tiếng, sau đó thi thể hàng đầu tiên chợt nhảy lên, nhào về phía Tạ Trường Tịch vung kiếm xuống. Ánh mắt Tạ Trường Tịch lạnh lùng, vấn tâm kiếm ầm ầm lao đi, ánh sáng chợt đánh vào bên trên kết giới, làm đất sung núi chuyển. Hoa Hướng Vãn đứng ở trên đài thế thần nghe tiếng pháp chú ngâm tụng, nhìn những điểm sáng hồn phách tròn màu vàng thuộc về sư huynh sư tỷ mình từ bốn phương tám hướng mà đến cảm giác kết giới bị người ta đánh, nàng không khỏi nâng mi nhìn về phía kết giới. Tạ Trường Tịch tới, giọng Bích Huyết Thần Quân vang lên trong đầu nàng. Có lẽ hắn tới giết ngươi đấy. Ánh mắt Hoa Hướng Vãn lạnh lùng. Bích Huyết Thần Quân nói với vẻ tiếc hận có thể còn muốn giết sư huynh sư tỷ ngươi. Dù sao khởi tử hồi sinh chính là đi ngược với thiên đạo luân hồi. Chàng dám, hoa hướng vãn siết chặt bàn tay, giọt máu rơi xuống, điểm vàng rất nhanh bay vào hơn 100 cỗ quan tài kia. Ngay một giây cuối cùng, rốt cuộc kết giới cũng bị người ta phá hỏng. Sau đó cuồng phong cuốn theo kiếm ý vào, hung hăng hất bay tất cả nắp quan tài. Hoa hướng vãn nâng mi, trông thấy thanh niên đứng ở cửa, đồ trắng nâng kiếm, giống y năm đó. Hai người cách thi thể đầy đất xa xa nhìn nhau, hoa hướng vãn hơi nghiêng đầu tạ trường tịch. Vãn vãn! Nhìn người trước mặt hai mắt đỏ bừng, tạ trường tịch khắc chế tâm tình ta đã trở về. Chàng về làm gì, nghe nói như thế, hoa hướng vãn cười rộ lên, lúc bọn họ chết chàng không ở đó, hôm nay ta đã giết mọi người nàng vừa nói vừa cất bước từ chỗ cao xuống, xuyên qua quan tài phía trước theo bước chân nàng, từng người từ trong quan tài cứng ngắc ngồi dậy. Hoa hướng vãn đi tới phía trước quan tài, nhìn tạ trường tịch trước cửa cung, mang theo chút khó hiểu chàng trở về, trừ giết ta còn có thể giết ai. vực Linh Tả trường tịch mở miệng, hoa hướng vãn nghe nói như thế tựa như nghe được chuyện cười cực lớn nào đó. Vực linh, chàng muốn lấy đi vực linh của ta. Đó là tà ma, không, sắc mặt hoa hướng vãn lạnh lùng, đây là lực lượng. Nói xong, nàng giơ tay lên khí đen ngưng kết trong tay nàng. Nàng ngạo nghễ nhìn tả trường tịch ta có vực linh, sẽ có lực lượng có một không hai. Chàng xem, thứ này, đều là người muốn hại ta, bọn họ đều bị ta giết, không ai có thể phản kháng ta. Tạ Trường Tịch ta cho chàng một cơ hội lựa chọn. Hoa hướng Vãn nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, 200 năm trước chàng chọn muôn dân, lần này ta hay là muôn dân của chàng? Chàng chọn đi, Tạ Trường Tịch bình tĩnh nhìn nàng, người trước mặt không còn chút dáng vẻ nào trong quá khứ. Trong đầu chàng hiện lên nữ từ lúc ly biệt dưới ngọn đèn sáng khắp bầu trời kia. Trên mặt chàng nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt ôn hòa. Vãn Vãn của ta chính là muôn dân. Nghe nói như thế, trong nháy mắt hoa hướng vãn nổi giận, khí đen chợt nhào về phía tạ trường tịch, gầm lên, chàng lại muốn bỏ rơi ta. Tạ trường tịch nhảy lên một cái, hoa hướng vãn giơ tay lên chụp về phía tạ trường tịch, pháp trận hung hăng sông về phía chàng. Trường kiếm trong tay tạ trường tịch bùng lên ánh sáng, hai luồng ánh sáng động vào nhau, cùng đánh bay hai người đi. Hai người vừa rơi xuống đất, lại không chút do dự bay nhanh lên trước. Hoa Hướng Vãn giơ tay lên rút kiếm, tầm tình và vấn tâm va vào nhau, lần lượt tản ra quần sáng. Động tác của Hoa Hướng Vãn càng lúc càng nhanh, Tạ Trường Tịch bị động tiếp kiếm chiêu của nàng. Nàng như có sức lực dùng mãi không hết, mỗi một chiêu đều dồn hết toàn lực, vừa nhanh vừa độc. Tạ Trường Tịch giơ tay lên tiếp được một kiếm của nàng, ánh mắt lạnh lùng, sau đó biến mất ở tại chỗ. Hoa Hướng Vãn không chút do dự lùi về phía sau, ngay lúc Tạ Trường Tịch rơi xuống đất trực tiếp bóp cổ chàng, hung hăng quật xuống đất. Mắt thấy sẽ đập chàng xuống đất chân tạ trường tịch trợt đá về trước ngực hoa hướng vãn, hoa hướng vãn bị ép phải buông tay, tay phải chém ngang kiếm sang, khí đen như sóng biển quét qua, làm cho tạ trường tịch phải tách ra xa. Hai người người tới ta đi tất cả pháp thuật cấp cao ở trước mặt tốc độ tuyệt đối đều đã không có cách nào thi triển, chỉ có thể bằng vào tu vi và kiếm ý nguyên thủy nhất để chống lại. Một lần lại một lần chém qua tường cung sụp xuống, trừ cung điện được kết giới bảo vệ tất cả kiến trúc sung đều bị phá hư. Mỗi một lần mỗi một lần, Hoa Hướng Vãn chém từng kiếm vào mũi kiếm Tạ Trường Tịch, nàng nhìn chằm chằm đối phương, chàng đều bỏ rơi ta. Mỗi một lần, chàng đều không có mặt, chưa một lần chàng từng đến đúng lúc lần nào cũng là một mình ta đau khổ dẫy dụa trong địa ngục, chàng trở lại cao cao tại thượng xuất hiện ở trước mặt ta. Hoa Hướng Vãn chợt chém một kiếm đánh bay Tạ Trường Tịch, nàng đuổi theo lên, trực tiếp ép người lên trên tường. Kiếm của hai người rằng co cùng một chỗ, Hoa Hướng Vãn tới gần chàng, giả vờ chính đạo cao thượng cái gì? Ta không có, tạ trường tịch mở miệng, điều này hoàn toàn chọc giận nàng. Nàng nâng kiếm lên chém, tàn nhẫn bổ vào tường, nàng từ vách tường đuổi theo tạ trường tịch mà chém, tạo thành tia lửa chất vấn, lúc ta giết mẫu thân ta chàng ở đâu. Nhưng mà hỏi xong lời này, trong đầu nàng mơ hồ xuất hiện hình ảnh thanh niên cả người là máu, đứng ngược sáng trên tháp vân phù. Động tác trên tay nàng không ngừng, rút kiếm chém về phía tạ trường tịch. Theo nàng rút kiếm tường cung ẩm ẩm sụp xuống, nàng đánh xuống một kiếm trong tiếng ồn ào. Tạ trường tịch nâng kiếm lên đỡ, nghe nàng hỏi câu thứ hai, lúc ta cần chàng thì chàng ở đâu? Nàng vừa hỏi, trong đầu đã hiện ra cái tay phá vỡ bóng tối trong tâm ma lúc độ kiếp kia. Kiếm khí của nàng càng phát ra càng nóng vội, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng không nhịn được thở hồn hền. Không đúng, có gì đó không đúng. Tạ trường tịch, giết hắn. Trong đầu nàng bỗng dưng xuất hiện một âm thanh lạnh như băng, nàng cảm thấy mình bị truyền lệnh nào đó cuốn theo. tạ trường tịch thờ hồn hền nhảy ra cách đó không xa, nàng cầm theo kiếm thờ hồn hền, thong thả nâng mi. Từng người của hợp hoan cung từ trong quan tài bỏ ra ngoài, bọn họ vây về phía tạ trường tịch màu mắt hoa hướng vãn dần dần thành đỏ. Nàng không muốn động, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tay nàng vẫn không kiềm được sơ lên, nghe âm thanh trong đầu kia, giết hắn. Giết hắn! Tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người cùng nhau lao về phía Tạ Trường Tịch. Quanh người Tạ Trường Tịch chợt nổi lên gió tuyết, tuyết ở giữa không trung hóa thành vô số phi kiếm, đánh thẳng về xung quanh. Chính nhờ sơ hở này, thân hình Hoa Hướng Vãn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch vung trường kiếm chém xuống, nhưng mà thân kiếm của chàng chỉ kịp chạm vào Hoa Hướng Vãn, một thanh kiếm từ phía sau chợt đâm xuyên qua chàng. Động tác của tả trường tịch khựng lại kiếm thứ hai của hoa hướng vãn lập tức đâm vào ngực chàng. Tả trường tịch không thể tin nổi nhìn hoa hướng vãn tay hoa hướng vãn nắm kiếm không biết vì sao lại run rẩy. Trong đầu nàng không ngừng lăn lộn nhưng ký ức có liên quan đến người trước mặt nàng có chút mờ mịt. Tại sao phải giết chàng? Vì sao? Chàng là ai vậy? Chàng là... Tại hạ tả trường tịch, lần đầu gặp thiếu niên ổn trọng hành lễ, đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ, xin hỏi tên của đạo hữu. ngươi ngươi gọi ta là Vãn Vãn được rồi. Vãn Vãn, tả trường tịch khô khốc lên tiếng. Hoa hướng Vãn không biết vì sao nàng lại đột nhiên sợ hãi. Nàng không kìm được muốn lui, nhưng mà đối phương cũng chủ động đưa tay lên, đón kiếm đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hoa hướng Vãn thờ hồn hển nàng cảm giác được máu của người này dính trên người mình. Chàng nhẹ nhàng mở miệng, chỉ nói, đừng sợ. Ta không sao chàng an ủi nàng, ta không đau. Tạ nàng thì thào gọi trường tịch. Chính trong chớp mắt này, bích hải châu chợt sáng lên, một luồng ánh sáng nhảy vào thức hải của hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn thấy đầu đau muốn nướt ra, nàng đẩy tạ trường tịch ra, nghe âm thanh bích huyết thần quân trong đầu hét ẩm lên, cút ra ngoài. Thẩm giật trần, ngươi cút ra ngoài. Vực linh trong đầu nàng đấu đá lung tung, mọi người xung quanh cùng nhau đánh về phía tạ trường tịch, nàng thất tha thất thiểu muốn lắp đầu né ra. tạ trường tịch bị mọi người cản, đuổi sát không buông không bao lâu chợt nghe giọng của thẩm giật trần vang lên ngay bây giờ hồn phách của y và bích huyết thần quân kết hợp với nhau vực linh đột nhiên dừng hoạt động ánh mắt hoa hướng vãn quay về hai màu đen trắng nàng không cần nghĩ ngợi lập tức thúc dục thỏa hồn đăng mở ra tạ trường tịch đồng thời rót tất cả linh lực vào mũi kiếm chém về phía hoa hướng vãn hoa hướng vãn nhắm mắt lại pháp trận ở mũi kiếm trực tiếp đi vào chán hoa hướng vãn Vấn tâm kiếm và tỏa hồn đang đồng thời đánh về phía vực linh cứng đờ trong đầu nàng, tỏa hồn đang răng rắc xoay vây vực linh vào trong, vấn tâm kiếm vờn quanh nó. Tất cả đều an ổn, cả người hoa hướng vãn mất đi khí lực ngã trên mặt đất. Tạ trường tịch lão đảo đi tới, ôm nàng vào trong ngực, giơ tay lên đưa linh lực vào thức hải của nàng, ép vực linh đi về phía đứa nhỏ giữa bụng nàng. Hoa hướng vãn nằm trong ngực chàng, thờ hồn hển. chàng chàng làm gì thế? Đưa vực linh vào trong thân thể đứa nhỏ. Tạ trường tịch khàn khàn mở miệng, hoa hướng vãn mờ mịt, vì vì sao đặt ở trong thân thể đứa nhỏ. Tạ trường tịch không nói chuyện, chàng không nói nên lời. Chàng nắm chặt tay nàng, không dám nói cho nàng biết vực linh để vào trong thân thể đứa nhỏ, chỉ cần nó sinh ra thì chính là phải chết. Hoa hướng vãn mơ hồ phát hiện gì đó, thân thể nàng run rẩy chỉ hỏi không phải là chàng muốn đưa con về tử sinh giới chứ? Ừ, tạ trường tịch khàn khàn lên tiếng ta dẫn con về tử sinh giới, con sẽ sống được. Hoa hướng vãn nghe vậy, nàng miễn cưỡng cười rộ lên, được đi thử sinh giới. Bụng nàng dần to lên, vực linh từng chút từng chút chìm vào trong thân thể cái thai kia, nó như đột nhiên cảm giác được điên cuồng rằng co. Không, vực linh chợt dẫy rụa, mơ tưởng, Các người mơ tưởng giết ta. Nó rằng co mãnh liệt người của hợp hoan cung xung quanh như đột nhiên giật mình tỉnh giấc đánh về phía hai người tạ trường tịch. tả trường tịch ôm hoa hướng vãn bất động cố gắng muốn ép vực linh vào thân thể cái thai quanh người chàng hiện lên kiếm trận chém về phía người xung quanh bụng hoa hướng vãn càng lúc càng lớn có thể rõ ràng thấy có thứ gì đó dãy dụa nhúc nhích trong bụng nàng nàng cảm thấy cả người đầy đau nhức tất cả xương cốt đều bị căng ra như bị người ta dùng xe ngựa nặng nghìn cân nghiền tới nghiền lui nàng nắm chặt lấy tay tả trường tịch ý thức mơ hồ thở hổn hển trường tịch trường tịch ta đau quá ta đau quá Tạ trường tịch không nói lời nào Phù song sinh lại rơi vào trên người hoa hướng vãn. Nàng cảm thấy đau đớn chậm rãi giảm bớt. Tạ Trường Tịch cúi đầu tựa ở chán của nàng, mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt lớn, không đau. Chàng cúi đầu hôn lên chán nàng một cái, đừng sợ, không đau. Người của hợp hoan cung lần lượt nhào lên, hai người bị bao vây ở trung tâm. Tần Vân thường đứng bên ngoài cửa cung, nàng ta được pháp trận của Tạ Trường Tịch bảo vệ. Nghe tiếng động bên trong, siết chặt nắm đấm. Tiết tử đàn cũng đột nhiên xuất hiện ở trong truyền tống trận cách đó không xa. Y vừa lao tới khí đen xung quanh lập tức vọt về phía Y, trong nháy mắt mặt Y hiện lên vẻ đau khổ, vội la lên, sao ở đây càng nhiều thế. Nói xong Y vùng một lá phù đánh văng khí đen ra quay đầu đã nhìn thấy tần vân thường cách đó không xa, nhất thời sáng mắt một đường chạy như điên về phía tần vân thường. Dường như tả trường tịch sớm biết Y sẽ tới kết giới không bố trí phòng vệ Y. Y vọt vào kết giới, giải thuật định thân cho Tần Vân Thường, vội hỏi, người của Vân Lai bị những thứ tà ma kia cuốn lên. Bọn ta không đánh nổi bọn họ, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, chú định thân của Tần Vân Thường vừa giải nàng ta đã xoay người vọt về phía ma cung. Tiết tử đan sửng sốt, sau đó theo nàng cùng chạy vào, vội hỏi, ngươi chạy đi đầu thai à? Ta cứu ngươi mà ngươi không thèm để ý ta. Lời còn chưa dứt, y lập tức dừng bước chân, nhìn người của hợp hoan cung như phát điên nhào về cùng một hướng Y cảm giác không đúng, khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mặt, lại thấy Tần Vân Thường nhảy thẳng vào đoàn người, dùng tay giữ một người quen lại, kích động nói, "Vọng Tú." Nghe cái tên này, người bị nàng ta lôi kéo dừng một chút. Tần Vân Thường chờ mong nhìn người trước mặt, trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhìn Tần Vân dường như hơi nghi hoặc. Trong lòng Tần Vân Thường suy nghĩ, lập tức nói, "Vọng Tú, là ta." Còn chưa dứt lời, đao phong đã đâm xuyên bụng của nàng ta trình vọng tú lẳng lặng nhìn nàng ta như một quái vật không biết gì cả thì thảo nói, giết. Nói xong, hắn rút đao ra, dường như lại muốn đâm tiếp cũng may một luồng ánh sáng từ phía sau tần vân thường trượt bay ra, hung hăng đánh bay người đi. Tiết tử đan kéo nàng ta ra, vội quát lên, bị đâm cũng không biết tránh à, ngươi là kẻ ngốc à. Nghe được giọng của tiết tử đan ánh kiếm của tạ trường tịch bùng lên. một tiếng đã đánh bay đoàn người ra, lập tức gọi tiết tử đan. Tiết tử đan nhìn thoáng qua tần vân thường, ném cho nàng ta một lọ thuốc vội hỏi ta đi xem A vãn. Nói xong y lập tức vọt đến trước mặt tả trường tịch và hoa hướng vãn. Bụng hoa hướng vãn còn đang có bóp, tiết tử đan nắm tay hoa hướng vãn, bắt mạch một lát sau đó y khiếp sợ lên tiếng, nàng sắp sinh. Tả trường tịch cũng không bất ngờ chàng lạnh nhạt nhìn tiết tử đan, một tay ôm người, chỉ nói, đi. chàng vừa nói trường kiếm mở đường trực tiếp nhảy đến chỗ cao duy nhất còn may mắn tồn tại ở chủ điện tiết tử đang chạy tới nâng tần vân thường dậy theo tạ trường tịch cùng nhau vọt vào chủ điện Tả trường tịch khép cửa điện lại bày kết giới rồi ôm hoa hướng vãn đặt ở trên đài cao tần vân thường ngồi ở một bên sững sờ không nói gì tiết tử đang chuẩn bị đồ đâu vào đấy chỉ liếc mắt nhìn đã biết tạ trường tịch đang làm gì bình tĩnh nói ngươi đẩy vực linh vào trong cơ thể đứa nhỏ a vãn nghe ta dùng hết sức Tả trường tịch gật đầu, nắm tay hoa hướng vãn không buông. Tiết tử đan đâm ngân châm vào huyệt vị của hoa hướng vãn, hoa hướng vãn bắt đầu thấy bụng co bóp từng cơn. Nàng không thấy đau, nhưng vẫn có chút khó chịu, nàng khẽ thở hồn hển, chỉ hỏi không phải là chàng dùng phù song sinh đó chứ. Không có việc gì, tả trường tịch dùng linh lực đè ép vực linh, khan khan mở miệng, không đau. Chàng hoa hướng vãn quay đầu nhìn chàng, trên trán đều là mồ hôi lạnh, sao chàng lại trở về. Ta không ăn tương tư, tạ trường tịch ôn hòa nhìn nàng, tiết tử đang nói cho ta biết nàng mang thai nên ta trở về. Trở về làm gì, ta đến với nàng, sắc mặt tạ trường tịch tái nhợt tránh nàng lại nói lúc nào ta cũng không có mặt. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng lặng lặng nhìn chàng, lúc lâu sau mới giải thích là bích huyết thần quân nói. Ông ta nói không sai, bên ngoài là tiếng vô số người đập vào cửa phòng, hoa hướng vãn mờ mịt ngẩng đầu, bọn họ là sư huynh sư tỷ à. không phải, tạ trường tịch phủ nhận bọn họ là tà vật. hoa hướng vãn không nói nên lời, nàng nhìn chăm chăm ngoài cửa chỉ hỏi tà vật à? nếu là tà vật thì 200 năm của nàng có ý nghĩa gì chứ? nhưng nàng tìm hồn phách bọn họ về rồi, tạ trường tịch như hiểu suy nghĩ của nàng, an ủi nàng tu sĩ vốn không vào luân hồi, hồn phách bọn họ còn ở đây, có thể đưa bọn họ vào luân hồi rồi. hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng nhìn tạ trường tịch, không biết vì sao mắt hơi chua xót. trước đây chàng. Nàng khan khan mở miệng, sẽ không hiểu điều này. Một ánh mắt, một câu nói, chàng đã có thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Tả trường tịch vén mái tóc xòa xuống che mất tầm mắt nàng lên, ta đi rất nhiều chỗ, học rất nhiều thứ. Chàng đi hoa hướng vãn cười rộ lên, chàng đã đi đâu? Chính là nhân gian, đầu tiên ta ở trên đường, thấy rất nhiều lưu dân, ta theo bọn họ vào một gian miếu thờ tránh mưa. Chàng tỉ mỉ kể, kể chàng gặp phải hai mẹ con, chàng gặp nông phu chàng ở trong thôn. Chàng học được trồng lúa mì, phân biệt ngũ cốc, chàng nhìn thấy một con mèo đẻ con vào ngày mưa, chàng che mưa cho nó. Vậy hoa hướng vãn có chút suy yếu, nàng cảm thấy đứa bé từng chút một đi xuống, nàng nắm chặt tay tạ trường tịch chỉ hỏi, mèo con có sống không? Mèo sống không ư, tạ trường tịch nghe nàng hỏi, một chớp mắt đã biết nàng hỏi không phải là mèo. Nàng thông minh như vậy, làm sao lại không biết độc đã ở trên người đứa nhỏ, nếu vực linh còn truyền tới trên người đứa nhỏ, đó là kết quả gì? Nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi, mà nàng cũng không cầu một câu trả lời, bởi vì nàng biết, ở đây, người duy nhất có thể cứu đứa bé này, chỉ có tạ trường tịch. Tạ trường tịch thể hư không, người mang cửu thiên huyền lôi kiếp. Chàng lặng lặng nhìn cô gái trước mặt chàng đột nhiên rất muốn nghe nàng nói một tiếng, vãn vãn. Hoa hướng vãn nâng mi, tạ trường tịch nhìn nàng, nàng có yêu ta không? Nghe nói như thế, hoa hướng vãn không nhịn được cười, trong mắt nàng mang theo hơi nước, hình ảnh chàng trở nên hơi mơ hồ. yêu chữ này vừa ra khỏi miệng trên tay tiết tử đang mang theo linh lực nhấn một cái vào giữa bụng nàng hơi thở của nàng dồn dập tạ trường tịch nắm chặt tay nàng không bao lâu nàng cảm thấy đứa bé trượt ra khỏi thân thể mình linh lực trong nháy mắt tản ra uể oải bay lên nàng từ từ nhắm mắt lại ngủ đi tạ trường tịch mở miệng giọng chàng như mang theo ma lực nào đó hoa hướng vãn cảm thấy xung quanh bắt đầu trở nên hỗn độn nói xong tạ trường tịch buông nàng ra đi tới trước mặt đứa bé Đứa bé làn da tím đen, là một bé gái Chàng lặng lặng nhìn chăm chú vào nó Một lát sau chàng lấy ra một bộ quần áo, bọc lấy đứa bé, nhẹ nhàng bế nó lên Ngay vào lúc chàng ôm đứa bé lên, đứa bé từ từ mở mắt Một đôi mắt cực kỳ giống hoa hướng vãn ngơ ngác nhìn chàng Cặp mắt kia rất sạch sẽ, không nhiễm chút ô uế trần thế nào Động tác của tả trường tịch cứng đờ Một lát sau chàng thấy đứa bé dần nở nụ cười Đứa bé non nớt giơ tay như muốn túm lấy thứ gì đó Khoảnh khắc ấy, chàng thấy từ trong mắt đứa bé là sức sống bừng bừng, thấy ngày xuân giạt rào, thấy hy vọng và ánh sáng, thấy vũ trụ mênh mông. Đứa bé này không giữ được, tiết tử đang nhìn vẻ mặt tạ trường tịch mở miệng, ngươi đừng quá đau lòng, trung quy nó vẫn sẽ tới. Nghe lời này, tạ trường tịch chậm rãi ngẩng đầu, chỉ hỏi, đứa sau vẫn là con bé ư. Tiết tử đang cứng đờ, sau một lúc lâu y nói, tạ trường tịch ngươi còn có vãn vãn. Tạ trường tịch không nói ra lời, chàng quay đầu nhìn thoáng qua hoa hướng vãn trên giường. Chàng đột nhiên nhớ con mèo trong mưa kia, nhớ tới nông phu mang theo nhi tử đi ở bờ ruộng. Chàng đột nhiên hiểu ra, chàng cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong ngực lúc lâu sau chỉ nói ta sẽ trở về. Cái gì, tiết tử đan vô cùng kinh ngạc còn chưa phản ứng kịp đã thấy tạ trường tịch điểm lên chán đứa nhỏ. Cảm nhận được sự kêu gọi của chàng, vực linh gần như không chút do dự theo đầu ngón tay chàng chạy vào thân thể chàng. Tiết tử đan ý thức được chàng đang làm gì, vội vàng hô, ngươi. Còn chưa dứt lời, linh lực trên người tạ trường tịch tăng vọt bắn ra xung quanh. Trừ hoa hướng vãn ra tất cả mọi người trong phòng ngoài phòng đều bị linh lực của tạ trường tịch đánh bay. Tiết tử đan đụng mạnh vào cột nhà, sau đó y vội đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt của tạ trường tịch biến thành màu đỏ. Y kinh hãi lùi ra sau một cái, lại thấy sắc mặt tạ trường tịch tỉnh táo lại. Dường như chàng đang cố kìm chế bản thân, run dậy cúi người xuống, đặt đứa nhỏ ở bên người hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn mơ hồ cảm giác được xung quanh đang xảy ra cái gì. Nàng muốn dậy, nhưng nàng lại không làm được nàng chỉ có thể nghe tiếng của tạ trường tịch vãn vãn. Chàng cúi đầu mở miệng ta vốn muốn ở bên nàng. Ta có thể ở bên nàng rất dài, rất lâu thế nhưng khi ta nhìn thấy con bé ta không làm được. Ta, là trượng phu của nàng, cũng là phụ thân của con bé. Tạ trường tịch miễn cưỡng cười rộ lên, xin lỗi vãn vãn. Chàng cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Ta đi trước, nàng nói yêu ta ta không tiếc nuối Hoa hướng vãn không nói nổi một lời, nàng cố gắng dẫy ruộng, nước mắt chảy xuống. Thân thể tạ trường tịch run rẩy chống mình đứng dậy, đứa bé mới sinh dường như cảm giác được điều gì, bắt đầu e oe khóc lớn. Tần Vân thường ngẩng đầu, nhìn tạ trường tịch che vết thương ở ngực, dường như đang cố khống chế gì đó đi ra cửa. Chàng đi tới cửa, khó nhọc mở cửa lớn ra. Trong chớp mắt mở cửa, gió tuyết hỗn loạn chàn vào, người hợp hoan cung ngã ngồn ngang trên mặt đất đang dẫy ruộng muốn đứng dậy. Chàng nghe tiếng người ở xa xa, có lẽ là người của Vân Lai sắp tới. Người Vân Lai đến, thời gian của chàng cũng không còn nhiều lắm rồi. Chàng không nhịn được ngửa đầu nhìn lên trời, thấy tuyết mùa đông bay bay, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non ở phía sau, nhìn tà khí lan tràn xung quanh, loáng thoáng có thể nghe dân chúng kêu rên ở xa xa. Một lát sau, rốt cuộc chàng cất bước chậm rãi đi ra ngoài. Chàng đạp lên máu tươi, đạp lên bông tuyết rơi trên mặt đất, đạp lên gạch xanh nát vụn từng bước một đi ra bên ngoài. Chàng nghĩ đến hoa hướng vãn, nghĩ đến đứa nhỏ phía sau chàng, nghĩ về những người trôi giạt khắp nơi, nghĩ đến nỗi đau mất người thân. Chàng không khỏi nắm chặt trường kiếm trong tay. Thiên đạo dường như cảm giác được điều gì, mây đen rậm rạp bầu trời thi thoảng có tiếng sấm rền truyền đến. Giữa cảnh oán khí mọc khắp nơi, trong đầu chàng hiện ra năm đó ở từ sinh giới, tạ vân đỉnh lấy thân tế kiếm hoa hướng vãn thả người nhảy xuống. Chàng từng vô số lần hỏi cuộc đời, vì sao, vì sao chọn thiện mà không phải là ác, vì sao chọn muôn dân mà không phải là ta. Mọi người chỉ nói cho chàng phải làm vậy, chàng từng nghe vô số đạo lý, lại chưa từng cảm nhận rõ ràng như thế vào giờ khắp này trong tiếng trẻ con khóc nghỉ non, vào lúc thê tử lặng lẽ rơi lệ Vì ta có tình cảm, bởi vậy mới có thương yêu. Được người yêu, sẽ đồng cảm cho người khác, sẽ không nhịn được nhớ tới con mèo dưới cây kia, nhớ tới người thương nhân nhớ thê tử ở trong miếu, dáng vẻ đôi phụ tử đi trên đường ruộng chúng sinh nhân gian. Thế là lòng mới không đành lòng. Làm gì có đạo lý lớn lao gì, chuyện lựa chọn đơn giản vì trong lòng có tình, lựa chọn yêu. Chàng đã từng chạy sát lần danh thiện ác, đã từng một ý nghĩ đọa đạo chàng đã biết ác là mang dáng vẻ thế nào, rồi cuối cùng mới chọn thiện. Cùng kiếm tìm qua muôn núi ngàn sông, cuối chàng chàng hiểu ra lựa chọn năm đó, vì sao mà đến, vì sao mà chọn chàng không hối hận. Giờ phút này khi suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc chàng đã đi đến điểm cuối. Cửa cung từ từ mở ra, chàng thấy tu sĩ Vân Lai đứng ở cửa. Vân Lai và các tông môn lớn tề tụ đủ dẫn đầu là trưởng môn thiên kiếm tông Tô Lạc Minh. Ông ấy ngơ ngác nhìn tạ trường tịch cảm nhận sự tồn tại vực linh trên người chàng, không khỏi hoảng loạn lên tiếng trường tịch ngươi. Là ta. tạ trường tịch bình tĩnh lên tiếng, mọi người thấy chàng cười rộ lên, người trộm thả vực linh, giết người, họa thế, đều là ta tạ trường tịch. Ngươi, vì vậy, trường tịch nguyện tự mời cửu thiên huyền lôi kiếp tạ trường tịch ngẩng đầu, bình tĩnh lên tiếng, để tiêu trừ nghiệp chướng. chương 94, mây đen chiếm giữ trên đầu có sấm rền bắt đầu khởi động tựa như đang thụ lực. Thanh gươm bén này treo ở đỉnh đầu chàng hơn 200 năm cuối cùng đã lộ ra mũi nhọn. Mọi người lặng lặng nhìn thanh niên trước mặt bộ đồ trắng của thanh niên nhuốm máu, đôi mắt trắng đen phân minh bình ổn thong dong côn hư từ đỏ mắt chỉ hỏi trường tịch con nghĩ kỹ rồi. Vực linh gây họa sinh linh đồ thán, tả trường tịch nói với giọng bình ổn, nhân quả thiên đạo tuần hoàn, luôn có người phải gánh chịu quả của những thứ này. Không ai nên chết vô ích cũng không có ai có thể sống tốt với tội nhiệt đầy người. Nàng bị ép tới đường cùng nên mới thả vực linh ra, nhưng bởi vậy hại người vô tội nên cần phải có người trả lại. Thiên đạo sẽ dáng nhân quả lên người hoa hướng vãn, dù sao vẫn phải có người đi tiêu trừ phần nghiệp chướng này cho nàng, nàng mới có thể có một thân trong sạch độ kiếp phi thăng. Nghe tả trường tịch nói, Côn Hư Tử đã biết quyết định của chàng. Ông không nói lên lời, sau một lúc lâu sau, Tô Lạc Minh run rẩy dơ tay lên, khàn giọng mở miệng lui. Nghe Tô Lạc Minh nói thế, mọi người biết quyết định của Thiên Kiếm Tông. Lấy một người bảo toàn môn dân, điều này dường như là quyết định mà bất kỳ một tông môn chính đạo đều nên làm theo, nhưng quyết định như vậy chưa bao giờ là một chuyện đương nhiên. Mọi người nhìn tạ trường tịch một lát sau, đồng loạt lui lại. Ba vị trưởng bối năm đó giúp tạ trường tịch lập lời nguyên cửu thiên huyền lôi kiếp đi lên trước. Côn hư tử Tô Lạc Minh, Bạch Anh Mai, mỗi người đứng ở một bên, trong ánh mắt Bạch Anh Mai tất cả đều là hơi nước, chỉ hỏi trường tịch còn cái gì là chúng ta có thể làm không? Tạ trường tịch không nói lời nào chàng nhắm mắt lại, nghe tiếng trẻ con khóc ở xa xa tiếng nữ tử hét trói tay, nam nhân gào thét lão già kêu đau. Sau đó từ xa đến gần chàng nghe tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non, chàng nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi mở mắt. Chàng nhìn bạch anh mai trước mắt ôn hòa nói, sư thúc ta có một đứa con gái. Ngày sau, nếu có một ngày con bé đi vân lai. chàng nói trước mắt hiện ra dáng vẻ hoa hướng vãn thời thiếu niên hai tay chắp sau lưng một kiếm qua biển tùy ý liều lĩnh trong mắt chàng dâng lên hơi nước làm phiền các vị sư thúc hỗ trợ trông nom đó là tất nhiên bạch anh mai cô nén nước mắt vội vàng gật đầu các nàng có đi vân lai hay không chúng ta đều sẽ trông nom vậy là tốt rồi tả trường tịch nói chàng còn muốn gì đó nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng lại thôi chỉ nói kết trận đi nghe nói như thế ba người hít sâu một hơi Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Trong tay ba người kết ấn, bắt đầu chuẩn bị pháp trận. Nhận thấy được bọn họ làm gì, vực linh trong cơ thể tạ trường tịch điên cuồng nóng vội. Tạ trường tịch ngươi điên rồi. Quan tâm thiên đạo cái gì, quan tâm muôn dân cái gì chứ. Bọn họ có quan trọng hơn hoa hướng vãn không? Giọng vực linh không phân nam nữ vang lên trong đầu tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, những ác ý nấp trong lòng chen chúc đến, bài học từ sinh giới còn chưa đủ à? 200 năm chém giết ở dị giới không thoải mái à. Không phải là muốn chết trong thiên lôi này chứ, ngươi chết con của ngươi, hoa hướng vãn cũng đều không thuộc về ngươi. Ngươi cho là ngươi chết thì các nàng có thể sống à. Hoa hướng vãn không sống được, ngươi nghĩ xem trong 200 năm ngươi không có mặt kia, hoa hướng vãn sống thế nào. Không phải ngươi đã nói sẽ ở bên nàng cả đời à. Đồ Ngụy quân từ ra về đạo mạo, hoa hướng vãn thả vực linh, bọn họ sẽ bỏ qua cho nàng à. Bọn họ sẽ ép nàng tới chết. Không phải ngươi biết rõ đức hạnh của bọn họ à. Vực linh điên cuồng dẫy rụa trong đầu chàng. Tất cả mọi người thấy một gương mặt người từ giữa trán tạ trường tịch lao ra, gào thét với tạ trường tịch. Tà khí chạy tán loạn quanh tạ trường tịch. Mọi người bên cạnh cảnh giác nhìn tạ trường tịch. Tạ trường tịch nhắm mắt lại, nắm vấn tâm kiếm im lặng không lên tiếng. Đừng nói nữa, giọng thầm giật trần vang lên, gương mặt người nho nhỏ kia trở nên tỉnh táo lạ thường, chết chung đi. Mặt người lại kích động cốt ngay. Giữa lúc hai người điên cuồng cãi vã tạ trường tịch chỉ lẳng lặng nghe âm thanh của thế gian này trong một chớp mắt dường như chàng lại quay về khi còn rất nhỏ, mờ mịt bước chậm trong đất trời này. Nhưng khác với lúc trước lần này có một thiếu nữ váy đỏ chắp tay sau lưng đi ở phía trước chàng. Tạ trường tịch, thiếu nữ hơi quay đầu lại, nở nụ cười tươi chàng nghe xem âm thanh của tuyết rơi kìa. Bầu trời bắt đầu ầm ầm đầy mây xét, lúc này bên trong căn phòng, đứa bé mới sinh oe oe khóc lớn, Tiết Tử đan đút thuốc cho đứa bé, ôm đứa bé đong đưa trong phòng, hoang mang rối loạn nhìn về phía Tần Vân Thường bên cạnh đang dùng thứ thuốc tốt nhất của mình, con bé cứ khóc mãi, làm sao bây giờ? A Vãn sao rồi? Tần Vân Thường không để ý đến đứa bé, chỉ hỏi Hoa Hướng Vãn trên giường bệnh. Vực Linh dùng hết linh lực của nàng, Tiết Tử đan nâng mi lít nhìn Hoa Hướng Vãn, đút cho đứa bé một ít thuốc nước, mặt mang vẻ buồn rầu. Nàng lại đến lúc sinh nở, hiện nay linh lực khô kiệt, sợ là phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Tần Vân Thường không nói lời nào, nàng ta đứng lên, đi đến bên cạnh Hoa Hướng Vãn. Rõ ràng Hoa Hướng Vãn còn ý thức, trong mắt nàng vẫn chuyển động, nước mắt liên tục từ khóe mắt rơi xuống. Tần Vân Thường nhìn cảnh này, chậm rãi ngồi xổm xuống. đưa tay đặt lên mờ u bàn tay hoa hướng vãn linh lực cuồn cuộn không ngừng đổ vào trên người hoa hướng vãn hoa hướng vãn tần vân thường nhìn người trên giường sắc mặt bình tĩnh không phải trước đây ngươi nói nếu ai dám chạm mà một cọng tóc của người ngươi thích thì ngươi sẽ liều mạng với người đó à cho dù là thiên đạo ngươi cũng phải kéo thiên đạo xuống chứ còn người của hoa hướng vãn rung động tần vân thường cười rộ lên thế nào ngươi mặc kệ tạ trường tịch nữa à hay là hai năm này ngươi bị sợ vỡ mật rồi Không kiêu ngạo nổi nữa. Nàng ta vừa nói vừa đổ linh lực vào trong thân thể hoa hướng vãn. Gần mạch hoa hướng vãn khác hẳn với người thường. Dày rộng hơn người bình thường rất nhiều. Linh lực của nàng ta như nước nhỏ vào biển. Nhưng nàng ta vẫn kiên trì. Tiết tử đang nhìn hành động của tần vân thường. Mí môi cần gì chứ. Dù sao nàng tỉnh lại cũng. Cũng không ngăn cản được gì. tạ trường tịch đã phong ấn vực linh trong thân thể. Cho dù là hoa hướng vãn cũng không thể xoay truyền. Linh lực của tần vân thường sắp khô kiệt sắc mặt nàng ta ảm đạm, nàng ta nắm chặt tay hoa hướng vãn, chỉ nói, vậy cũng phải để nàng tới chọn. Nói xong, hoa hướng vãn từ từ mở mắt, nàng quay đầu nhìn về phía tần vân thường, chỉ một cái liếc mắt tần vân thường đã hiểu ý của nàng. Ta sẽ giúp ngươi trông nom đứa bé, nàng ta bình tĩnh nói, chỉ cần ta còn sống, con bé sẽ là con của ta. Nghe lời này, lông mi hoa hướng vãn khẽ run, nàng chợt đứng dậy ôm tần vân thường vào trong ngực vân thường. Đi nhanh đi, Tần Vân thường dục nàng, muốn chết cũng phải nhanh lên một chút. Hoa hướng vãn không dừng lại, nàng vội vàng đứng dậy kéo thân thể lảo đảo, một đường chạy như điên ra ngoài. Tần Vân thường quỳ trên mặt đất, thiết tử đan sững sờ ôm đứa bé, lúc lâu sau y mới nói, người có khỏe không? Tần Vân thường ngẩng đầu ánh mắt rơi vào trên người đứa bé kia. Đứa bé vẫn khóc nàng ta bình tĩnh nói, đưa con cho ta, để ta bế đi. Nói xong, nàng ta đứng lên ôm đứa bé từ trong tay tiết tử đan. Trong lúc đứa bé mới sinh khóc nỉ non, nàng ta nhìn hoa hướng vãn mặc bộ váy đỏ nhuộm máu, lao như điên trên quảng trường. Một đường kia đều là người của hợp hoan cung, bọn họ cứng đờ tại chỗ. Lúc này, tạ trường tịch đứng ở trung tâm pháp trận. Trong tiếng sấm đi đùng, chàng nghe âm thanh của tuyết rơi, nghe vạn vật sinh trưởng, nghe mây cuộn mây tan. Vực linh không ngừng miêu tả và phát triển nỗi sợ hãi âm u nhất từ sâu trong đáy lòng chàng. Chàng đố kỵ người thích hoa hướng vãn, chàng âm thầm đam mê giết chóc, chàng sợ hãi với cái chết của hoa hướng vãn, chàng không hiểu nổi ý nghĩa vạn vật tồn tại trên thế gian. Vực linh phóng đại tất cả tâm tình, mà ở trong những tâm tình bị phóng đại hết cỡ này, điều duy nhất làm chàng có thể chống đỡ, đó là hoa hướng vãn. Chàng nhớ tới hoa hướng vãn thời niên thiếu cùng chàng nhìn lên đạo quân giảng đạo, nhớ tới hoa hướng vãn thả người nhảy xuống khỏi từ sinh giới, nhớ tới hoa hướng vãn một mình độc hành 200 năm, nhớ tới hoa hướng vãn mỗi chữ mỗi câu dạy chàng nói ta thích nàng trong ảo cảnh. Sau cùng chàng nhớ tới đêm hôm đó, chàng ôm hoa hướng vãn lặng lặng nghe tiếng mưa đêm. Đó là lần đầu tiên chàng cảm nhận được rõ ràng cái gọi là hạnh phúc. Chàng nhớ kỹ lời hoa hướng vãn nói, thích thế giới này không? Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ loại cảm giác này. Phàm là đạo mà thiên đạo tán thành, không có một cái nào không lấy yêu là khởi điểm, lấy thiện là kết. Lòng có ưa thích, lòng có xót thương, lòng có từ bi, mới có thiện có đức. Lòng có ưa thích, lòng có xót thương, lòng có từ bi, trong đầu chàng là trường đăng khắp bầu trời, hoa hướng vãn đứng ở bên cạnh nước sông róc sách ánh lửa soi sáng dung nhan của nàng. Ta lấy ba ngọn đèn sáng, chỉ nguyện một điều. tả trường tịch giơ tay lên vấn tâm kiếm bay đến giữa không trung chậm rãi chuyển động ở giữa không trung đất trời rung động ánh sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng vọt tới mang theo khí thức làm người ta thấy êm dịu lại rung động dũng mãnh chui vào vấn tâm kiếm lấy tình là kiếm là thanh kiếm ôn hòa nhất cũng cứng rắn nhất thế gian kiếm ý mạnh mẽ đến làm người ta không nhịn được quỳ xuống ở mỗi một không gian vực linh hét ẩm lên không tả trường tịch không ta có thể cho ngươi lực lượng ta có thể cho ngươi tất cả Tạ trường tịch không đáp lại, mơ hồ có bóng dáng một thanh niên trồng cùng một chỗ với bóng dáng của tạ trường tịch. Giọng thẩm giật trần vang lên, ra tay. Nguyện ta và nàng, tạ trường tịch nhắm mắt lại, giọng của chàng và hoa hướng vãn đồng thời vang lên, bình an gặp lại. Nói xong, trường kiếm bay nhanh về phía chàng, xuyên thẳng qua thân thể chàng, mũi kiếm như gió xuân quét ngang, vực linh trong thân thể chàng thét chói tai tạ trường tịch. Sau đó sấm sét đồng thời hạ xuống, vực linh gào thét tản ra trong kiếm khí và sấm sét thét lên hóa thành cho bụi. Mỗi kiếm không dừng lại như sóng biển cuộn trào tỏa ra bốn phương tám hướng đầy trời, nơi nó đi qua tà ma tiêu tán quỷ mị chạy tán loạn. Cuồn cuộn đào qua đất trời, phất qua vạn dặm sông núi, dạo chơi bốn biển chín châu. Hoa hướng vãn đứng khựng lại trong kiếm ý, nàng ngây ngần nhìn về phía trước, xa xa thanh niên bắn ra hoa máu, sấm sét ầm ầm hạ xuống tràng và hư ảnh của thẩm giật trần cùng nhau quay đầu lại vô cùng kinh ngạc nhìn nàng trong ánh chớp sáng rực trời hai người đối diện cách cửa cung một lát sau tạ trường tịt nở nụ cười trong biển sét chàng mở miệng chỉ nói vãn vãn quay đầu lại hòa hướng vãn cứng người sắc mặt nàng tái nhợt đôi môi run lên mờ mịt quay đầu lại sau đó nàng nhìn thấy đất trời như được một kiếm này gột rửa lộ ra ánh sáng chói loà mềm mại lại rực rỡ Thân thể đệ tử hợp hoan cung trong kiếm khí bị thổi tan, lộ ra từng hồn phách màu vàng kim đứng ở sau lưng nàng trên quảng trường. Mà ở chỗ cao quảng trường, tiết tử đan và tần vân thường ôm đứa bé đứng ở nơi đó. Mọi người dịu dàng nhìn chăm chú vào nàng tựa như cảnh phồn hoa năm đó. Tà mà do vực linh triệu hồi ra bị thiêu diệt gần như hết sạch trong một kiếm này, khắp thế gian được thở dốc mang theo vui sướng vì sống sót sau hoạn nạn từ rất nhiều nơi trong dân gian ngẩng đầu lên, nhìn mây đen bị một kiếm xua tan lộ ra ánh sáng. Vấn tâm kiếm một kiếm diệt tông, đa tình kiếm một kiếm che trở núi sông. Tất cả coi như là kết thúc viên mãn, là kết cục tốt nhất. Nhưng phía sau nàng là tiếng sấm sét ẩm ẩm, tất cả khổ cực trên thế gian này đều đặt lên trên một người kia. Nước mắt nàng rơi xuống, chỉ cảm thấy tất cả mơ hồ. Nàng biết vì sao chàng bảo nàng quay đầu lại, bởi vì chàng muốn nói cho nàng biết tất cả mọi thứ trên đời này đều đã có kết cục tốt đẹp, chỉ cần nàng không nhìn tạ trường tịch, chỉ cần nàng không quay đầu lại, đó chính là thế giới kia. Thế nhưng nàng làm sao có thể không nhìn chàng được, làm sao có thể không tìm chàng được, làm sao có thể nhìn một mình chàng lấy thân tế đất trời, lại chỉ mong phồn hoa trong mắt được. cả trái tim nàng như bị người ta siết chặt đau đến mức nàng cuộn tròn người lại nàng túm lấy vạt áo nơi ngực thở dốc từng hơi từng bước một gian nan đi về phía chàng trước mắt nàng đều bị nước mắt làm cho mơ hồ nhìn người ngã vào trong sấm sét trong ánh mắt mọi người đi tới bên ngoài vòng lôi kiếp côn hưa từ khan khan mở miệng hoa thiếu chủ người cứ đứng ở còn chưa dứt lời đã thấy hoa hướng vãn dứt khoát nhào vào trong sấm sét mọi người mở to mắt bạch anh mai kêu lên sợ hãi hoa thiếu chủ Hoa hướng vãn không nghe được gì cả nàng ôm tạ trường tịch vào trong ngực dùng tất cả linh lực chống lên một vách ngăn cho chàng sấm sét từng tia giáng xuống nện lên trên kết giới của nàng nàng ôm người trong ngực rốt cuộc đã cảm thấy tất cả đều yên ổn đây mới là chỗ nàng nên ở nội tâm của nàng bình tĩnh như sau khi trèo non lội suối cuối cùng đã đi tới đích tạ trường tịch từ từ mở mắt trong ngực nàng chàng gian nan nhìn nàng khan khan mở miệng vãn vãn quay về ta ở bên chàng hoa hướng vãn cười rộ lên thiên lồi phá nát vách ngăn của nàng đánh vào thân thể nàng đau nhức trong nháy mắt tràn ngập quanh người nàng nàng che chở trên người chàng không cho sấm sét làm tổn thương đến chàng mảy may nàng cúi đầu chán đặt trên trán chàng thừa thiếu thời ta đã nói ai làm bị thương người của ta ta sẽ liều mạng với người đó người là như vậy thiên đạo cũng như vậy tả trường tịch không nói nên lời thần chí chàng dần tan giã chàng chỉ lặp đi lặp lại nỉ non vãn vãn đi thôi Nàng nghe chàng lặp đi lặp lại bảo mình đi đi cảm thấy càng đau đớn hơn cả việc sấm sét đánh vào người. Nàng kìm lệ trong mắt nghe lời chàng chợt hét lên ta không đi. Cũng không cho chàng đi. Chúng ta phải sống. Nàng thở hồn hển từng hơi ta chưa từng được sống vui vẻ với chàng. Chúng ta còn có một đứa nhỏ. Chàng làm phu quân, làm phụ thân tại sao có thể dễ dàng nói mình phải đi như vậy. Tại sao chàng có thể như vậy chứ nàng khóc thút thít lên tiếng, sao chàng có thể cho ta tất cả những thứ tốt nhất lại nói chàng phải đi với ta. Là chàng nói chàng phải ở bên ta, là chàng nói không bao giờ để ta một mình nữa. Ta tin rồi, sao chàng có thể nuốt lời. Vãn vãn tạ trường tịch dựa vào nàng, sẽ có người tiếp theo. Như quá khứ vậy, không có tạ trường tịch luôn sẽ có người tiếp theo làm bạn với nàng, sau đó cùng nàng trải qua nửa cuộc đời. không ai cả đời chỉ có tình yêu huống chi là vãn vãn của chàng đi thôi chàng khẽ thở dài hoa hướng vãn không nói lời nào sấm sét đánh xuống từng tia máu thịt của hai người bị lôi tiếp đánh nát từng chút lộ ra máu tươi và xương cốt lẫn lộn nếu ta nói không có thì sao nàng khan giọng mở miệng đầu ngón tay tạ trường tịch khẽ run nếu ta nói hoa hướng vãn thì thào sẽ không có tạ trường tịch thứ hai nữa cũng sẽ không có người tiếp theo nữa ta lại cứ chỉ muốn cùng chàng sinh tử hoàng tuyền tan thành mây khói ta cứ muốn đi với chàng thì sao tả trường tịch hoa hướng vãn tựa trên trán chàng uể oải nói một mình ta không đi nổi ta muốn sống nhưng một mình ta ta sợ rồi tả trường tịch không lên tiếng hơi thở của chàng yếu ớt nhưng chàng vẫn khó nhọc vươn tay chậm rãi đưa về phía trước như muốn ôm nàng Sấm sét đánh xuống từng đợt hoa hướng vãn không ngừng đưa linh lực vào thân thể Tạ Trường Tịch, nàng biết cố chống lại sấm sét sẽ khó mà chống đến cuối cùng nên dứt khoát dẫn sét vào gân mạch mình, chuyển hóa thành linh lực, một đường chảy xuôi qua. Gân mạch rộng khác hẳn người thường của nàng đã trở thành chỗ tốt nhất thu dung sấm sét, chỉ là mỗi một lần đều phải chịu đựng đau đớn như gãy xương gọt thịt. Nhưng nàng phải nhịn, đây là con đường sống duy nhất của nàng và Tạ Trường Tịch. Nàng không phải đến để nhìn chàng chịu chết, nàng đến để cứu chàng. Đau đớn khiến cho nàng tỉnh táo từng chút một, nàng ôm người trong ngực, thần trí ngày càng rõ ràng. Sấm sét dần gia tăng, mà theo sấm sét càng lớn, linh lực dự trữ trong linh mạch nàng càng nhiều. Thiên đạo dường như bắt đầu phát hiện không đúng, trong bóng tối, Hoa Hướng Vãn cảm thấy có gì đó đang kêu gọi nàng. Hoa Hướng Vãn tránh ra, dường như có một âm thanh hư vô mờ mịt vần quanh bên tai nàng, kéo nàng vào vũ trụ hư không, Cửu Thiên Huyền Lôi kiếp, là hắn đồng ý, hắn là người nhất định phải chết. Ngươi tránh ra, vì sao, nàng đã biết chỗ phát ra âm thanh này, không khỏi ôm chặt tạ trường tịch hơn chút nữa, chàng đã làm sai điều gì. Hắn là ma tinh họa thế, cho nên, hoa hướng vãn chợt trợn mắt gầm lên, chàng đã làm sai điều gì. Vực linh là ta thả, người là ta giết cũng bởi vì chàng đồng ý cửu thiên huyền lôi kiếp với ngài mà ngài lấy đi tính mạng chàng, là đạo lý gì chứ. Hắn tự nguyện gánh chịu nghiệp chướng nhân quả cho ngươi, nghiệp chướng. Hoa hướng vãn cười rộ lên, "Lúc Bích Huyết Thần Quân hại Hợp Hoan Cung của ta, ngài không hiện ra. Lúc ta mất mẹ mất bạn bị người ức hiếp, ngài không hiện ra. Ta tự báo thù cho mình, bây giờ ngài lại nói nghiệp chướng với ta, ngài đã là thiên đạo." Ngài mở to mắt nhìn, "Vậy tại sao ngài không giúp ta?" "Thiên đạo chỉ giúp kẻ ác ư?" Đối phương không nói gì, sau một lúc im lặng, nó chậm rãi nói, "Thiên mệnh không thể trái. Nhưng ta lại cứ muốn làm trái." Nàng nắm chặt kiếm, chỉ nói ta mới vừa tu đạo tới tối cao ta không tin thiên mệnh ta chỉ tin bản thân. Chỉ cần đủ mạnh ta là trời. Được rồi, đối phương như bất đắc dĩ, hư không dần lùi đi, vậy phải xem một kiếm này của ngươi, mạnh bao nhiêu. Nói, sấm sét đột nhiên ngừng lại, mọi người sững sờ nhìn tất cả xảy ra, nghi ngờ nhìn bầu trời. Nhưng mà thiên kiếp dừng lại, mây sét lại không tản ra trái lại càng dày đặc như đang tụ lực cho một đòn cuối cùng. Hoa hướng vãn nắm chặt kiếm, nàng ngửa đầu nhìn mây xét trên bầu trời, hiểu ý của thiên đạo. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể bỏ qua thiên mệnh. Tả trường tịch có một kiếm cuối cùng của chàng, hoa hướng vãn cũng có một kiếm cuối cùng của nàng. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, lòng vô cùng bình tĩnh, nàng biết rõ đạo lôi kiếp này không sống thì chết. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn càng ngày càng đen, sắc trời xám xịt như vầy mực, người nhìn mà run. Gió cuốn lá khô con quạ quạ quạ đầu cách đó không xa. Hoa hướng vãn chậm rãi đứng dậy, ngăn ở trước người tạ trường tịch xét tích truyền thành linh lực ở gân mạch nàng vận sức chờ phát động. Nàng nắm chui kiếm, trong đầu hiện lên tất cả tâm pháp chiêu thức được học từ nhỏ đến lớn. Sư thừa phụ mẫu của nàng và Bạch Trúc Duyệt đều là cao thủ đứng đầu Tây Cảnh, lại có bách gia tiên tông ở Vân Lai, được kiếm thu đứng đầu như tạ trường tịch chỉ điểm 200 năm ở Tây Cảnh, lên voi xuống chó, ngầm học bách gia cuối cùng còn có được huyết lệnh ma chủ truyền thừa tất cả tâm pháp của ma chủ Tất cả đều hội tụ tại lúc này, trên mũi kiếm của nàng. Kiếm chiêu cuối cùng này là tất cả lĩnh ngộ của nàng với thế gian. Vì sao cầm kiếm, vì sao xuất kiếm? Nàng không giống Tạ Trường Tịch, nàng rất ít tìm căn nguyên, hỏi đến cùng, rất ít quan tâm chi tiết, nàng chỉ có một tín niệm, sau đó ra sức đi về phía trước. Là bảo vệ người mình yêu cầm thanh kiếm này phá trời. Tiếng sấm ầm ầm, vận sức chờ phát động hoa hướng vãn phát hiện ý của thiên đạo, chậm rãi rút kiếm. ta lấy ba nghìn ngọn đèn sáng chỉ nguyện một điều. dáng vẻ tả trường tịch dưới ánh đèn khắp trời hiện lên trong đầu. nàng nhìn ánh mắt của mình trên thân kiếm không nhịn được thì thào. nguyện ta và chàng vừa nói sấm sét như rồng ầm ầm lao xuống. nàng nâng mi lên nhìn sấm sét như con rồng đang giết gào kia không chút do dự rót tất cả linh lực vào một kiếm chém về phía sấm sét. bình an gặp lại. Mũi kiếm hung hăng va chạm với sấm sét giữa không trung, đánh thẳng về phía xa xa, núi lở đất sung, muôn thú chạy trốn, tất cả tu sĩ đều mở kết giới chống lại chấn động do thiên đạo và người giao đấu. Tu sĩ độ kiếp kỳ thường ngã xuống bởi thiên kiếp. Một đòn chí mạng của thiên đạo thì đâu phải là thứ con người có khả năng chống lại. Cổ tay hoa hướng vãn rách máu rơi xuống, nàng cắn chặt răng, nửa bước không lùi. Nàng không thể lùi, đạo của nàng lùi tức là chết. Sấm xét biến thành con rồng lớn điên cuồng gào thét tay nàng run rẩy bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thụ linh lực từ xung quanh. Nhưng mà rồng lớn vẫn từng chút ép xuống, khi tới gần trước người nàng chỉ còn nửa trượng thân kiếm của nàng bắt đầu xuất hiện vết nứt nàng thở hồn hển cảm thấy cả người đau nhức Kiếm dần nứt ra tay nàng không kìm được run dày. Nàng không nhịn được muốn cong khuỷu tay hóa giải một chút đau đớn, nhưng mà chính trong tích tắc này, phía sau nàng đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc này như một tiếng sét khiến nàng chợt giật mình tỉnh giấc. Nàng không thể cúi đầu, không thể mềm yếu, không thể lui về phía sau, nàng không thể bị mê hoặc phải chắn ở phía trước. Phía sau của nàng, là con của nàng, phu quân của nàng, ngoài một lòng gan dạ, nàng không còn gì có thể chống lại thiên đạo cả. Linh lực lần thứ hai đổ vào ánh kiếm bồng lên, rằng co cùng một chỗ với thiên kiếp. Tiếng trẻ con khóc nỉ non bên tai, tạ trường tịch khó nhọc mở mắt nhìn thấy nữ tử ở nơi cao không lùi nửa bước. Nàng vẫn luôn như vậy, quyết liệt hơn chàng, kiên cường hơn chàng, cho dù là thiên đạo, nàng cũng không nhường nửa bước. Nàng vĩnh viễn luôn luôn đi tìm một đường sống, chưa từng buông bỏ. Nàng như một gốc cây cỏ dại, một giọt nước trên thế gian này, dùng sinh mệnh mạnh mẽ không ngừng đi sáng tạo kỳ tích. Chàng nhìn người ấy, không biết sức lực từ đâu tới, nặng nề nhúc nhích ngón tay. Trên người chàng chỉ còn lại có một nửa máu thịt chàng thờ hồn hền, dãy ruộng, ở chỗ mọi người không nhìn đến, thong thả đứng lên. Áo quần chàng tà tơi, máu tươi đầy người, ép mình chậm rãi nâng kiếm. Hoa hướng vãn nghe âm thanh sau lưng, nàng biết phía sau nàng có một người đang đứng, giây phút đó, nàng đột nhiên cảm thấy được một loại dũng khí lớn lao. Nàng không phải một mình ở chỗ này, không phải một mình chiến đấu. Tà trường tịch ở sau lưng nàng, cho dù là che chở chàng hay được chàng che chở, bọn họ đều có thể yên tâm đi về phía trước, tiến thẳng về trước. Dường như cảm nhận được thay đổi của hai người, rồng lớn do thiên kiếp biến thành đột nhiên nóng nảy, nó rít gào chỉ thấy sắc trời sáng lên quanh thân đột nhiên hóa thành một mảng sáng trói, bị lôi kiếp nuốt mất. Tất cả mọi người bị lôi kiếp cuồn cuộn chưa từng thấy này đánh bay, chỉ có một mình hoa hướng vãn rốt kiếm nhảy lên một cái về phía trước giữ lực chém xuống. Máu thịt vỡ vụn trong vầng sáng chỉ còn xương trắng của nàng nâng kiếm cũng không mất đi chút khí thế nào chém trời mà xuống. mũi kiếm nhắm thẳng tới trời cao mà trong tích tắc này một bóng kiếm màu đen khác từ phía sau nàng bay đến quấn cùng một chỗ với kiếm của nàng cùng nhau đánh về phía bầu trời hai luồng kiếm quang xông vào một chỗ với lôi kiếp thần tướng hợp hoan âm dương ở trên trời đột nhiên sáng choang phạm âm tràn ngập chân trời sau một lát kiếm quang tăng mạnh nháy mắt cắn nuốt lôi kiếp đánh về bầu trời trong một thoáng chốc lực phản công to lớn bật đến cả người hoa hướng vãn đều bị đánh bay ra ngoài có người ôm lấy nàng cùng nàng quay cuồng trong cuồng phong đợi đến khi dư lực tan hết mây gió dừng lại hoa hướng vãn thờ hồn hển thong thả nâng mi nhìn thấy trước mặt là một khung xương máu thịt mơ hồ giống với nàng chẳng qua chàng vẫn còn lại nửa khuôn mặt thoạt nhìn máu me be bét cực kỳ đáng sợ hai người nằm trên mặt đất bầu trời tiêu tan mây đen hoa hướng vãn nghe được âm thanh thiên đạo vang lên lần nữa Người thắng, nói xong ánh vàng phá vỡ mây mù chiếu xuống, bao phủ trên người hai người. Hai người lặng lặng nhìn đối phương, cảm giác được thiên đạo ban tặng, mưa rơi xuống, làm dịu quanh người họ, máu thịt dần mọc ra, hai người tham lam nhìn đối phương từ từ khôi phục. hoa hướng vãn cười rộ lên, nói ta thắng, ta biết, tả trường tịch khàn khàn lên tiếng, vãn vãn, rất mạnh. hoa hướng vãn có chút quể oải nhưng nàng nhớ tới xung quanh. Nàng chống người đứng dậy, quay đầu nhìn sang, thấy vô số hồn phách đứng ở bên cạnh, bọn họ ôn hòa nhìn nàng tựa như cáo biệt. Sư huynh sư tỷ, hòa hướng vãn nhìn bọn họ, nàng đột nhiên cảm thấy một loại bình tĩnh chưa bao giờ có. Tiêu văn phong và cầm ngâm vũ cùng đi đến trước mặt nàng. Ánh mắt tiêu văn phong ôn hòa cúi xuống nhìn nàng, a vãn, cảm ơn muội đã tìm chúng ta về, để chúng ta được đi. Cái chết không phải là kết thúc, cầm ngâm vũ cười rộ lên, mà là một cuộc sống mới. Đừng cố chấp với sinh tử, không ai có thể sống mãi. Nếu như trước đây, nghe lời này, nàng sẽ rất khổ sở. Nhưng không biết vì sao, giờ phút này, nhìn bọn họ, nhìn bọn họ dịu dàng hiền hòa như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nắm tay tạ trường tịch đột nhiên cảm thấy dường như đây cũng không phải là một kết quả quá khó tiếp nhận. Người chết không thể phục sinh từ khi bắt đầu, nàng đã phải biết. Nàng ngửa đầu nhìn bọn họ, lúc lâu sau, mới nói, hai người thấy Linh Nam chưa? Hai người sửng sốt, một lát sau chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập mọi người cùng nhau nhìn lại, linh bắt được người đỡ, mang theo những người còn lại của hợp hoan cung từ cửa cung chậm rãi đi tới. Linh Nam chạy ở đầu tiên, nàng vội vã muốn tìm kiếm ai đó, sau đó chỉ liếc mắt một cái ánh mắt của nàng đã dừng ở trên người tiêu văn phong và cầm ngâm vũ. Ba người lặng lặng nhìn nhau. Một lát sau, Linh Nam kích động, giọng của nàng cũng run lên, con con là Tiêu Linh Nam, là là hữu sứ của Hợp Hoan Cung. Phụ thân con tên Tiêu Văn Phong, mẫu thân tên Cầm Ngâm Vũ. Hai người, nàng không nói được nữa Tiêu Văn Phong và Cầm Ngâm Vũ nhìn nàng. Lúc lâu sau, bọn họ cười rộ lên, ta là phụ thân con, Tiêu Văn Phong mở miệng, ta là mẫu thân con, Cầm Ngâm Vũ lên tiếng. Linh Nam không nói nên lời, nàng chỉ là nhìn bọn họ chằm chằm như muốn khắc sâu dáng vẻ của hai người vào trong mắt mình. Qua một lúc lâu, nàng mới run rẩy lên tiếng. Phụ thân nói xong, nàng đưa mắt nhìn về phía cầm ngâm vũ, mẫu thân. Dứt lời, Linh Nam đỏ mắt, sau đó nàng đột nhiên khóc lên, nhào về phía hai người. Lúc tiêu văn phong và cầm ngâm vũ khuyên Linh Nam trình vọng tú đi tới trước mặt tần vân thường. Chàng lặng lặng nhìn cô gái trước mặt lúc lâu sau mới cười rộ lên trưởng thành rồi. Đó là đương nhiên, Tần Vân Thường khan khan mở miệng đã 200 năm rồi. 200 năm này Trình vọng Tú trần chờ, nàng có tốt không? Không tốt, nước mắt Tần Vân Thường rơi xuống, nàng nhìn người trước mặt chưa từng có ai giúp ta ra mặt ta và A vãn toàn bị bắt nạt. Trình vọng Tú không nói lời nào, hắn lặng lặng ngắm nàng ta. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, lời lúc đầu ta nói là lừa nàng. Tần Vân thường có chút khó hiểu, Trình Vọng Tú cười rộ lên, ta thích nàng. Năm đó hắn để Hoa Hướng Vãn truyền lời, hắn chưa bao giờ thích nàng ta, không muốn nàng ta phải đợi hắn, sau đó tay cầm song đao thong dong chịu chết. Hôm nay 200 năm sau lấy thân hồn phách trở về, rốt cục hắn đã chính thức nói ra lời tỏ tình này. nước mắt tần vân thường nhanh chóng rơi xuống nàng nhìn thanh niên trước mặt 200 năm ta đã quên chàng rồi vậy thì thật là tốt trình vọng tú cười rộ lên chờ ta luân hồi trở về sẽ theo đuổi nàng lại tránh việc nàng nhớ mãi trình vọng tú ai nhớ chàng tần vân thường vừa khóc vừa cười nàng oán giận chàng không tốt chút nào ta còn không nhớ rõ dáng vẻ của chàng đây thì coi là nhớ nhung gì chứ vậy hôm nay nhìn cho kỹ trình vọng tú nhìn nàng chờ ta tới tìm nàng đừng quên mất nói xong trình vọng tú giơ tay lên thay nàng lau nước mắt tiết tử đan ôm đứa bé ngây ngốc nhìn bọn họ một lát sau giọng một lão giả vui vẻ vang lên từ đan đây là cháu nội ta à? nghe nói như thế tiết tử đan cứng người qua lúc lâu y không thể tin nổi quay đầu lại thấy một lão già cười đứng ở cách đó không xa ông ấy vẫn như trong trí nhớ là một lão ngoan đồng cười tùm tìm nhìn y thế nào không biết tổ phụ rồi hả tổ phụ Tiết từ đan run dày gọi, đối phương nhìn y, thở dài lên tiếng, sao cháu ngô thế chứ, đang yên đang lành học người ta làm cấm thuật cái gì chứ. Ta sống nhiều năm như vậy, đủ lời rồi, đừng liên lụy bản thân. Nhưng ta cũng không chửi đâu. Lão già ngẫm lại, là quan nói, có thể nói chuyện một chút với cháu ta cũng vui vẻ. Bây giờ còn chế độc không? Không chế độc nữa. Tiết từ đan lắc đầu, đỏ vành mắt ta làm đại phu rồi. Cái này không được. Lão già có chút sầu lọc cái võ mèo ba chân kia của cháu, chớ để người ta đập biển hiệu. Vẫn là học thêm mấy năm nữa đi, không thì ta sợ cháu trần không ra hỉ mạch mất. Không thể nào, tiết từ đan ôm đứa nhỏ, khóc thành tiếng, con còn biết đỡ đẻ rồi. Đứa bé này đứa bé này chính là con vừa đỡ đẻ ra đó sản phụ sản phụ cực kỳ khỏe mạnh, đứa bé có bệnh con sẽ trị khỏi. Tất cả mọi người đang hàn huyên, hoa hướng vãn và tạ trường tịch nắm tay, ngồi trên mặt đất nhìn mọi người. qua một lúc lâu một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hoa hướng vãn a vãn nhìn mặt nạ đen vẽ hoa sen vàng trước mặt hoa hướng vãn sừng sốt nàng ngơ ngác nhìn thẩm giật trần như không thể tin nổi lúc ta giết vực linh đã tách riêng một phách này của y ra nhìn vẻ mặt hoa hướng vãn tạ trường tịch mở miệng giải thích nói xong chàng đỡ nàng đứng dậy hoa hướng vãn nhìn thẩm giật trần nàng mấp máy môi giật trần ta cũng phải vào luân hồi thẩm giật trần ôn hòa nói hôm nay có người ở bên muội rồi ta muốn về định ly hải xin lỗi hoa hướng vãn không lưu loát lên tiếng thẩm giật trần cười khẽ chuyện giao quang là âm mưu của bích huyết thần quân muốn ly gián muội và tạ trường tịch không nói đến việc này vốn là không có liên quan gì đến muội cho dù có liên quan thì muội cũng là người bị hại nói xin lỗi với ta làm gì ta phải về định ly hải đã lâu rồi ta chưa được thấy hải thượng hoa thẩm giật trần nói xong thì dừng lại ánh mắt ôn hòa hơn nhiều Đi trần chờ, lúc lâu sau mới mở miệng kiếp sau, sẽ không gặp lại nữa. Cả đời này y mệt mỏi vì nàng, vì nàng chết ở Vân Lai, vì nàng phong ấn 200 năm trong bích Hải Châu. Tuy rằng không có lỗi, nhưng dường như duyên phận cũng không khiến người vui mừng. Bọn họ thật sự không cần gặp lại nữa. Chúc mọi chuyện đều tốt lành. Chua xót tràn ngập ở trong lòng, hoa hướng vãn khan khan mở miệng. Thẩm giật trần nhìn nàng, sau một lúc lâu sau y giơ tay lên, chậm rãi cởi mặt nạ của mình ra. Một khuôn mặt tuấn tú ôn hòa xuất hiện ở trước mặt nàng, thêm vài phần thân thiết của ca ca nhà bên so với tạ trường tịch thiếu đi vài phần băng lạnh, vừa vặn là dáng vẻ mà nàng thích nhất thừa thiếu thời. Năm đó ta từng nghĩ, chờ ta thành niên, ta sẽ biến thành như này. Thẩm giật trần nhìn nàng, đáng tiếc không có cơ hội. Gương mặt này tạm thời cho muội xem một chút, đẹp lắm. hòa hướng vãn kìm nước mắt nở nụ cười nếu là năm đó ta nhất định rất thích vậy thì thật tốt quá thẩm giật trần nói xong chậm rãi ngẩng đầu đến lúc rồi y nhỏ giọng nói dường như mọi người cũng cảm nhận được lời kêu gọi họ ngẩng đầu lên nhìn về phía tây một cánh cổng sáng chậm rãi xuất hiện là cánh cổng giao với âm dương chỉ dẫn vong hồn đi vào cõi âm bọn họ nhìn về người mình quý trọng lúc lâu sau rốt cuộc chỉ nói tạm biệt nói xong mọi người chậm rãi đi đến cổng sáng bọn họ đi ngang qua hoa hướng vãn vẫy tay với nàng sư muội kiếp sau gặp lại sau ta tới hợp hoan cung chớ có đuổi chúng ta ra ngoài đấy đã biết hoa hướng vãn cười nhìn bọn họ từng người đi vào cổng sáng chờ tất cả mọi người rời đi tiêu văn phong và cầm ngâm vũ còn ở sau cùng hai người dừng bước chân nhìn tạ trường tịch bên cạnh hoa hướng vãn bọn họ nhìn lúc lâu cầm ngâm vũ mới hỏi đây là tiểu đạo trưởng mà muội thích trà Phải, hoa hướng vãn cười rộ lên, sư thì còn nhớ rõ à. Rất tốt, tiêu văn phong mở miệng, hắn nhìn tạ trường tịch lúc lâu sau mới nói, ngươi tên là tạ trường tịch đúng không? Phải, tạ trường tịch lên tiếng, tiêu văn phong gật đầu, do dự một chút sau đó hắn nhẹ giọng nói, sau này a vãn phải nhờ vào ngươi rồi. Sư huynh yên tâm, nghe được lời này tiêu văn phong ừ một tiếng. Hắn và cầm ngâm vũ quay đầu lại nhìn Linh Nam cách đó không xa, Linh Nam nén nước mắt, lớn tiếng nói, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Hai người cười cười, gật đầu, xoay người nắm tay đi về phía cổng sáng. Chờ bọn họ hoàn toàn khuất sau cổng sáng, cổng sáng dần khép lại, cuối cùng nước mắt Linh Nam đã rơi xuống. Làm xong tất cả tạ trường thịch mới đi đến bên cạnh tiết tử đan. Chàng cúi đầu nhìn đứa bé mà tiết tử đan ôm trong ngực. Tiết tử đan khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem y thấy tạ trường tịch qua đây thuốc thiết giao đưa bé cho chàng. Người người cho con bé ăn trước đi. Ta cho con bé ăn mấy viên tích cốc đan rồi thế nhưng vẫn nên ăn mấy đồ của người thường mới được. Tạ trường tịch ôm đưa bé, nghe tiết tử đan nói chầm mặc không nói. Tiết tử đan đắm chìm trong đau thương gặp lại tổ phụ tiếp tục nói con bé độc của con bé không tu luyện thì sẽ không sao. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đa tạ. Tạ trường tịch gật đầu, suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu, phiền ngươi rồi. Tiết tử đang không muốn nói chuyện vào lúc này, tự mình đi sang bên cạnh. Hoa hướng vãn nhìn tạ trường tịch ôm đứa bé về, lúc này nàng mới có cơ hội có thể cúi đầu xem thật kỹ đứa bé. Nàng cục mi nhìn đứa trẻ mới sinh này, nghe tạ trường tịch nói con bé đói bụng. Hoa hướng vãn sừng sốt tạ trường tịch nhìn nàng ăn cái gì. Hoa hướng vãn không nói ra lời, hai người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, hoa hướng vãn ho nhẹ một tiếng, chàng cho con ăn trước một viên tích cốc đan ta xử lý tốt những chuyện khác đã. Tả trường tịch không trả lời. Hoa hướng vãn nghi hoặc có có chuyện gì à? Con bé không có răng. Tả trường tịch nhắc nhở nàng, không nuốt trôi tích cốc đan nhỉ? Hai người nhất thời đều cạn lời. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghĩ tới, sau khi đánh một trận diệt thế, vấn đề khó nhất lại là đứa nhỏ này ăn cái gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu ý thức được bọn họ đang nói cái gì, đều không kìm được nở nụ cười. Ta tìm sư thúc, tả trường tịch cục mi, nhẹ giọng nói ông ấy nuôi trẻ con nhiều, có kinh nghiệm. Nói xong, chàng ôm con đi về phía côn hư tử. Hoa hướng vãn lặng lặng nhìn chàng, ánh sáng rơi vào trên người chàng và đứa nhỏ thành cảnh sắc tốt đẹp nhất mộc mạc nhất trên đời này. Năm hai trăm linh tư lịch thượng thanh thiếu chủ hợp hoan cung, hoa hướng vãn tiếp nhận chức vụ ma chủ trở thành thế hệ ma chủ mới ở Tây Cảnh. Cùng năm, vực linh xuất thế, vân lai và Tây Cảnh liên thủ, do tạ trường tịch một kiếm tiêu diệt. Sau đó tạ trường tịch chịu cửu thiên huyền lôi kiếp hoa hướng vãn thu thành một kiếm phá thiên cuối cùng, lấy nó chống lại thiên đạo cứu tạ trường tịch. Sau đó, tạ trường tịch trở lại Tây Cảnh, nhập chủ ma cung, trở thành phu tế của ma chủ. Sau khi tiếp nhận chức vụ ma trụt chuyện thứ nhất hoa hướng vãn làm đó là cử hành lễ tang. So với năm đó, lễ tang lần này cực kỳ long trọng hoa hướng vãn mặc áo tơ trắng, để hai cung bảy tông còn lại đều tới phúng viếng. Nàng không khóc một đường đều rất an tĩnh, bình tĩnh nhìn hơn 100 cỗ quan tài kia đi vào linh sơn dùng để mai táng đệ tử hợp hoan cung cách kết giới nhìn màu sắc xanh ôm tươi tốt khắp núi, rốt cuộc cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc. nàng nắm tay tạ trường tịch cảm thấy người bên cạnh yên lặng ủng hộ lúc lâu sau nàng quay đầu khẽ mỉm cười một cái nói đi thôi chờ lễ tang kết thúc nàng phải rời vào ma cung ma cung cần tu sửa các tông hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm nàng bận rộn ba tháng đợi được lúc lập xuân mới có thời gian một mình đi tới tháp vân phủ đứng ở đỉnh tháp hứng gió thổi quan sát hợp hoan cung nàng đứng trong chốc lát chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân nàng vừa quay đầu lại đã thấy tạ trường tịch đi lên Liên Ý đâu? Hoa hướng vãn cười cười, hỏi đứa nhỏ. Đứa bé này tên Liên Ý, là tạ trường tịch đặt tên. Huyết mạch ba cung chín tông của Tây Cảnh đều theo dòng họ công chủ, Hoa Liên Ý là người thừa kế tương lai của hợp hoan cung, phải tuân thủ quy củ này. Sư thúc bế rồi, tạ trường tịch giải thích suy nghĩ một chút chàng lại nói ông ấy rất thích Liên Ý. Người già đều thích trẻ con, Hoa hướng vãn thờ ơ trả lời. Hai người cùng đón gió qua một lúc chợt nghe tạ trường tịch nói, dường như chúng ta lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới nhỏ này rồi. Đã chém cả trời tất nhiên có thể rời đi. hoa hướng vãn nói xong, quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch thế nhưng chàng định đi à. Phải mang theo liên ý. Tạ trường tịch nói, không thì không đi được. Vậy thì phải chờ con bé phi thăng. hoa hướng vãn ngước mắt nhìn cách đó không xa tiết tử đang nói với ta trong vòng 20 năm huynh ấy không nghĩ ra biện pháp thì để ta chém huynh ấy. Vậy hy vọng mạng y dài một chút, tả trường tịch nhàn nhạt mở miệng, hoa hướng vãn nghe lời này, nhịn không được bật cười. Sau một lúc lâu sau, hoa hướng vãn chậm rãi nói trường tịch ta muốn ở chỗ này chờ sư huynh sư tỷ về. Ừ, bọn họ nói, sau khi bọn họ luân hồi, trở về sẽ gặp ta. Được, vân thường còn đang chờ nhị sư huynh ta phải ở bên nàng ta. Được, chúng ta sẽ chữa khỏi cho liên ý con bé sẽ khỏe mạnh lớn lên. Ừ. Ngày sau chúng ta sẽ có ngày tháng tốt lành, một cuộc đời rất dài. Ta biết, tả trường tịch, hoa hướng vãn gọi chàng, tả trường tịch chuyển mắt nữ từ ở trong gió, tóc mai hơi loạn ánh mắt mang theo ôn hòa, lúc chàng ngộ đạo một kiếm cuối cùng, đang suy nghĩ gì? Nàng, tả trường tịch không chút do dự, dứt khoát mở miệng. Hoa hướng vãn cũng không bất ngờ, nàng nghiêng đầu, vậy chàng biết ta đang suy nghĩ gì không? Tả trường tịch không nói chuyện, hoa hướng vãn ghé sát vào chàng, cũng là chàng. Tạ trường tịch nghe lời của nàng, cảm giác trong lòng mềm xuống. Một kiếm cuối cùng thăm dò đến tồn tại sâu nhất trong đáy lòng. Không gì ngoài một chữ yêu cũng không phải chỉ một chữ không yêu. Bọn họ lặng lặng nhìn nhau trong bóng đêm qua lúc lâu tạ trường tịch cúi đầu, hôn lên môi nàng. Chuông gió tinh tăng rung động trên tháp vân phù, bội kiếm của bọn họ giao thoa va chạm thành tiếng giòn vang. Trong lúc mơn trớn vạt áo, hoa hướng vãn nhìn dòng sông sao đầy trời, nàng mơ hồ có một loại ảo giác. cả đời đi một con đường thật lâu thật dài rồi mới đi tới nơi này ta kiếm tìm khắp muôn sông ngàn núi vòng qua vòng lại cuối cùng biết người là bản tâm hoa hướng vãn của ta tả trường tịch của ta hết chính chuyện phần 8 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện